Chỉ tiếc, đời này không cách nào hoàn thành địa Long Hoàng nguyện vọng, chấn hưng địa Long quốc. Vậy thì đưa ngươi trên Tây Thiên. Ma Phong Tông Thiên Tôn ngang qua thiên địa, báo tác tầm ẩm, ẩm văn động, bốn phương phong vân phảng phất bị ảnh hưởng, mọi người chỉ thấy ngày đó Tôn thủ trưởng giở ra, lòng bàn tay chất chứa thao thiên cuồng bá ma huy, như một vị ma vương cánh tay, hướng về Hôn Vân Thiên Tôn bao trùm theo, đè giết hạ xuống, mà Hôn Vân Thiên Tôn hai con mắt nghiêm nghị cực kỳ, nổ ra khủng bố đại địa uy nấn, như một vị nộ long gít gào, tuy không cam lòng, nhưng không thể cứu vãn. Vâng ca. Hai đại thiên tôn công kích ở trong hư không bạo phát, hôn vân thiên tôn bị dư âm chấn động đến mức phun máu phè phè. Đúng vào lúc này, ngàn diễm các thiên tôn di chuyển, thủ trưởng vạch một cái, phảng phất chém ra nhất đạo ngọn lửa màu vàng nóng chi kiếm, đâm xuyên liễu tất cả, trực tiếp chém đánh ở hôn vân thiên tôn bầu trời, phải đem hắn chém giết. Chính là hiện tại, tân minh thân thể trong nháy mắt sung phong đi ra ngoài, trên lòng bàn tay hiện lên một viên phụ tri Đây là hắn lúc trước từ hệ thống nơi nào mua đến cấp 5 phù triện, một lần hiển uy, có thể so với cầm khí. ầm phù triện với trong phút chốc bạo phát uy năng đáng sợ, như thiên phạt chi lôi ở giữa không trung nổ vàng, đem cái kia ngọn lửa màu vàng lóng chi kiếm nổ tung, tần minh bóng người chớp mắt đến, một cái kéo qua hôn vân thiên tôn, đi theo ta. Hôn vân thiên tôn do dự chốc lát, đối với thân phận của tần minh cũng không phải rất yên tâm, nhưng ở lại chỗ này, hẳn phải chết, cùng tần minh đi, còn có một chút hy vọng sống. Muốn đi. Ngàn diễm các thiên tôn nhìn thấy có người muốn cứu giúp hôn vân thiên tôn, cười gần lại, điên cuồng đạp bước mà đến, có thể tần minh lại lấy ra một viên phụ triện, tương tự là vi lực to lớn lôi đỉnh phụ triện, hắn liền muốn xây dựng một loại giả tạo, phản phất hắn tu hành công pháp thần thông, sử dụng vũ binh phụ triện, tất cả đều cùng lôi đỉnh có quan hệ, từ đó thu hoạch được một thân phận hoàn toàn mới. Lôi vương điện người. Ma phong tông thiên tôn hơi sững sờ hắn nhưng là biết lôi vương điện có một vị cực kỳ cổ lao phù triện sư Am hiểu luyện chế Lôi Đỉnh thuộc tính phụ triện, tuy rằng rất nhiều niên chưa từng lộ diện, nhưng nói vậy còn sống trên đời. Ma Phong Tông, Lôi Vương Điện, ngàn diễm các cùng điện Long Cốc đều là Cuồng Châu thành thế lực cấp độ bá chủ, lẫn nhau tự nhiên hiểu rõ nhất. Khi nhìn thấy trong nháy mắt trước hết nghĩ đến chính là Lôi Vương Điện vị kia hóa thạch sống. Nhưng kỳ thực tần minh nhưng cũng không biết vị kia hóa thạch sống tồn tại, bởi vì đã là mấy ngàn năm trước nhân vật, nhiều năm chưa từng lộ diện, đã dần dần bị thượng giới người lãng quên. Liên tiếp hai viên phụ tiện. Đầu tiên là chặn lại rồi ngàn diễm các ngọn lửa màu vàng chi kiếm, quả thứ hai trực tiếp liền vị kia thiên tôn đều ngăn cản, mà ở ma phong tông thiên tôn xứng sở mấy tức thời gian, thần minh cùng hôn vân thiên tôn đã lướt ngang đi ra ngoài mấy lý chi riêu, bắt đầu lao nhanh. Là ai cứu đi hôn vân thiên tôn? Giờ khắc này ở mọi người trong đầu đều có như vậy nghi hoặc, người này có mấy phần như là đến từ lôi vương điện, nhưng lôi vương điện cũng sẽ không đi cứu hôn vân thiên tôn, bọn họ e sợ ước gì hôn vân thiên tôn sớm chút ngã xuống đi đến. Truy, hai đại thiên tôn đồng thời phục hồi tinh thần lại, bóng người ở trong hư không lấp lóe qua lại, bọn họ đều không phải am hiểu tốc độ loại đạo ý cường giả, cảnh giới bị áp chế đến vương đạo cảnh một tầng sau, tốc độ của bọn họ tự nhiên cũng yếu bớt, bởi vậy trái lại không bằng tu hành kim thiên bằng chi dược tần minh. Dù cho tần minh chưa từng đem hai cánh triển khai, nhưng tốc độ dĩ nhiên đáng sợ, khoảng cách bị dần dần kéo dài, nhưng hai đại thiên tôn cũng không có, vì vậy vương tha hôn vân thiên tôn cùng tần minh vẫn theo sát không nghỉ. Có người hay hóng hất ở truy cản bước chân của bọn họ, muốn xem một chút cuối cùng kết cục, nhưng đại đa số người đều cũng không có đem tâm tư để ở chỗ này, đại chiến kết quả sớm muộn sẽ truyền ra, bọn họ không có cần thiết ở đây lãng phí thời gian. So sánh với đó, bọn họ càng tò mò tòa này tiểu thế giới các loại huyền bí, dù cho Phật Đại Đế chưa từng hết sức lưu lại cái gì bảo tàng, nhưng là trải qua một kỷ nguyên diễn hóa, bên trong tiểu thế giới này có thể có được phong phú bảo tàng, vẫn khiến người ta thèm nhỏ dãi Các ngươi chạy không được. Ma phong tông thiên tôn phát sinh quát to một tiếng, khiếp sợ Cửu Thiên, dường như muốn lấy sóng âm sức mạnh trì hoãn tần minh hai người tốc độ, có thể tần minh giơ tay nổ ra lôi đỉnh màn ánh sáng, ngang dọc ở trong thiên địa, phảng phất có thể ngăn cách sóng âm tập kích. Hệ thế Hoàng Kinh, Ngàn Diễm các thiên tôn than nhẹ một tiếng, tần minh chỉ là tùy ý phát sinh một đòn, nhưng đối với thiên tôn nhân vật tới nói, đã đầy đủ nhìn ra rất nhiều ảo diệu đến, như vậy lôi đỉnh màn ánh sáng, chỉ có cổ Hoàng Kinh bên trong bao hàm thần thông. Mới có thể có được như vậy mạnh mẽ uy lực. Ma phong tông thiên tôn cũng tự có cảm giác, người này đến tột cùng là ai, phi thường thần bí, có thể tu hành hệ xét hoàng kinh, ở lôi vương điện đều thuộc về hàng đầu thiên kiêu mới đúng, không nên bừa bãi vô danh. Chẳng lẽ nói, lôi vương điện trong bóng tối bồi dưỡng thiên kiêu nhân vật, dấu diếm được cuồng châu thành chúng thế lực, muốn làm một ít người khác không thể nào biết được sự tình. Ý nghĩ này hầu như là đồng thời ra hiện tại ma phong tông cùng ngàn diễm các thiên tôn trong đầu. Dù sao bọn họ cùng lôi vương điện trong lúc đó cũng không có kết minh, chỉ là ở bề ngoài hòa thuận thôi, nội tâm ai vẫn không có một ít tính toán. Ngươi là lôi vương điện người. Hôn vân thiên tôn cũng cảm nhận được tần minh trên người cường thịnh lôi đình ý chí, không nhịn được mở miệng hỏi, nếu thật sự là lôi vương điện người, hắn liền tự tuyệt với này. Ngươi vẫn là như vậy ngu muội, ta nếu là lôi vương điện người, cần hết sức triển khai hệ xét công pháp sao. Tần minh cười nhạo, khiến cho hôn vân thiên tôn vẻ mặt cứng đờ, nói như thế. Người này cũng không phải là lôi vương điện nhân vật đứng đầu, nhưng cũng am hiểu hệ xét cổ hoàng kinh, sẽ là người phương nào. Còn có, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ, am hiểu sức mạnh không ngừng sức mạnh sấm xét, chẳng lẽ nói, hắn đồng thời tu hành nhiều bộ cổ hoàng kinh sao, này khó có thể tưởng tượng. Mặc dù hốn vân thiên tôn là vương đạo cảnh trên ba tầng cường giả, đồng thời còn là á hốn độn thể, nhưng hắn vẫn không thể tin được, càng có người có thể đồng thời tu hành nhiều bộ cổ hoàng kinh. Hoàng kinh Đối với thế lực cấp độ bá chủ tới nói, đều phi thường ý đổi, thậm chí, có rất nhiều hoàng kinh là sáng lập võ hoàng tự nghĩ ra, so với những cổ hoàng đó kinh tới nói, có vẻ hơi thô ráp Địa Long Quốc đã là như thế, địa Long Hoàng Thủy Tổ ở chứng Đạo lấy trước tiên, cũng không có tu hành cổ hoàng kinh, chỉ là dựa vào tự thân càng nộ, sáng tạo một bộ hoàng kinh, nhưng đại thể là kết hợp chính mình tu hành kinh nghiệm, hậu nhân khó có thể hoàn toàn kế thừa. Cái này cũng là địa Long Quốc yếu kém nguyên nhân. Bởi vậy làm hôn vân thiên tôn biết được bên cạnh thanh niên có thể tu hành không ngừng một bộ cổ hoàng kinh sau, nội tâm kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Dù cho hắn là á hôn độ thể, dù cho hắn là thiên tôn cường giả, giờ khắc này nội tâm, cũng nổi lên đấu kỵ tâm ý. Hắn cùng ta đã từng thấy, hôn vân thiên tôn nghĩ đến tần minh nói vẫn là như vậy ngu mội, hiển nhiên, hai người trước là nhận thức, hơn nữa nên còn có mâu thuẫn đơn đoán, người này, sẽ là ai? Hư không cồn cồn. Ngàn diễm các thiên tôn một trường đẩy ngang mà ra, vô tận nóng rực sóng lửa mang theo trường không đồng thời áp bức về phía trước, làm cho tần mình cảm thấy quanh thân không gian phảng phất đều vặn vẹo rất nhiều, để tốc độ của hắn không tự chủ được địa chậm lại. Nung nấu vạn đạo, hồn vân thiên tôn trong cơ thể đống nhiên bay ra một mảnh phù văn, phảng phất chất chứa trong thiên địa nhất là huyền diệu võ đạo sức mạnh, sắc bén đến cực điểm, đem cái kia mảnh sóng lửa cắt ra, thậm chí xúc động tinh thần ánh sáng, đem những kia hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng hút vào phù văn bên trong. Cái kia mảnh phù văn vắt ngang ở Ma Phong Tông cùng ngàn diễm các thiên tôn trước mặt, càng hình thành một mảnh hỗn độn màn ánh sáng, nếu như hai vị thiên tôn muốn tiếp tục tiến lên, sẽ bị bủa. Chú này tỏa ra hỗn độn sức mạnh nung nấu thành hư vô. Đáng chết. Ma Phong Tông thiên tôn không nhịn được thầm nói, hắn cho rằng Hỗn Vân thiên tôn không cách nào triển khai á hỗn độn thể sức mạnh bản nguyên, không nghĩ tới vẫn là không cách nào triệt để đem giết chết. Chờ bọn hắn vòng qua hỗn độn màn ánh sáng, nơi nào còn có Tần Minh hai người tung tích chỉ có thể chính mình dậm chân, thầm than không nỡ. mà lúc này huân vân thiên tôn tình huống cũng không được, cái kia mảnh phù văn là hắn bản nguyên nhất sức mạnh, hiện ra thành bí thuật, để cả người hắn đều hư thoát giống như, nếu như không phải tần minh đỡ hắn, chỉ sợ hắn đều không thể tiếp tục bay trên trời. ăn vào. một viên đan dược đưa tới huân vân thiên tôn trước mặt, làm cho huân vân thiên tôn sâu sắc nhìn tần minh một chút, chợt không do dự nữa, một cái đem đan dược ăn vào. mặc kệ nhiều mặt đến tột cùng có cái gì tâm tư, quá mức chính là vừa chết. Trên đời tổng sẽ không có để người không thể tự sát đan dược chứ. Làm đan dược tiến vào hắn trong bụng, dược lực bắt đầu thẩm thấu ra, hôn Vân Thiên Tôn nhất thời cảm nhận được một luồng ấm áp tràn ngập bên trong thân thể, phảng phất có dòng nước ấm từ thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách, chậm rãi tu bổ thương thế của hắn. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Hôn Vân Thiên Tôn chỉ cảm thấy đan dược này hiệu lực phi phàm, luyện đan tài nghệ thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của hắn, lai lịch của người nó, tuyệt đối kinh người. Ngươi, không cần biết nhiều như vậy. Trường 496, cấp 3 y trận đạo đại sư. Tiểu thế giới, Tây phương nơi, có hai đạo khinh thường thiên hạ bóng người, mới vừa vừa lấy được tin tức, biết đến từ đông phương nơi chuyện đã xảy ra, một người trong đó giữa hai lông mảy lẽ qua vẻ âm trầm, tựa hồ phi thường không thích. Ma phong tông cùng ngàn diễm các không khỏi quá rất rưỡi, thậm chí ngay cả bị thương hôn vân đều giết không được, còn để hắn bị người cứu đi. Bên trong thế giới nhỏ này khắp nơi đều giấu diễm biến hóa, nếu để cho hắn chữa khỏi thương thế, thu được cái gì kỳ ngộ ngày sau lại như muốn giết chết liền khó lôi vương điện thiên tôn nhân vật vẻ mặt lạnh lùng á hôn độ thể uy không thua tiên thiên thân thể một khi trưởng thành đến võ vương cảnh giới chỉ sợ cũng đủ để ngang hàng một ít hạ phẩm hoàng Tê ngàn tuyệt ánh mắt cũng biến thành sắc bén lên này ma phong tông cùng ngàn diễm cắt cũng nhất định phải diệt trừ có điều vẫn là trước tiên diệt trừ địa long tộc đi này hai thế lực lớn từ từ đi hừ còn cần tề huynh đa đa cộng đồng thực hiện sương bá cửu châu thành mục tiêu lôi vương điện thiên tôn cười nói. Tê ngan tuyệt cười cợt, chỉ có điều, đôi trong mắt kia bên trong né qua nhất đạo giảo hoạt vẻ, cộng đồng sưng bá Cựu Châu thành sao? Đó cũng không như một nhà độc đại thú vị. Giờ khắc này, ở Đông Phương nơi, Vô Tận Cắt Vàng bên trên, có hai bóng người trầm phủ, rõ ràng là Tần Minh cùng Hôn Vân thiên Tôn. Ta trước sau không nghĩ rõ ràng, ngươi đến cùng là người phương nào? Cựu Châu thành, khi nào có thêm như ngươi vậy nhân vật có tiếng tăm? Hôn Vân thiên Tôn an vào Tần Minh đan dược sau, thương thế tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng khoảng cách khỏi hắn còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng ít ra không có như vậy hư nhực rồi. Ta nói rồi, ngươi, không cần biết. Tân Minh vẫn trả lời như vậy, hắn cứu hôn vân thiên tôn, chỉ là không muốn để cho tề ra kế hoạch thực hiện được. Chính hắn cùng hôn vân thiên tôn còn có mối thù không nhỏ ở đây. Hôn vân thiên tôn trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng, bất kể nói thế nào, ta cái mạng này là ngươi cứu. Từ nay về sau, ngươi để ta trên đao sơn hạ hỏa hải, hôn vân cũng sẽ không chíu nửa lần lông mày. Nếu như ta muốn ngươi đi chết đây. Tân Minh Mánh Địa hỏi, làm cho Hôn Vân Thiên Tôn vẻ mặt lóe lên, tùy tiện nói, cái kia liền chết. Cái kia. Tân Minh lại hỏi, nếu là ta muốn ngươi phản bội Địa Long Cốc đây. Này hay là muốn ta đi chết. Hôn Vân Thiên Tôn nghe vậy nở nụ cười, Địa Long Hoàng, đối với ta ơn trọng như núi, ta nếu ngay cả hắn đều có thể phản bội, coi đời này, còn có ta đất đặt chân sao. Xem ở ngươi còn có như vậy một luồng trung tâm phần trên, sẽ không trở thành kẻ địch. Ta cũng sẽ không ép ngươi đi chết, thế nhưng, sẽ không trở thành bằng hữu. Thần Minh cười nhạt nói, trước từng có ân oán. Hôn vân thiên tôn hỏi, ở trên đường chạy trốn, hắn thì có nghi hoặc, tự hồ, người này cùng hắn, là trước đây liền nhận thức, cũng không phải là bèo nước gặp nhau, vô ý cứu rút. Có, chỉ là ngươi không nhớ rõ. Thần Minh không có ở cái đề tài này trên tiếp tục dây dưa xuống, hắn đứng lên, bước chậm đi ra, ta đi phụ cận nhìn, ngươi ở đây dưỡng thường, qua mấy ngày. Nói không chắc cần ngươi hỗ trợ. Ừm. Hôn vân thiên tôn gật gù. trước mắt việc cấp bách, đúng là dưỡng thương. Cho tới ngươi an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ khắc tòa tiếp theo trận pháp, dù cho tiểu thế giới này có áp chế, một tòa cấp 5 trận pháp, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể phá giải đi. Tân Minh lưu lại nhất đạo tiếng nói, thủ trưởng sẽ qua, bắt đầu khắc họa trận văn. Ngươi còn am hiểu trận pháp. Hôn vân thiên tôn lại là sướng sở, người này không chỉ tu hành cổ hoàng kinh, Sức chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa còn am hiểu trận pháp, là cấp 5 trận pháp đại sư, nhân vật như vậy không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Nếu như trước đây từng qua lại, hắn sao không nhớ rõ? Nhưng Tần Minh không hề trả lời Huân Vân thiên Tôn, chuyên tâm khắc họa lên trận văn đến, nhất đạo lại nhất đạo trận văn từ hắn trên lòng bàn tay tỏa ra, linh quang lóe ánh, lòng lánh không nớt. Nói đến Tần Minh bước vào cấp 5 trận pháp sư hàng ngũ đã có một khoảng thời gian rất dài, nhưng cấp 5 độ khó vượt xa di vãng, liền như đồng võ đạo giống như Vương đạo cảnh sáu vị trí đầu trùng cùng tầng thứ 7, sự tranh lệch lớn vô cùng, bởi vậy mới sẽ có thiên tôn câu chuyện. Cấp 5 trận đạo tu hành, tương tự có như vậy hẳn rào, tần minh nếu như tiêu hao lượng lớn tâm lực cùng tâm huyết, tất nhiên là có thể khắc họa ra đủ mà đối kháng thiên tôn đại trận, thế nhưng như vậy đối với thương tổn của hắn lớn vô cùng, bởi vì cảnh giới của hắn còn chưa đủ, chỉ có thực sự trở thành đỉnh cao cấp 5 trận đạo đại sư, hay là mới có thể làm đến dễ dàng khắc họa ra thiên tôn cấp trận phát đến Trước mắt Tần Minh cũng không có khắc họa thiên tôn cấp trận văn, chỉ là ở khắc họa tầm thường cấp 5 trận pháp, cũng không phải là bốn thần thú đại trận, như vậy người khác sẽ dễ dàng nhìn thấu thân phận của hắn. Tổ tiên đại đế tằng truyền thụ cho ta không ít trận văn, trước mắt tựa hồ đã có chút không đủ dùng. Thần Minh nội tâm tự lẩm bẩm. Lúc trước ở Tần Vũ đại đế lưu lại bên trong tiểu thế giới, Tần Minh được rất nhiều trận văn, nhưng cấp 6 trận văn chỉ có một hai đạo, hơn nữa tàn khuyết không đầy đủ, hiển nhiên Tần Vũ đại đế cũng là tinh thông trận đạo nhưng muốn thu thập được cấp 6 trận văn cũng không dễ dàng. Toàn bộ cựu châu thành đã biết cấp 6 trận đạo đại sư cũng chỉ có phái thanh thành võ hoàng mà thôi, còn lại người đều không có nghe nói. Đợi đến đại trận khắc hỏa xong xuôi, tần minh bóng người lấp lóe rời đi, đi tới những nơi khác thăm dò. Mà ngay ở mấy ngày nay đông phương nơi nhưng nhắc lên một luồng truy sát tần minh dậy sóng, chính là do tuyệt đan cốc thiên tiêu nhân vật khởi sướng tuyên bố nếu là có người có thể bắt được cái kia người mặc lôi đỉnh trưởng bảo tiểu tử liền tự mình làm hắn luyện chế cấp 5 đan dược. Đây chính là một vị cấp 5 đan dược sư đồng ý, liền ngay cả thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn nhân vật đều sẽ độc lòng. Bởi vậy, Đông Phương nơi trên rất nhiều người cũng bắt đầu lưu ý, phát hiện người mặc lôi đỉnh trường bào người, liền lập tức động thủ bắt giữ. Sau đó, chính là có người phát hiện, này tuyệt đan cốc nhân vật thiên tài muốn truy sát người, tựa hồ cũng là ngày đó từ ma phong tông cùng ngàn diễm cắt dưới tay cứu đi hốn vân thiên tôn người. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với này lôi đỉnh trường bảo thân phận của thanh niên sản sinh hiếu kỳ lôi vương điện người rất nhanh phát ra tiếng tên người này cũng không phải là bọn họ lôi vương điện người nếu là đắc tội rồi cái khác thế lực cấp độ bá chủ đều có thể lấy giết chết không cần kiêng kỵ tiểu tử này cũng thật là tiểu tâm nhãn một đóa thất rượu liên mà thôi dĩ nhiên tìm người truy sát ta một chỗ trốn không người tần minh ngồi xếp bằng ở đây tu hành miệng lớn thở hổn hển lúc trước hắn gặp phải vài vị cường giả đại chiến bên dưới trọng thương một người nhưng cũng chặt chẽ vững vàng đã trúng một trường, không thể không tìm địa phương điều dưỡng. muốn không phải vì che giấu thân phận, những người này làm sao sẽ là ta đối thủ? Tân Minh mắt tỏa phong mang, hắn chỉ vận dụng lôi đỉnh cổ hoàng kinh sức mạnh, rất nhiều thần thông đều không thể triển khai, không đúng vậy không đến nỗi như vậy. có điều như vậy ngược lại vì hắn tỉnh một chút phiền toái, bởi vì trí ít hắn những kia kẻ thù không có phát hiện hắn, không phải vậy gặp phải thiên tôn cấp cường giả, mặc dù hai người cảnh giới tương đồng, hắn cũng không chắc chắn thủ thắng. Hả? Tần Minh chính đang điều tức, Mục Quang đột nhiên ngưng lại, cái kia mảnh cắt vàng bao trùm dưới thổ địa, dĩ nhiên mơ hồ tỏa ra ánh sáng, phản phất có cực kỳ sắc bén khí tức giật tán mà ra, để Tần Minh sản sinh hứng thú. Mà khi Tần Minh bước chậm tiếp cận, cái kia cỗ sắc bén khí càng thêm rõ ràng, dường như có từng trôi lăng thiên chi kiếm tỏa ra, làm cho Tần Minh nội tâm trong dây lát run lên. Ở mảnh này cắt vàng bao trùm dưới thổ địa, khắc họa trận văn. Nếu không có trận văn, không thể quanh năm suốt tháng địa thu nạp thiên địa nguyên khí. Phun ra nuốt vào sắc bén khí, coi như là thần thú cũng không làm được. Hơn nữa, này cắt vàng dưới vùi lấp khu vực, rất có thể là Phật Đại Đế tự tay khắc xuống trận văn, quý giá cực kỳ. Đương nhiên, quý giá đồng thời, sắc cơ cũng là từ phía, nếu như có một tòa cấp 6 trận pháp, như vậy, đem có thể một đòn liền giết hắn đi đến. Bởi vậy Tần Minh đang do dự, không có lập tức tiến lên. Hệ thống, Phật Đại Đế am hiểu khắc trận sao. Tần Minh quay về hệ thống hỏi. Một lát sau, hệ thống đáp lại. Phật Đại Đế ở loạn cổ cực kỳ có tiếng, đặc biệt là ở trận trên đường thành tiểu vô cùng đột xuất, là loạn cổ đã biết một vị duy nhất cấp 7 trận đạo đại sư. Cấp 7. Tân Minh thân thể mạnh mẽ run lên, cấp 6 trận Pháp, liền có thể vây giết một đám võ hoàng, như vậy cấp 7 trận Pháp sẽ mạnh bao nhiêu, phải làm, có thể đối kháng Đại Đế chứ. Vì lẽ đó, vùng thế giới này mặc dù có thể áp chế chúng ta cảnh giới, là bởi vì trận Pháp duyên cớ. Tân Minh bỗng nhiên nghĩ đến, đồng thời, Nội tâm của hắn lại có một luồng cảm giác sợ hãi sinh thành, bởi vì Phật Đại Đế là một vị cấp 7 trận đạo đại sư, tất nhiên sẽ ở chính mình lăng mộ bên trong trước mắt, khắc xuống đủ để trôn giết Đại Đế trận pháp, nhưng dù vậy, vẫn bị người hung hăng xông vào, ngay cả trời cũng đánh xuyên qua đến, người kia tu vi sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Phật Đại Đế đến tột cùng đắc tội rồi người nào, càng sẽ tao ngộ biến cố như vậy. Tân Minh đầu góc vang lên ngọng ngọng, đại đế lăng mộ bị người xông vào, liền cấp 7 đại trận đều không ngăn được, người như vậy Chỉ có ma đế cấp bậc kia cường giả mới có thể làm đến chứ. Phật đại đế khi còn sống đắc tội rồi cái gì khủng bố tuyệt luân đại đế sao? Thần minh lại hỏi: "Không có." Hệ thống đưa ra rất khẳng định trả lời, căn cứ sách cổ ghi chép, Phật đại đế tuy rằng tầng với một thời đại vô địch thiên hạ, nhưng vì kỳ thực phi thường kiêm tổn, cũng không có nhuệ khí, hơn nữa, bởi hắn trận đạo đại sư thân phận, dù cho là một ít ở trước hắn đại đế đều đối với hắn phi thường hữu hảo, hy vọng có thể được hắn khắc họa trận pháp. Nói như thế, Cũng không phải kẻ thù gây nên Tân Minh nội tâm dùng mình Chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng khó bể phân biệt lên Ngươi có thể đo lường đến tiểu thế giới này trận pháp sao Tân Minh quay về hệ thống truy hỏi Hệ thống ngạo nghẽ gật đầu Đương nhiên có thể Chỉ có điều cần tiêu hao một ít nguyên thạch Không thành vấn đề Tân Minh thoải mái thanh toán thù lao Rất nhanh Hệ thống liền đưa ra đáp án Tiểu thế giới này xác thực che kín cấp 7 trận pháp Chỉ có điều Lúc trước gặp phải phá hoại cực lớn Rất nhiều trận pháp mất đi vốn có uy lực, đặc biệt là ẩn ngấp trận pháp, theo thời gian trôi qua, dần dần không cách nào phát huy tác dụng. Không phải vậy, lấy cấp 7 trận pháp khủng bố, coi như là cổ chi đại đế đến rồi cũng chưa chắc có thể tìm tới đầu mối. Xem ra tề ra cũng là đánh bậy đánh bạn, chỉ có điều, đôi này, chuyện này đối với Phật đại đế tiểu thế giới người xuất thủ, sẽ là ai chứ? Tân Minh vẫn không rõ, mà bước chân của hắn, nhưng là chậm rãi đến gần rồi phía dưới sắc bén khí giật tắn nơi. Này cấp 7 trận Pháp nếu gặp phải to lớn phá hoại, hơi hơi quan sát một chút, nên không ngại chứ. Chương 497, Tháng Dương Nếu như không phải hệ thống đo lường, Tân Minh vẫn đúng là không cách nào phán đoán ra tiểu thế giới này thiên địa đâu đâu cũng có cấp 7 trận Pháp, nhân vì là tu vi của bọn họ cùng trận đạo thực lực cũng không đủ, căn bản không đủ để chạm đến cấp 7 trận Pháp hiển uy. Tân Minh hướng về phía dưới bước chậm, đồng thời năng lực nhận biết điên cuồng lan tràn mà ra, muốn nhận biết được cái kia giật tán sắc bén khí địa phương đến tột cùng là thế nào trận pháp đợi đến tần minh khoảng cách hơi hơi gần một ít chỉ thấy bàn tay hắn run lên một luồng đáng sợ thiên địa đại thế bay cồn cồn đập ra trong nháy mắt đem cái kia địa cắt vàng nhấc lên trong phút chốc một đạo kiếm khí xông lên vần tiêu phảng phất thiên thần chi kiếm giống như cực kỳ đáng sợ một đạo kiếm khí kiếm uy càng để hắn không chịu nổi thân thể điên cuồng lùi về sau thật là đáng sợ kiếm tần minh nội tâm dâng lên sóng to gió lớn như vậy một chiêu kiếm Phải làm liền Vũ Hoàng Đô có thể thương tổn được chứ? Này nhất định là cấp 7 trận pháp, hoặc là cấp 6 đỉnh cao đại trận, bằng không không thể ở tao ngộ phá hoại sau khi còn có thể có được kinh khủng như vậy kiếm uy. Tân Minh hầu như có thể khẳng định địa nói rằng. Tân Minh bước chân không ngừng lùi lại, đồng thời song trưởng đánh ra càng thêm đáng sợ trưởng ấn, không ngừng lật tung cái kia một mảnh lại một mảnh cắt vàng, kiếm kia khí phóng thích đến càng thêm lợi hại, nhất đạo lại nhất đạo như đồng như núi cao kiếm, khí tỏa ra, gào thét đâm xuyên liễu thương khung. Phảng phất liền trên trời tinh thần đều muốn chém xuống một kiếm đến. Như vậy hùng vĩ tình cảnh, đương nhiên đã kinh động rất nhiều ở phụ cận tuân giả, bọn họ hướng về nơi đây cất bước mà đến. Thiên địa đông bền, phảng phất có vô tận sắc bén mục quang dáng lâm ở chỗ này, làm cho tần minh đều là nội tâm du lên. Nếu để cho rất nhiều người phát hiện hắn, thật có thể vì được nhiếp hiên luyện chế đan dược mà đối với hắn cùng công. Chẳng bằng để những người khác người trước tiên tới thăm dò một phen. Tần minh thầm nghĩ, sau đó bắt đầu lùi lại, có thể bí mật địa phương tàng ở trong hư không, không có hiện lộ ở trước mặt người đời. rất nhanh, mấy bóng người liền dẫn đầu đến, nhìn thấy cái kia nhất đạo lại nhất đạo trùng thiên sắc bén kiếm khí, chấn kinh đến thật lâu không nói gì. đây là địa phương nào? có vị trung niên ánh mắt sắc bén, rõ ràng là khương gia thiên tôn nhân vật, hắn đồng thuật cũng tu hành đến cảnh giới nhất định, muốn xem xuyên kiếm kia khí vị trí nơi đến tột cùng tồn tại cái gì. nhưng mà khi hắn vận dụng đồng thuật thời khắc, cái kia cực kỳ sắc bén kiếm khí đột nhiên hướng về hắn ám sát mà đến. Hắn dù cho tu vi không có bị áp chế, cũng không thể so với này kiếm khí càng nhanh hơn. Trong chốc lát, một vị khương gia thiên tôn cường giả bị xóa bỏ, kiếm khí quán xuyên liễu thân thể của hắn, càng để hắn liền hôi đều không giữ được. Từng vị đáng sợ cường giả nhân vật dồn dập bước chậm dáng lâm, khi bọn họ thấy cảnh này thì vẻ mặt cứng ngắc, này từng đạo từng đạo thí phá thương khung kiếm khí, coi là thật hết sức lợi hại. Đến tột cùng là cái gì đang tỏa ra những này kiếm khí, Phật đại đế đế, đế binh chôn ở phía dưới sao? Có cường giả khe nói, nhưng cũng không dám tới gần. Lấy người vì làm ổi, thí chi? Đây là, nhất đạo lạnh lùng mà bá đạo âm thanh truyền đến, làm cho mọi người vẻ mặt lóe lên, người này, nói ra trong bọn họ tâm ý nghĩ. Nhưng mà, ai vì làm ổi, ai muốn ý thí chi? Chỉ thấy cái kia đưa ra ý nghĩ người bước nhanh mà đến, càng là huyết thiên giáo cường giả, để chư trong lòng người dùng mình. Huyết thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn nhân vật, dĩ nhiên ở đây, mặc dù bị áp chế đến vương đạo một tầng cảnh, vẫn nắm giữ 9 tầng đạo ý sức mạnh, sức chiến đấu phi phàm, tuyệt đối có thể khinh thường ở đây các cường giả, tuyệt đỉnh thiên tôn, có thể so với tầm thường thiên tôn lại càng mạnh mẽ mấy phần, bởi vì nếu dám xưng tuyệt đỉnh, mang ý nghĩa bọn họ đạo ý sức mạnh đều tu hành đến 9 tầng, còn bọn họ không chế mấy hệ đạo ý sức mạnh, có hay không có thể dung hợp đến một thể, thì lại lại là phân chia tuyệt đỉnh thiên tôn sức chiến đấu tiêu chuẩn. trước tần minh gặp phải ma phong tông ngàn diễm các thiên tôn, tuy rằng cũng là chín tầng cảnh cường giả nhưng không dám xưng thiên tôn, bởi vì đạo ý sức mạnh chưa trọn vẹn. cái kia muốn lấy mưu thuật dò xét kiếm khí huyền bí khương gia thiên tôn cũng không phải tuyệt đỉnh thiên tôn nhân vật, khương gia tuyệt đỉnh thiên tôn cũng không phải là tới đây. bởi vậy nay huyết thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn đến, hiện nhiên nắm giữ mọi người tại đây tư bản. ý thì tiền bối tâm ý nên làm gì? một vị tôn giả cẩn thận từng ly từng tí một địa thử dò xét nói, đã thấy huyết thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn cởi gần lại, tùy ý chỉ về trong đám người một người, ngươi đi. Cái kia bị Huyết Thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn nhìn chằm chằm thân thể người run lên, lập tức mở miệng nói, "Tiền bối, ta nhưng là Linh Huyễn tông người." "Vậy thì như thế nào, ngươi là đang chất vấn ta Táng Dương sao?" Huyết Thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn lạnh lùng nói, một luồng dọa người đạo ý oai hướng về cái kia Linh Huyễn tông tôn giả bao phủ áp bách xuống, làm cho cái kia Linh Huyễn tông tôn giả cả người xương cốt đều đang run hưởng, cắn răng một cái, "Ta đi." Hạ quyết tâm, Linh Huyễn tông tôn giả cất bước đi ra, đến gần rồi kiếm kia khí tỏa ra nơi. Đột nhiên, một đạo kiếm khí dâng lên mà ra, như thế gian sắc bén nhất thần binh lợi khí, giết phá không, kinh sợ đến mức cái kia Linh Huyễn Tông tôn giả điền cuồng lùi về sau, nhưng đã không kịp, bị kiếm khí đâm thủng, tiêu tán thành vô hình. Nơi đây đại hung, không thể tới gần. Có cường giả cao mày, này kiếm khí cực kỳ lợi hại, một khi tới gần thì sẽ bị tru diệt, coi như là bọn họ thời điểm toàn thịnh cũng không cách nào nhiễm, chớ đừng nói chi là trước mắt tu vi bị áp chế. Có tôn giả nhìn thấy tình thế không đúng. Xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng táng dương nhưng là lạnh giọng nở nụ cười, thủ trưởng tham dò qua, vùng hư không đó đều bị cầm cố, làm cho người tôn giả kia thân thể động lại ở giữa không trung. Sau đó táng dương thủ trưởng lại là cách không một đòn, trong khoảnh khắc người tôn giả kia thân thể nổ tung thành một đám mưa máu, nhưng vẫn chưa tảng ra, mà là bị táng dương dẫn dắt, huyết dịch hết mức chảy tới trên người hắn, bị hắn thôn phệ. Này chính là huyết thiên giáo bí thuật, lấy người khác dòng máu, tầm bổ bản thân huyết mạch nhưng táng dương tu vi đã là tuyệt đỉnh thiên tôn như vậy dòng máu đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng lớn nhưng hắn vẫn liếm liếm đầu lưỡi mang theo khát máu thái độ nhìn quét mọi người các người muốn cùng hắn kết quả giống nhau sao mọi người trầm mặc bị táng dương kinh sợ táng dương phảng phất rất hài lòng mọi người đối với hắn hoảng sợ dáng vẻ cười cợt vừa nhìn về phía một người phóng thích sự công kích của ngươi quen kiếm kia tức giận phía dưới Ừm. người kia nhắm mắt đi ra thủ trưởng rơi lên đột nhiên đánh giết mà ra Nhất đạo khủng bố trưởng ấn đánh hướng về kiếm kia tức giận phía dưới. Chốc lát trong lúc đó, kiếm khí phía dưới khu vực linh quang long lánh trận đạo khí sát phạt tràn ngập, phảng phất chịu đến kích thích, kiếm kia khí càng thêm mãnh liệt lên, xì xì một tiếng, giết vào này nhân trái tim đem sinh cơ chu tiêu diệt đến trận pháp, táng dương thần sắc vi ngưng, chẳng trách này kiếm khí quần cuộn không dứt, sát phạt uy lực kinh người, phía dưới càng tồn tại một tòa trận pháp, vừa là trận pháp nghĩ đến không có cái gì có thể đáng giá tìm bảo vật. Vẫn là rời đi trước đi. Có người đề nghị, chỉ là muốn biết được kiếm khí khởi nguồn mà thôi. Liền chết rồi ba người. Nếu như không đi nữa, ai biết này phát điên táng dương sẽ làm ra cái gì đến. Không đổi. Táng dương lại là nở nụ cười. Trận pháp này, nói không chắc là vì thủ hộ gái nào đó bảo vật mà tồn tại đây. Người của phái thanh thành. Tới sao? Không ai lên tiếng đáp lại. Táng dương lộ ra vẻ không vui. Lạnh lẽo ánh mắt từ trên người mọi người càn quét mà qua. Làm lạc ở trong đó nào đó trên người một người thì. Táng dương ánh mắt ngừng lại, người kia mồ hôi lạnh chảy ròng, đứng dậy, run dọng nói, ta là phái thanh thành người, nhưng chỉ có cấp 4 trận đạo tu vi. Người này tuổi cũng không lớn, nhìn tuổi trẻ, thực tế tuổi tác nên cũng chỉ có trên dưới 50, có thể nắm giữ cấp 4 trận đạo tu vi đã vô cùng tốt, dù sao hắn tu vi võ đạo cũng không yếu, đồng thời tu hành sẽ có ảnh hưởng. Nếu không có cần ngươi phá trận, ta từ lâu trước tiên phế ngươi một cái cánh tay. Táng dương trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lẽo thanh âm. Để thân thể người nọ lại là run lên, nhưng vẫn là cất bước tiến lên, muốn xem ra kiếm kia khí bên dưới trận pháp. Này táng dương rất bá đạo, chỉ là trận pháp này hình ảo, ta nắm giữ cấp 5 trận đạo tu vi, còn không cách nào nhìn thấu, người này sợ là muốn xui xẻo. Thần minh ở trong hư không thầm nói. Quả nhiên không ra Tần minh dự liệu, cái kia phái thanh thành người chỉ có cấp 4 trận đạo tu vi, liền cấp 5 trận pháp đều không thể nhìn thấu, hướng chi là này vượt qua cấp 5 đại trận. quan ngộ một trận. Này phái thanh thành người chỉ cảm thấy đầu vóc trở nên mơ màng, căn bản là không có cách nhìn ra đầu mối gì đến. Tại hạ vô năng, không cách nào nhìn ra trận này huyền cơ vị trí, càng không cách nào phá trận. Này phái thanh thành người lắc đầu liên tục, dù cho giết hắn, hắn cũng nhìn không ra trận pháp này một phần vạn, thực sự là bất đắc dĩ. Giác rưởi. Đáp lại này phái thanh thành người chỉ có lệnh leo hai chữ, táng dương bước chân một bước, thiên địa đều đang rung động, chỉ thấy bàn tay hắn cách không một chảo. Nhất đạo màu máu trưởng ấn trong nháy mắt đem cái kia phái thanh thành cường giả chụp giết, chỉ nghe hoành một tiếng, lại một vị cường giả ở trên hư không ngã xuống, chúng lòng người phù phù phù phù nhảy. Đối với bọn họ tới nói, to lớn nhất nguy cơ cũng không phải phía dưới kiếm chi sát trận, mà là này huyết thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn, hơi một tí liền giết người, coi mạng người như dâm rác. còn có am hiểu trận đạo người sao? Táng Dương chậm rãi nhìn về phía mọi người, đột nhiên ngón tay hắn một đòn, một vị trận đạo đại sư bị khóa chặt. Lộ ra cây đáng nụ cười, đi ra. Không hề bất ngờ, vị này trận đạo đại sư cũng không cách nào nhìn ra này kiếm trận là hạ cấp bậc có lai lịch gì, chớ đừng nói chi là nhìn ra bên dưới trận pháp cất giấu bảo vật gì. Táng dương trong lòng cũng bắt đầu do dự, trận pháp này dưới có hay không bảo vật còn khác nói, ở đây lãng phí thời gian đúng là không dễ, hắn cũng không thể sát quang nơi này tất cả mọi người, như vậy sẽ đem thượng giới chư thế lực đều đắc tội một lần, huyết thiên giáo, bây giờ cũng không có đối kháng trừ bá chủ thực lực. Nhưng vì không khiến người khác xem ra bản thân do dự, táng dương vẫn cứ đưa tay, chấm dứt này trận đạo đại sư tính mạng, hắn mục quang rơi vào kiếm chi trên sắt trợn năng lực nhận biết lan tràn ra, muốn chính mình thăm dò một hồi. Hả? Làm táng dương năng lực nhận biết lan tràn ra thì, lại phát hiện trong hư không tựa hồ ẩn nó một bóng người, tần minh thầm nghị trong lòng không được, có thể đã không kịp, táng dương công kích đã hoành đến, hắn bóng người loay lên, tránh thoát, nhưng cũng khiến đến bóng người của chính mình bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là nhiếp hiên chính đang đuổi giết người kia. Mọi người lập tức nhận ra tần minh đến, cái kia lôi đỉnh trường bảo quá mức dễ thấy, là mang tính tiêu chí biểu trưng vật. Là ngươi A. Táng dương tự nhiên cũng biết nhiếp hiên phát sinh lệnh truy sát, cười lệnh, chỉ vào tần minh đạo. Như vậy đi, ngươi nếu có thể nhìn ra đại trận này lai lịch cùng với bên dưới đại trận tồn tại vật gì, ta liền bảo đảm ngươi bất tử. Nếu như ngươi tìm không ra, ta liền đưa ngươi giao cho nhiếp hiên, đổi lấy cấp 5 đang dược Chương 498, bị vây. Tần Minh lạnh lẽo con mắt nhìn lướt qua táng dương, mọi người tại chỗ bên trong, này táng dương tuyệt đối được cho là mạnh nhất người, tuy rằng chỉ có vương đạo cảnh một tầng tu vi, nhưng cũng nắm giữ 9 tầng đạo ý sức mạnh, hơn nữa, hắn đối với thiên địa đại thế khống chế cũng không thể so với tần Minh càng yếu hơn. Dưới tình huống như vậy, tần Minh nếu như lựa chọn phản kháng, phần thắng xa vời. Bởi vậy, tần Minh bước chân vượt đi ra ngoài, hai con mắt trong vắt, lộ ra phong mang, thủ trưởng hướng về phía dưới không gian theo, đè đè xuống, trong khoảnh khắc kiếm kia khi điên cuồng gầm thét lên, phảng phất có một vệt kiếm khí càn quét thiên địa, sau đó cắt vàng đầy trời, cắt bay đá chạy, vùng không gian này phảng phất đều hỗn loạn ra. dưới tình huống như vậy, thần minh rốt cục bắt lấy kiếm kia khí bên dưới chân văn, chỉ trong nháy mắt, thần minh hai con mắt hóa thành đèn kịt đáng sợ ma đồng, nhưng vẫn bị thật sâu đâm nhòi đến, cái kia vô tận sắc bén kiếm ý xung phong mà ra, càng diện hóa thành thực chất lợi kiếm, một loạt bài cùng nhau chém ra, làm cho táng dương vẻ mặt đột nhiên đại biến, về phía sau trật lui cùng Tân Minh kéo dài khoảng cách. Tân Minh thủ trưởng phát động, từng viên từng viên lôi đỉnh phụ triển kích xạ mà ra, đem cái kia một loạt bài lợi kiếm nổ hủy ở trong hư không, không có thương tổn được tự thân. Nay Trần Văn vượt qua ta nhận thức phạm chủ, vô cùng có khả năng là cấp 6 trận pháp. Tân Minh mở miệng, làm cho mọi người thần sắc biến ảo, cấp 6 đại trận, chỉ có lấy hoàng khí đến thảo phạt, bằng không kiên quyết không thể phá giải. Người chắc chắn chứ? Táng Dương hỏi, quét về phía Tân Minh ánh mắt cực kỳ sắc bén. Dường như muốn đem Tần Minh nhìn thấu đến. Thần Minh cười gằn, ngươi đều có thể lấy không tin. Vậy ngươi cũng biết, này kiếm chi sắt trận phía dưới, đến tụt cùng có cái gì? Táng Dương lại hỏi, lấy lúc trước trận pháp này phóng thích kiếm uy, hắn đã tin tưởng Tần Minh, này thật là cấp 6 trận pháp không thể nghi ngờ. Không biết. Tần Minh phun ra hai cái lạnh lẽo chữ. Táng Dương bước chân đạp xuống, trầm giọng nói, nếu không biết, liền đi xuống xem một chút. Ngươi có thể nhìn ra trận này chính là cấp 6 trận pháp. Nói vậy cũng có lực tự bảo vệ chứ. Đường Đường tuyệt đỉnh thiên tôn, càng không dám tự mình lực trận, để ta một đêm bối hậu sinh phá trận, các hạ cũng thật là cho huyết thiên thầy tế mặt. Có điều này cũng khó trách, dù sao liền huyết thiên đại đế đều bị người chém giết, có thể nào hy vọng hắn hậu nhân có thể có kiệt xuất hạng người. Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng thanh âm, khiến cho Táng Dương sắc dần dần cứng ngắc lên, phảng phất có huyết long rít gào, cực kỳ tức giận. Người đây là muốn chết. Táng Dương bước chân lần thứ 2 đạp xuống, cơ không run rẩy, một luồng đáng sợ huyết uy điên cuồng đập ra, hướng về Tần Minh càn quét mà xuống. Tần Minh trên người Lôi đỉnh trường bảo đột nhiên tỏa ra hào ánh lôi đỉnh quang hoa, có một luồng sấm sét vai vỡ bờ vân tiêu, cái này trường bảo càng cũng là một cái cấp 5 vũ binh, có thể đối với Tần Minh sức chiến đấu tiến hành tăng cường. Đây là Tần Minh hai ngày này từ hệ thống nơi mua hoàn toàn mới trường bảo, khác với lúc đầu, tuy rằng uy lực của nó bị áp chế, nhưng đối với Tần Minh tới nói, vẫn có tác dụng không nhỏ cái kia cố đáng sợ huyết uy đập đến tần mình trên người, càng bị lôi đỉnh trường bảo trực tiếp cản lại, cái kia trường bảo bên trên lưu chuyển vô tận sấm sét quang hoa, cách trở tất cả, phảng phất vạn pháp bất xâm giống như trường bảo vũ binh, chẳng trách có thể làm cho nhếp hiên tên kia chịu thiệt, ta vốn định giao cho hắn một người sống, bây giờ nhìn lại, trực tiếp đem thi thể của người giao cho hắn được rồi. nói xong, táng dương bóng người ở trong hư không lấp lóe, với trong phút chốc đập ra một vị khủng bố màu máu đại trưởng ấn trong nháy mắt ra hiện tại tần minh bầu trời, trực tiếp đập đánh xuống, lộ ra huyết chi ăn mòn sức mạnh, phảng phất có thể đem tần minh mỗi một giọt máu đều ăn mòn đi đến. Tần Minh trong thần sắc né qua nhất đạo sắc bén tâm ý, chỉ thấy hắn chỉ tay đánh ra, cuồn cuộn lôi đỉnh tâm ý từ đầu ngón tay của hắn trên tòa ra, phun ra nuốt vào mà ra, cùng cái kia một đòn tiến hành rồi va chạm mạnh. Chiến. Tần Minh miệng phun một chữ, làm cho mọi người nội tâm đều là chấn động. Người này không hổ là để nhếp hiên cũng đau đầu nhân vật, đối diện huyết thiên giáo cường giả, tuyệt đỉnh thiên tôn nhân vật, càng cũng muốn một trận chiến. Tân Minh Nguyên muốn phối hợp này Tăng Dương, ngày sau lại tính sổ, nhưng trước mắt xem ra, nếu như không giải quyết đi này Tăng Dương, ế sợ không hẳn có thể sống sót. Bởi vậy, chẳng bằng thoải mái một trận chiến, quá mức, liền bại lộ một ít vốn có thực lực, dù cho không cách nào chiến thắng Tăng Dương, toàn thân trở ra đều là không có vấn đề. Đúng. Lôi đỉnh trưởng ấn cùng màu máu đại trưởng ấn ở trong hư không gặp gỡ, lần thứ hai bùng nổ ra đáng sợ tiếng vang, ảo ảo ảo tiếng vang truyền vang ra, như là hư không sông bị đảo loạn, mọi người đang do dự là quan sát, vẫn là giúp trong đó một phương. Trước tiên giết chết Táng Dương, sau đó bắt giữ tiểu tử kia đi tìm Nhiếp Hiên đổi lấy cấp 5 đan dược. Có cường giả mở miệng, làm cho mọi người trong mắt đều lập lòe phong mang, lộ ra ý cười, dồn dập bước chậm mà ra. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Táng Dương lạnh lùng nói. Bàn tay của hắn thở dài, trong khoảnh khắc, khoảng cách hắn gần nhất một vị cường giả bị trực tiếp xóa bỏ, nhưng khẩn đó lấy, nhất đạo mũi tên như lưu tinh giống như bắn giết mà đến, càng mang theo mấy ngàn lần thiên địa đại thế hoài, làm cho mũi tên này lại cực kỳ khủng bố, dường như muốn đem Táng Dương đóng đinh ở trong hư không. Táng Dương tay mắt lênh lẹ, ở mũi tên sắp đâm vào thân thể chớp mắt đem mũi tên trói lại, trực tiếp nặn ghé đi đến. Sau đó, Táng Dương thủ trưởng đột nhiên đánh giết mà ra, càng phảng phất một vị huyết long điên cuồng gào thét mà ra đem một bóng người bao quanh vây nốt người cường giả kia đến từ tìm tiên phong chính là đạo sĩ rằng dốc, phảng phất bản thân liền tiên phong đạo cốt hắn vung lên phát trận càng thả ra cực kỳ sắc bén ánh kiếm đến đem huyết long đánh giết khiến cho táng dương thần sắc ngưng lại lúc trước càng quên trong đám người lại có này các cao thủ thượng giới hà sự minh ngông ba lục đại thế lực cấp độ bá chủ bên trong ngọa hổ tàng long tìm tiên phong sừng sững ở tiên châu thành nhiều năm tuy rằng cực kỳ biết điều nhưng cũng không thiếu cao thủ Tựa như đạo sĩ kia, có thể vẫn chưa đạt tới tuyệt đỉnh thiên tôn hàng ngũ, nhưng đối với đạo ý sức mạnh lĩnh ngộ đã phi thường sâu sắc. Chém. Thiên địa cuồng loạn, vô tận kiếm uy bao phủ thương khung, đạo sĩ kia trở thành đối phó táng dương chủ lực, có thể hắn còn không cách nào hoàn toàn chống lại táng dương, nhưng ở mọi người hiệp trợ dưới, đã dần dần đạt được ưu thế, khiến cho táng dương không ngừng lùi lại. Cùng lúc đó, Tần Minh cũng gặp phải vây công, có mấy người mắt tỏa hết sạch, muốn đem Tần Minh bắt lại, mang tới nhiếp hiên nơi đó đổi lấy hắn luyện chế đan dược hứa hẹn. Ầm ầm ầm. Tân Minh tình cảnh càng thêm gian nan, bởi vì hắn không cách nào toàn lực đi chiến, chỉ có thể vận dụng Lôi đỉnh cổ hoàng kinh bên trong bộ phận sức mạnh, như một vị Lôi đỉnh chiến sĩ, mang theo vô tận Lôi đỉnh ánh sáng, nương theo quả đấm của hắn cùng hành ép giết ra, thiên địa đều chiến, lập tức có một vị hơi yếu tôn giả bị đánh giết thành tro. Nhưng cũng có cường giả đánh tới, đây là Phong Châu thành thiết gia cường giả, vô hạn tiếp cận thiên tôn cảnh giới, một súng bạo giết mà đến lại có tám tầng kìm chi đạo ý thảo phan sức mạnh thao thiên tần minh thân thể tuy mạnh nhưng cũng không cách nào nghịch hám bị nổ đến rút lui ngũ tạng lục phủ rung bẩn bẩn giết thiết gia cường giả trong miệng quát thầm bước chân tùy theo bước ra càng làm một môn cực kỳ tinh diệu bước tiến phối hợp thương pháp của hắn, đâm hướng về phía tần minh lồng ngực thiết gia ở phong châu thành trước sau bị binh vương cấp cùng tiêu ra áp chế ánh sáng không hiện ra kỳ trước thiên quân bảng trên rất ít nhìn thấy thiết gia tuyệt đỉnh thiên tiêu Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa thiết gia liền được Ngược lại, thiết gia rất nhiều thiên tài, đều là có đại tài nên trưởng thành muộn, bọn họ tiêu tốn trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm đến đánh bóng thương pháp của bọn họ, căn cơ cực kỳ vững chắc vững chắc, tựa như này thiết gia cường giả, mặc dù cũng không có tiếng, nhưng vẫn sức chiến đấu mạnh mẽ. Ở một thương này bách giết giới, tần minh đều không thể không lùi về sau, không ngừng nổ ra lôi đỉnh cổ ấn, nhưng đều bị trưởng thương xuyên qua cái kia một luồng trí cường thương uy dường như muốn để tần minh lồng ngực đều nổ bể ra đến thiết gia thương pháp quả nhiên danh bất hư truyền không thua với chu gia kiếm thuật tần minh thầm nghĩ trong lòng bất kỳ hạng nào binh khí đều không thể khinh thường quanh năm suốt tháng tu hành đều có thể có được cực kỳ lợi hại uy lực cùng lúc đó tần minh phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người chặn giết tần minh đường lui đây là vạn kiếm thiên cung cường giả một chiêu kiếm đâm tới suýt nữa đem tần minh bả vai đều gõ xuống đến Bọn họ cùng Tần Minh bản thân đều không có cửu hán, nhưng vì được nhiếp hiên luyện đan hứa hẹn, bọn họ đều tận hết sức lực địa đối với Tần Minh tiến hành đánh giết. Bởi vậy cũng có thể thấy được, một vị cấp 5 đan dược sư, ở cửu châu thành địa vị cỡ nào cao quý, hướng chi, này cấp 5 đan dược sư vẫn là đến từ tuyệt đan cốc, có rất lớn hy vọng trở thành một tên cấp 6 đan dược sư. Mảnh này kiếm khí ngang dọc nơi rất nhanh liền hình thành hai đại chiến trường, Tần Minh cùng táng dương phân biệt tao nộ vây công, đến cuối cùng. Táng Dương thật sâu liếc mắt nhìn kiếm kia khí bên dưới trận pháp đơn giản hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, bỏ chạy đi xa, vẫn chưa ở lại chỗ này. Tìm Tiên Phong Đạo Sĩ nhìn lướt qua Táng Dương đảo tẩu phương hướng, cũng không có truy đuổi, giữa bọn họ không có sinh tử cứu hận, chỉ là Táng Dương lưu ở chỗ này sẽ uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Lúc này mới bất đắc dĩ liên thủ đối phó hắn, trước mắt Táng Dương mình lựa chọn rời đi, bọn họ đương nhiên phi thường tình nguyện, nhưng tần minh tình cảnh liền càng ngày càng gian nan lên đặc biệt là tìm tiền phong đạo sĩ đánh giết mà đến trong nháy mắt, cái kia nhất đạo phất trần quét xuống, càng có thể so với nhất đạo tuyệt thế lợi kiếm, phảng phất có thể đem tần minh tuyệt sát đi đến. Dù cho tần minh cả mị nạ dị đỉnh cổ hoàng kinh thôi thúc đến mức tận cùng, đều khó mà tiếp tục chống lại xuống. ầm, tần minh cũng không cố trên phù triện tiêu hao, không ngừng lấy ra những này lôi đỉnh phù triện đến, một mảnh tiếp theo một mảnh ánh chớp ở trong hư không nổ tung, dường như muốn đem nửa mảnh trường không đều phá hủy đi đến. Ngươi cùng với rơi vào trong tay bọn họ, không bằng theo ta, có thể tạm thời bất tử. Tầm Tiên Phong Đạo sĩ nhìn như Tiên Phong Đạo Cốt, nhưng thế tiến công nhưng bén nhọn nhất, Nhất đạo phất Trần Dư âm chấn động ở Tần Minh trên người, khiến cho Tần Minh phun máu pè pè, chịu trọng thương. Đây là các ngươi buộc ta. Tần Minh lại ho ra một ngụm máu, lạnh giọng nói rằng: Ngươi cho rằng ngươi còn có thể phiên tiên sao? Thiết gia cường giả Trường Thương sát phạt mà đến, động xuyên liễu vô ngần hư không, ở Tần Minh trên cánh tay lưu cái kế tiếp máu me đầm địa vết thương và mức, đồng quy vu tận. Tần Minh phun ra nhất đạo quyết tuyệt tâm thành, khiến cho tất cả mọi người là sững sờ, có người cười nhạo lên, tiểu tử này hẳn là coi chính mình có thể cùng mọi người đồng quy vu tận chứ? Tình hình dưới mắt, hắn làm sao có thể làm được? Không được. Nhưng là khi bọn họ phát hiện Tần Minh đem chuyện cần làm thì, nhưng cũng không nhịn được kinh ngạc tốt lên lên, Tần Minh, dĩ nhiên đem những kia phù triện tất cả đều vứt vào kiếm khí bên dưới trong trận pháp. Trong khoảnh khắc, nhất đạo lại nhất đạo cuồng loạn kiếm khí bạo giết mà ra. Toàn bộ đất trời đều bị kiếm khí đâm thùng đến, căn bản không bị khống chế, liền ngay cả tần minh nơi này trên trường, đều bị kiếm khí trực tiếp cắt rời ra. Chương 499, Tính Toán Kiếm chi sát trận bị tần minh ném lôi đỉnh phụ triển kích hoạt, không ngừng có đáng sợ kiếm khí càn quét chư thiên, phảng phất liền trên trời tinh thần đều bị kiếm khí quét xuống, tần minh chờ người vị trí vùng hư không đó bị vô tận kiếm khí cắt rời, mọi người nơi nào còn có tâm tư đi bắt tần minh, quả thực liền tự vệ cũng khó khăn. người tên này. Muốn muốn hại chết tất cả mọi người à? Thiết gia cường giả giống to, nhưng khẩn đón lấy một đạo kiếm khí xông tới mặt, mặc cho hắn trưởng thương vung dậy, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở kiếm khí đánh giết, bị kiếm khí đâm xuyên liêu đầu lâu, xóa bỏ đi đến. Đây là các ngươi buộc ta, quá mức, Đồng Quy Vu tận. Tân Minh khệ miệng phát hỏa lên lạnh lùng ý cười, những cường giả này, muốn dựa vào nhân số ưu thế, bắt hắn, như vậy, liền Đồng Quy Vu tận, xem ai cuối cùng có thể sống sót. Tìm tiên phong đạo sĩ trước mắt cũng vô cùng chật vật, hắn không để ý tới cùng tần minh đấu pháp. Trước mắt hắn, ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút nơi nào kiếm khí yếu kém, chuẩn bị tìm một cái tốt nhất con đường rời đi nơi đây, sau đó báo cho nhiếp hiên tần minh tâm tích. Mặc dù không thể đổi lấy luyện chế cấp 5 đan dược hứa hẹn, cũng có thể kết giao nhiếp hiên vị bằng hữu này. Tìm tới, tìm tiên phong cường giả rất nhanh phát hiện tốt nhất lưu vòng con đường, bóng người lấp lóe, không ngừng hướng về cái hướng kia lấp lóe mà đi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Kiếm khí không có dấu hiệu nào địa quét về phía vùng không gian kia. Tráng kiện như sơn nhạc kiếm khí đem cái kia tìm tiên phong cường giả toàn thân đều bao phủ, thí sát đi đến. Tân Minh cũng nhiều phiên tao ngộ hiểm cảnh, cũng may hắn năng lực nhận biết cực kỳ nhạy cảm, đều là miễn cưỡng né qua những kia kiếm khí sát phạt. Nhưng trong này quá trình nhưng cũng là phi thường mạo hiểm, hơi bất cẩn một chút thì sẽ làm mất mạng. Tân Minh cũng đang tìm tốt nhất thoát đi con đường. Lúc này, thân thể của hắn chậm rãi hướng về dưới không rơi dụng. Này kiếm khí là hướng về bầu trời cắn quét sát phạt, nếu là trên mặt đất bên dưới, có lẽ sẽ an toàn rất nhiều. Dù sao, kiếm khí đầy trời, liền ngay cả tinh thần đều bị kiếm khí nát tan, trừ phi tốc độ có thể vượt qua kiếm khí sát phạt tốc độ, bằng không đều trốn không thoát khu vực này. Tân minh, muốn nhìn một chút, trên mặt đất bên dưới, có thể không tìm tới một cái lối thoát. Thủ trưởng sẽ qua, một luồng ánh kiếm long lánh, chém ra lại mới cắt vàng, lộ ra khe ngang dọc mặt đất, cái kia tình cảnh làm cho thần minh con ngươi trong nháy mắt động lại lên. Bởi vì ở mặt đất kia trên, thình lình có rất nhiều cổ lão trận đạo văn đường, nhưng mà những này trận đạo văn đường nhưng bị phá hỏng, không cách nào phát huy ra vốn có uy lực đến. Nay trận đạo văn đường tựa hồ cùng kiếm kia chi sắt trận là liên kết, nhưng tựa hồ bị người phá hoại, không cách nào liên tiếp. Mảnh này trận đạo văn đường liền trở thành chết trận, không có mắt trận. Thần minh thầm nghĩ trong lòng, phát hiện ra một chút huyền bí. Tần Minh thân thể không ngừng hướng về mảnh này chết trận tới gần, bởi vì kiếm khí công kích sẽ không đi tới nơi này. Phảng phất có sức mạnh vô hình ngăn cách tất cả những thứ này. Những cường giả kia nhìn thấy Tần Minh đến thích hợp tránh né nơi, dồn dập lấp lóe mà đến, muốn tranh cướp nơi đây. Lúc trước, bọn họ suy nghĩ đều là tìm thích hợp đào tẩu con đường, nhưng rất đáng tiếc đều thất bại. Trước mắt Tần Minh vẫn chưa phát hiện làm sao rời đi, nhưng tìm tới có thể tránh kiếm khí địa phương, điều này làm cho tất cả mọi người giếy lên hy vọng khoảng cách tần minh càng ngày càng gần. Nơi này là ta. Vạn kiếm thiên cung cường giả một chiêu kiếm chém qua, đem cái kia khe ngang dọc mặt đất đánh cho càng thêm vụn vặt. Tần minh vẻ mặt hơi ngưng lại, bước chân của hắn cũng ở phía dưới không ngừng di động. Nhìn như là vì tách ra những cường giả này dáng lâm phương vị, nhưng trên thực tế, nhưng có từng đạo từng đạo mịt mở linh quang bị hắn trôn nhập xuống mới nơi. Rốt cục mọi người hết mức dáng lâm nơi đây, so với lúc trước vây quét tần minh nhân số đã ít đi hơn nửa, nhưng vẫn là một luồn mạnh mẽ đội hình. Bọn họ nhìn về phía Tần Minh mục quang lộ ra không quen, hiện nhiên cũng chưa hoàn toàn bỏ đi bắt Tần Minh ý nghĩ. Ta tìm tới tránh né kiếm khí bảo mệnh nơi, các ngươi không biết cảm ơn, nhưng muốn dành tính mạng của ta, thực sự là hưởng là thế lực cấp độ bá chủ người. Tần Minh phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, khiến cho rất nhiều người sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn chưa đình chỉ bước chân. Ở lợi ích trước mặt, đạo nghĩa loại hình đổ vỡ, có vẻ vô cùng yếu đuối cùng buồn cười. Dùng tính mạng của ngươi có thể đổi lấy một viên bảo mệnh đan dược chẳng phải là càng trị sao? cái kia vạn kiếm thiên cung kiếm tôn cao giọng nở nụ cười, bước chân bước ra trong khoảnh khắc dáng lâm tần minh trước người thủ trưởng du lên một luồng ánh kiếm hướng về tần minh chém rất xuống sắc bén đến cực hạn như là liền hôn đột đều có thể xé rách có thể nên tiếp này vạn kiếm thiên cung kiếm tôn nhưng là nhất đạo khủng bố tuyệt luân nhân hoàng quyền ấn, phảng phất có một vị cái thế nhân hoàng bóng mở long lánh đè ép ba ngàn dưới đem ánh kiếm kia dập tắt bá đạo quyền uy đánh vào cái kia kiếm tôn trên người đem hắn nổ đến cũng lùi lại mấy bước. ngươi đến tuột cùng là người phương nào? cảm nhận được này dâng trào thịnh liệt quyền uy, cái kia vạn kiếm thiên cung kiếm tôn vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, như vậy cương mảnh bá liệt quyền thuật hắn mấy ngày trước từng gặp, là ở một mảnh trong biển xâm xét, đó là một vị đại chiến tuổi trẻ đại đế thanh niên triển khai, khiến người ta thán phục. trước mắt quyền pháp này tái hiện, để vị này kiếm tôn không nhịn được nội tâm run lên, nhìn về phía người trước mặt mù quang cũng thay đổi, trở nên cực kỳ nghiêm nghị cùng kiên kỵ còn lại người tựa hồ cũng phát giác không đúng đến này thanh niên tựa hồ không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy tần minh cười nhạt thủ trưởng phát một cái đem mặt nạ trên mặt lấy xuống lộ ra nguyên bản răng rớp làm cho người ở tại tràng đều đều cả kinh người dĩ nhiên là tần minh các ngươi liên thủ vây giết ta thật lớn uy phong a tần minh cười gằn làm cho cái kia vạn kiếm thiên cung kiếm tôn nội tâm sản sinh dự cảm không tốt tần minh vẫn lấy mặt nạ mục gặp người hiển nhiên là không muốn để cho người nhận ra trước mắt Hắn bại lộ thân phận chân thật của mình, rất có thể là chắc chắn đem bọn họ mệnh lưu ở chỗ này. Ở gặp Tần Minh quyết đấu thời tuổi trẻ, cổ đế hy cùng ma đế chiến đấu sau, không có một người dám khinh thường Tần Minh. Người này không chỉ có sức chiến đấu siêu phàm, hơn nữa mưu tính cực sâu. Nếu như xem thường hắn, tất nhiên muốn ăn thiệt thòi. Bởi vậy, làm Tần Minh lộ ra diện mạo thật sự sau khi, lúc trước hoàn toàn tự tin có thể bắt giữ Tần Minh mọi người đều trở nên do dự bất định lên, thân thể không tự chủ được địa lui về phía sau muốn cùng tần minh giữ một khoảng cách tần minh cười cợt hắn nếu dám lộ ra nguyên lai mục tự nhưng đã không để ý bị người biết hiểu trước mắt kiếm khí đầy trời dù cho có cường giả hướng về nơi đây tới rồi cũng không cách nào tới gần mà những người này cũng không nên nghĩ có thể rời đi hắn phải đem những này vây giết hắn người mệnh toàn bộ đều lưu lại là nhiếp hiên để làm như vậy cũng không muốn giết người chỉ muốn đem ngươi mang tới trước mặt hắn có cường giả trầm mặc hồi lâu rốt cục mở miệng trong lời nói rất nhiều cùng tần minh chịu thua tâm ý thật sao? Tần Minh cười nhạt, nhìn về phía người kia, càng để người cường giả kia không dám nhìn thẳng Tần Minh mục quang, có chút trở dạ. Các ngươi thật sự cho rằng ta như vậy dễ dàng bị lừa gạt sao? Tần Minh lộ ra vẻ hài hước, mục quang đảo qua trước mặt mọi người, làm cho mọi người đều cúi đầu, suy nghĩ làm sao mới có thể đối phó Tần Minh. trong bọn họ như có thiên tôn cảnh giới cường giả cũng vẫn dễ làm, trước mắt lấy thực lực của bọn họ, é sợ không đủ để đối phó Tần Minh. như vậy đi, vì biểu hiện này nấy. Sau khi rời đi, sẽ không đem thân phận của ngươi tiết lộ ra ngoài, trước mắt sống chung hòa bình, đợi được kiếm khí bình tĩnh, làm sao? Có cường giả mở miệng, đưa ra một chiếc chung phương án. Không đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài. Thần Minh cười cười, các ngươi, tin được không? Nếu ngươi không tin, một cùng ra tay, dù cho ngươi sức chiến đấu hơn ngươi, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Ta liền không tin, ngươi thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu, có thể cùng táng dương sánh vai. Ngươi cường giả kia tiếp tục nói. Hy vọng Tần Minh thỏa hiệp. Để Táng Dương rút đi, cũng không phải là công lao của ngươi chứ? Cái kia đạo sĩ si đã ngã xuống, còn lại người, có mấy người dám nói thực lực của chính mình có thể so sánh được với lao đạo kia? Tần Minh không nhanh không chậm điệu nói rằng, giọng nói vô cùng vì là mật thị, khiến cho mọi người tại chỗ đều trợn mắt nhìn. Có điều Tần Minh có thể không để ý đắc tội trước mắt mọi người, lúc trước nếu không có hắn xúc động kiếm khí bạo động, cắn giết phần lớn cường giả, trước mắt hắn khả năng đã mất mạng tay người khác. Còn cần cho những người trước mắt này mặt mũi sao? Vậy ngươi thị phi môn chiến. Người cường giả kia nói bước chân một bước, lại có dâng chảo thiên địa đại thế bay điên cuồng đập ra, đây là một vị cao thủ, hơn nữa, là khống chế 3000 lần thiên địa đại thế cao thủ. Các ngươi, còn chưa xứng ta tự mình động thủ. Tần Minh phun ra nhất đạo lạnh lẽo thanh âm, làm cho mọi người vẻ mặt lóe lên, lập tức chỉ thấy Tần Minh thủ trưởng vung lên, dưới chân mảnh này khe ngang dọc nơi, lại có linh quang tỏa ra, để không ít cường giả thất kinh. Hắn lại xúc động những này trận văn sao? Không, là hắn khắc xuống trận pháp. Có vị Hàn Thiên Muôn Cường giả trầm giọng nói rằng, hắn đối với trận pháp hơi có tu hành, có thể nhận biết ra đây là gần đây khắc họa xuống trận văn, nhưng này càng thêm làm hắn hoảng sợ, bởi vì thời gian ngắn ngủi như vậy, hơn nữa Tần Minh cũng không có toàn tâm toàn ý địa ở khắc họa, dĩ nhiên liền để bọn họ ở trong lúc vô tình rơi vào một tòa cấp 5 bên trong đại trận, chỉ có tuyệt đỉnh cấp 5 trận đạo đại sư hoặc là lực lượng linh hồn siêu cường nhân tài có thể làm được. Bất luận Tân Minh thuộc về người trước vẫn là người sau, hiển nhiên đều là cực kỳ đáng sợ, một vị trận đạo đại sư, hay là ở đơn độc trong quyết đấu không có ưu thế, thế nhưng một khi khắc xong trận pháp, tuyệt đối nắm giữ chôn giết một đám lớn năng lực. Ta nghĩ, các ngươi đời này cũng sẽ không tiết lộ thân phận của ta. Tân Minh khẽ mỉm cười, ngón tay búng một cái, linh quang tỏa ra, dâng lên vô tận kiếm mang, mọi người dưới chân mặt đất đều tràn ngập một luồng khí tức nguy hiểm, cái kia Hàn Thiên môn cường giả ngay lập tức bay lên trời, muốn thử thoát ly khu vực này nhưng nhất đạo lợi kiếm trong thời gian ngắn giết tới, chặt đứt hắn con đường phía trước. Sau đó chỉnh tòa đại trận đều đang run rẩy, không ngừng tỏa ra sát mang. Cắn giết này từng vị cường giả, thực sự là giỏi tính toán. Có cường giả quay về tần minh quát, hướng về tần minh phương hướng điên cuồng đạp bước mà đi. Từng vị voi thần bóng mờ đánh giết mà ra, muốn chấn áp tần minh, nhưng tần minh chỉ là xúc động đại trận lực lượng. Nhất đạo lại nhất đạo lợi kiếm ngang trời, trong chớp mắt hóa thành vạn đạo kiếm hải, cắn nát vô tận voi thần bóng mờ mà sau sẽ cái kia voi thần tông cường giả thân thể đều nhân chim kiếm hải không ngừng áp bước hướng về mỗi một vị cường giả làm cho tất cả mọi người phát sinh tuyệt vọng tiếng gào mà tân minh cũng không hề để ý mọi người tiếng gào hắn mù quang rơi vào những kia không chọn vẹn trận văn tiến lên chương năm trăm cùng tinh không liên kết tiểu thế giới đông phương nơi một chỗ khu vực kiếm khí ngút trời vô tận sát phạt khí tức bao phủ thiên địa khiến nơi rất xa mọi người kinh hồn bạt vía căn bản không dám tới gần chỉ có thể ở phía xa quan sát. Sau đó thán thanh rời đi. Kiếm khí bao trùm khu vực bên dưới, có một mảnh không trọn vẹn trận văn nơi, đây là cùng kiếm kia chi sắt trận đồng nguyên trận văn, nhưng rất đáng tiếc, có vô thượng tổn đang ra tay, đối với chỗ này tiến hành rồi phá hoại, khiến hai mảnh trận văn không cách nào liên kết, bằng không này kiếm khí uy lực còn đem càng đáng sợ, sẽ rách tất cả. Nay tan tại trận văn, đối với tần minh tới nói, nhưng là tìm hiểu tuyệt diệu nơi. Kiếm kia khí ngang dọc khu vực, hắn không thể tới gần, sẽ thương tổn được tự thân tính mạng nhưng mảnh này không trọn vẹn trần văn nhưng có thể để hắn có đầy đủ thời gian đến lĩnh ngộ Tân minh cách đó không xa từng đạo từng đạo lợi kiếm ngang trời như một loạt bài bay về phía nam chi nhạ không ngừng có lợi kiếm tướng những cường giả kia cắn giết đối với này tần minh thờ ơ không động lòng những người này bản liền muốn dùng hắn mệnh đi nhếp hiên nơi đó đổi lấy luyện chế cấp 5 đan dược cơ hội hắn ở đối phó những người này thời điểm nội tâm không có một tia phụ tội cảm thật là tinh diệu trần văn nếu như hoàn chỉnh E sợ thật sự sẽ có hủy thiên diệt địa uy lực. Tân Minh nhìn cái kia tàn tại trận văn, một lúc lâu, phát sinh một tiếng than thở, này trận văn chi tinh diệu, hắn cuộc đời từ không thấy. Hơn nữa, hắn cũng không có cách nào đem mảnh này không chọn vẹn trận văn hoàn toàn hiểu được, chỉ có thể lĩnh ngộ một góc thôi. Nếu là hoàn chỉnh không thiếu sót, phải làm là cấp 7 trận văn, mặc dù bị phá hỏng, vẫn có cấp 6 vai. Đáng tiếc ta không cách nào đem mảnh này trận văn hoàn toàn nhớ kỹ, không phải vậy liền có thể lấy này một góc sát trận công kích. Tần Minh chỉ cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, này, nhưng là một góc sát trận, cấp 6 cấp độ, mang ý nghĩa có thể đối kháng võ hoàng. Rất nhiều không biết trận đạo người, cho rằng trận văn là chết, kỳ thực không phải vậy, ở trận đạo sư trong mắt, trận văn là tươi sống, có thể hoặc nhanh hoặc từ lưu động, đồng thời không ngừng đàn sen, hình thành không giống hoa văn, phảng phất nắm giữ chính mình sinh mệnh. Càng cao cấp hơn giai trận văn, biến hóa này liền càng phiến phức, sức sống cũng là càng mạnh, bởi vậy, trừ phi Tần Minh đem này một góc trận văn hiểu được. Bằng không hắn là không thể đem trận pháp ra khuôn, sau đó khắc họa đi ra. Dù cho Tần Minh trí nhớ kinh người, có thể thời khắc đó họa đi ra, cũng chỉ là đồ có hình, cũng không có trận pháp tinh túy. Tần Minh ở đây đầy đủ dừng lại tam thiên, những kêu muốn bắt hắn các cường giả đã sớm bị trận pháp giết chết, mà Tần Minh một lòng đều nhào vào trên trận pháp, muốn từ này một góc trận văn bên trong thu được tăng lên cùng đột phá. Phật Đại Đế Tinh thông trận đạo, liền cấp 7 trận pháp đều có thể khắc họa đi ra, toàn này tiểu thế giới. Liệu sẽ lưu lại hắn liên quan với trận pháp tu hành tinh túy? Tần Minh trong lòng hơi động, đối với tiểu thế giới này càng thêm hiếu kỳ lên. Ba ngày qua đi, Tần Minh thu hoạch rất nhiều, kiếm kia khí bao táp dần dần lắng lại chút, không lại như vậy mãnh liệt. Tần Minh lo lắng sẽ có cường giả bước vào nơi này tìm tòi hư thực, cấp tốc lại biến ảo khuôn mặt, người mặc lôi đỉnh trường bảo, thông dong rời đi. Trải qua mấy ngày siêu tầm, có thật nhiều cường giả từ cắt vàng bên trong tìm đến không ít bảo vật, hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là tản tạ hoàng khí mỗi một lần đều gây nên đại chiến, làm cho cường giả số lượng giảm mạnh. Các thế lực lớn tiến vào hạ giới đội ngũ phảng phất đều muốn tiêu hao hết. Mà tấn minh nghe được đàm luận nhiều nhất một trận đại chiến, phải kể tới minh vương thể tào tu chiến đấu. ở hai ngày trước, tào tu gặp gỡ thánh nguyên tông tuyệt đỉnh thiên tôn, huyết thiên giáo tăng dương, còn có ân gia tuyệt đỉnh thiên tôn, bốn người triển khai kịch liệt chém giết. tuy rằng cảnh giới bị áp chế đến vương đạo cảnh một tầng, nhưng này tia không ảnh hưởng chút nào chiến đấu đặc sắc trình độ bởi vì có thể đi đến một bước này đều không phải nhân vật tầm thường, đều có chính mình chỗ hơn người. Chiến đấu dị thường tịch liệt, suýt nữa đem hư không đều đánh xuyên qua đến, mọi người nguyên tưởng rằng Tào tu sẽ bị áp chế, nhưng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng càng là tam đại tuyệt đỉnh thiên tôn bị thua, mặc dù cùng bị áp chế, Tào tu sức chiến đấu vẫn càng mạnh hơn, này khiến người khác cảm thấy có chút tuyệt vọng, minh vương thể, phảng phất thật sự mạnh mẽ vô cùng, khó có thể chiến thắng. Kế Tần Minh ở trong biển xét liên tiếp quyết đấu cổ đế hy cùng ma đế sau khi tào tu danh tiếng nhất thời cũng truyền khắp tiểu thế giới bởi vì này chiến tích quá mức huy hoàng vô hạn tiếp cận vương đạo cảnh vô địch rồi mọi người cảm thán không tốn thời gian dài minh vương thể chỉ sợ cũng muốn thành hoàng như vậy vừa đến cửu u địa phủ hàng đầu sức mạnh đem lớn mạnh rất nhiều cửu u hoàng cửu u phủ chủ hơn nữa bích lạc hoàng cửu u địa phủ vốn là mạnh phi thường thịnh như có một vị minh vương thể võ hoàng coi như là tề gia cũng đem mất đi ưu thế. Tân Minh ở đông phương nơi lại bước chậm mấy ngày, rất nhiều nơi cũng đã bị người siêu tầm quá, rất khó lại tìm được chưa người tìm tới địa phương. Hắn một đường hướng đông, càng từ từ đi tới đông phương nơi cực cảnh, khoảng cách mặt trời mọc nơi cực kỳ tiếp cận. Kiếp trước, địa cầu là viên, tiểu thế giới này cấu tạo tựa hồ cũng không phải là như vậy, có thể đi tới bốn cực phần cuối. Tân Minh nói nhỏ, bóng người không ngừng lấp lóe, cuối cùng, càng thật sự đi tới đông phương phần cuối. Ở đông phương nơi phần cuối, có một tầng bình phong vô hình. Như pha lê giống như trong suốt, bình phong ở ngoài, là vô tận tinh không, phảng phất, thái dương, bắt đầu từ nơi đó bay lên. Tình cảnh này quá mức sẵn lạ, dù cho là ở ban ngày, cũng đủ để cho nhân thần chỉ hoa mắt. Bích trướng bên trong, là hiện thực một tức lại một tức thổ địa, mà bích trướng ở ngoài, là vô ngần tinh không, hai người, ở chỗ này tụ hợp. Thượng giới cực cảnh, cũng là như thế sao? Tân Minh trong lòng khẽ nhúc nhích như vậy quan cảnh, thực sự quá mức kỳ lạ một đời đều khó mà nhìn thấy một hồi. Tần Minh đưa tay đi chạm đến bình phong này, lại có một luồng đáng sợ gợn sóng phản chấn trở về, làm cho Tần Minh cả người run lên, bước chân lùi về sau, không dám gần thêm nữa cái kia hằng rào. Sợ là muốn Đại Đế cường giả mới có thể lay động bình phong này đi. Tần Minh suy đoán, không có rời đi, ở chỗ này chờ đợi. Vào đêm, nơi đây cảnh sát trở nên càng thêm xa lạ, cái kia bình phong tồn tại cảm càng, càng thấp hơn, hai mảnh thế giới phản phất triệt để liên kết ở cùng nhau. Tân Minh ngẩng đầu nhìn trời, trên trời tinh thần óng ánh mà chói mắt. Hắn vừa nhìn về phía Bình Phong ở ngoài thế giới, nơi đó phảng phất có hoàn toàn tương đồng một mảnh tinh không, nơi đó mỗi một viên tinh thần, tân minh đều ở trên vòng trời từng thấy. Cảnh đẹp như vậy, Hàm Nhi không ở, thật sự đáng tiếc. Tân Minh nhớ tới cái kia cùng mộ dung hàm đồng thời tựa sát quan tinh buổi tối, trên mặt không cảm thấy lộ ra một vẻ ngọt ngào mỉm cười. Hắn muốn cùng mộ dung hàm đồng thời đi khắp thế giới mỗi một góc, thưởng thức mỗi một nơi phong cảnh cái kia tất nhiên là thế gian tươi đẹp nhất sự nay ngày tốt mỹ cảnh nếu là một thân một mình hả không sướng hưởng lúc này sau lưng tần minh truyền ra nhất đạo giọng nữ dễ nghe làm cho tần minh nội tâm hơi kinh hãi bởi vì đối phương có thể lặng yên không một tiếng động địa đi tới sau lưng của hắn này quả không đơn giản tần minh ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía cái kia đi tới khuôn mặt đẹp nữ tử cười nhạt nói ta tâm cùng ta vị hôn thê tâm trước sau liên kết tự nhiên không cảm thấy cô quạnh cũng coi như không lên một thân một mình Bởi vậy, sống ngủng nói chuyện, cũng không chính xác. Này đột nhiên xuất hiện nữ tử kỳ thực thật là đẹp đẽ, tần Minh trước từng thấy, chính là huyền nữ giáo một vị nữ tôn, không tới 30 tuổi, da bạch tháng tuyết, nhẹ như lục bình, lượn lờ đình đình, nhìn qua như 17-18 tuổi thiếu nữ giống như. Đẹp đẽ nữ tử, ở kiểu châu thành cũng không hiếm thấy, có thể như xuất chúng như vậy, tần Minh cũng rất ít nhìn thấy. Không nghĩ tới ngươi là cái si tình nam tử, trong lòng như vậy lo lắng vị hôn thê của ngươi, nàng thật sự rất hạnh phúc h Này đến từ huyền nữ giáo nữ tử đi tới tần minh bên người, phát sinh một tiếng thở dài. Đột nhiên, cô gái này vẻ mặt thay đổi, không đúng, đàn ông các ngươi mỗi một đồ tốt, ngươi nói thật dễ nghe, ai biết trong lòng đang suy nghĩ gì, là có hay không đối với vị hôn thê của ngươi như vậy mong nhớ. Tần minh bị này lời của cô gái chọc cho dở khóc dở cười, ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi đột nhiên xuất hiện, ta vì sao phải nói tốt hơn nghe cho ngươi nghe. Ngươi nếu là cảm thấy ta miệng đầy lời nói dối, đều có thể lấy rời đi. Không phải như vậy. Huyền nữ giáo nữ tử lập tức ý thức được chính mình liều lĩnh, giải thích, Ngươi xác thực không có cần thiết gạt ta, là ta nghĩ quá nhiều, xin lỗi. Câu nói này nói xong, cô gái này túi đầu, không biết là nhân vì chính mình hiểu lầm tần Minh mà xin lỗi, hay là bởi vì nhớ ra cái gì đó, vì lẽ đó có chút thương cảm. Tần Minh xưa nay quyết đoán mãnh liệt quen rồi, nhưng cũng không chịu nổi nữ nhân thương tâm, không nhịn được mở miệng nói, cô nương, tại hạ kim tên, như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Như vậy Mỹ Cảnh, cô nương như vậy thương cảm, sợ là mới chính thức phụ lòng. Đúng đấy, vực này Mỹ Cảnh, có thể nào phụ lòng. Huyền nữ giáo nữ tử ngẩng đầu lên, ta tên Vạn Tiên Nhi, là huyền nữ giáo, ngươi đây. Ta, tạm thời không thể nói chính mình sư thừa, kính xin cô nương thứ lỗi. Thần Minh cười khổ nói, không có gì, liên chung ngươi đối với ngươi vị hôn thê tình ý, ta Vạn Tiên Nhi đồng ý kết giao người người bạn này. Bằng hưu có không muốn nói sự, ta sẽ không hỏi nhiều. Vạn Tiên Nhi thay đổi lúc trước thương cảm, có chút lấm lấm liệt liệt dáng vẻ, chuyển biến đến cực nhanh, để Tần Minh cũng không biết nói thế nào mới được rồi. Được, ta cũng giao ngươi người bạn này. Vạn Tiên Nhi cũng như này trực tiếp, Tần Minh tự nhiên cũng sẽ không nhăn nhó, hành tẩu giang hồ, nhiều một người bạn, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Đây là, này Vạn Tiên Nhi, tựa hồ là cái có cố sự người. Ngươi có tâm sự sao? Tần Minh hỏi, Vạn Tiên Nhi lộ ra hào hiệp nụ cười, ai không có tâm sự đây? Cũng vậy. Thần Minh rất tán thành địa gật gù, coi đời này người, nào có thật sự không có tim không có phổi, đều có tâm sự của chính mình. Chỉ là, có người đem tâm sự chôn đến mức rất thâm, có người đồng ý hiển lộ ra thôi. Vạn tiên nhi không có chủ động nhắc tới, thần Minh cũng không muốn hỏi. Hai người liền như vậy đứng, hồi lâu cũng không nói chuyện, bọn họ phảng phất khoảng cách tinh không rất gần, lại phảng phất phi thường xa xôi. Có thể đồng thời xem xét mỹ cảnh, duyên phận có thể không cặn A. Lại một lát sau, vạn tiên nhi cười nói. Làm cho Tần Minh cũng nở nụ cười, đúng đấy, ở này đại thế giới gặp gỡ, đều là duyên phận. Ngươi tựa hồ rất quan tâm vị hôn thê của ngươi, các ngươi cảm tình nhất định rất sâu đi." Vạn Tiên Nhi tò mò hỏi thăm nói. Tần Minh nụ cười càng thêm sáng lạ, "Đúng đấy, nói đến nhưng là một đoạn rất dài rất dài cố sự đây." Chương 501: Viêm thần Quyền. Một đêm quá khứ, Tần Minh cùng Vạn Tiên Nhi tắm rửa lành lạnh ánh sao, sướng tán gẫu hồi lâu, càng không cảm thấy về bài. Tần Minh nói về hắn cùng mộ dung hàm chuyện cũ, Bàn lại đến hiện tại, sau đó là tương lai, để Vạn Tiên Nhi nghe được đều có chút mê ly. Ngươi là Tần Minh, đúng không? Vạn Tiên Nhi hỏi, ta nghe qua rất nhiều sự tích về ngươi, kết hợp với ngươi nói sự tình, ta nghĩ, ngươi chính là hắn. Bị ngươi phát hiện, mang mặt nạ, có thể tách ra một ít thị phi. Tần Minh thật không tiện địa cười nói, lúc trước còn muốn gạt thân phận của chính mình, nhưng chuyện cũ nhưng không cách nào che lấp, đem hắn hoàn toàn bạo lộ ra. Vậy ngươi nên đem trên người trường bảo cũng thay đổi. Nhíp Hiên tên kia có thể ở chung quanh người đây. Vạn Tiên Nhi cũng không vì Tần Minh dùng dùng tên giả mà tức giận, trái lại thân thiết địa nói rằng Huyền Nữ Giáo cùng tuyệt đan cốc cùng ở tại Thiên Châu Thành. Vạn Tiên Nhi đối với Nhíp Hiên hiểu rõ thâm hậu, đây là một tâm cơ thâm trầm thiên lại thực lực siêu phàm nhân vật. Hơn nữa hắn thân là cấp 5 đan dược sư sức ảnh hưởng, có thể làm được sự tình quá hơn nhiều. đương nhiên, Tần Minh thân là cấp 5 trận đạo đại sư cũng sẽ có không ít người muốn cầu cảnh hắn, hy vọng cùng hắn kết giao, nhưng so với thầy luyện đan. Vẫn là kém một chút. Dù sao, trận pháp thường thường là đối với một cái nào đó tỏa thế lực có thể tạo được tác dụng, làm thủ hộ tông môn bình phòng, nhưng đối với cá thể võ giả tới nói, trận pháp hiệu dụng liền kém xa đăng dược. Đặc biệt là ở lần này giới, những này tiêu ngạo thiên kiêu tôn giả hầu như chưa dùng tới trận pháp, nhưng bọn họ khó bảo toàn sẽ không bị thương cấp 5 đan dược nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, mặc dù không có vạn tiên nhi nhắc nhở, thần minh cũng có thể nghĩ đến, này bên trong tiểu thế giới này, Nhấp Hiên có thể có được sức hiệu triệu mạnh bao nhiêu? Cái kia ngươi cùng ta chờ cùng nhau, không sợ bị Nhấp Hiên cùng đối địch sao? Vẫn là nói, ngươi đối với mình khuôn mặt đẹp đặc biệt có tự tin, cho rằng Nhấp Hiên sẽ thương hương tiếc ngọc. Thần Minh treo chọc hỏi. Vạn Tiên Nhi mân mê miệng, tuy rằng nàng tuổi so với Thần Minh còn dài mấy tuổi, nhưng võ đạo người kèm cái trăm tuổi cũng chưa chắc có thể từ bên ngoài trên nhìn ra. Hơn nữa ở Vương đạo cảnh cấp độ, tuổi tác hầu như không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Vạn Tiên Nhi tâm tư đơn thuần. Xem ra tựa hồ là so với tần minh còn nhỏ thiếu nữ giống như, mân mê miệng thời điểm đặc biệt đáng yêu. Làm sao, mị lực của ta không đủ sao. Cái kia nhiếp hiên nhìn thấy ta, bảo đảm để hắn thần hồn điên đảo. Vạn tiên nhi khẽ hừ một tiếng. Tần minh phi thường phối hợp địa gật gật đầu, lập tức lặng lẽ trên dưới đánh giá một hồi vạn tiên nhi. Này tiểu nhi tử sắc thực đẹp đẽ, hơn nữa thanh thuần bề ngoài dưới là một bộ nóng bỏng vóc người, so với nhiếp hiên vị sư muội kia sắc thực tốt hơn rất nhiều. Hầu như không có nam tử sẽ không bị nàng hấp dẫn. Có điều tần minh cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, coi đời này mỹ nhân có thật nhiều, nhưng có gì người có thể cùng mộ dung hàm so với đây? Muốn cho ta thần hồn điên đảo. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến, làm cho tần minh vẻ mặt đột nhiên sắc bén lên, đây là nhiếp hiên âm thanh. Phi, là nhà ai Hổ ly tinh. Nhiếp hiên đạo lữ cũng ở, nghe được vạn tiên nhi sau, phát sinh một tiếng kinh trá, để vạn tiên nhi có chút khống phục, Ngươi mới là dã yêu tinh đây làm Nhiếp Hiên cùng đạo lữ của hắn bước chậm mà tới thì Nhiếp Hiên nhìn về phía Vạn Tiên Nhi một quang có chút ngây dại nếu như Vạn Tiên Nhi không phải như vậy thanh thuần mà là đi mê hoặc con đường thật có thể để Nhiếp Hiên thần hồn điên đảo ngươi Nhiếp Hiên đạo lữ nhìn thấy Nhiếp Hiên như vậy phản ứng nhất thời không lớn cao hứng lên Nhiếp Hiên này mới phản ứng được ngượng ngùng nở nụ cười lập tức nhìn về phía Tần Minh ngươi thật đúng là để ta dễ tìm không nghĩ tới trốn ở chỗ này nói chuyện yêu đương buồn cười ngươi tìm ta. Ta liền muốn hiện thân sao?" Tần Minh cười gằn, chỉ thấy Nhiếp Hiên trong mắt bắn mạnh ra nhất đạo hàn mang, "Ta không có lòng thanh thản cùng ngươi đấu võ mồm, ngươi chỉ cần đem thất rượu liên giao ra đây, tất cả sự tình cũng có thể không lại tính toán, ta sẽ triệt đi đối với ngươi lệnh truy sát. Hôm nay qua đi, ngươi lệnh truy sát cũng vô dụng." Tần Minh cười nhạt nói, bởi vì, ngươi không có mệnh đoái phát hiện mình hứa hẹn. Ngươi đúng là rất tự tin." Nhiếp Hiên bước chân đạp lên thiên địa mà ra, hắn ngược lại muốn xem xem, người này làm sao để hắn mất mạng. Niếp Hiên quanh thân phun trào lên một luồng hư vô chi hỏa diễm, đem hắn mang theo ở trong đó, mơ hồ hóa thành một lò luyện đan hình dạng. Bất kỳ tới gần Niếp Hiên người và công kích, đều phải bị lò luyện đan này chi hỏa luyện hóa đi đến. Ngươi có thể ngăn cản người phụ nữ kia sao? Tần Minh Quay về Vạn Tiên Nhi hỏi, chỉ thấy Vạn Tiên Nhi khinh thường quét người phụ nữ kia một chút, khuôn mặt đẹp nàng không bằng ta, thực lực tự nhiên cũng không bằng ta. Tốt lắm, liền giao cho ngươi. Tần Minh Quay về Vạn Tiên Nhi phun ra một thanh âm sau đó bóng người của hắn cuồn cuồn bay lên không, cường thịnh dâng trào lôi đỉnh tâm ý điên cuồng bạo phát, hắn như một vị lôi đỉnh chiến thần giống như đứng ngạo nghễ hư không. quan sát minh ngông thiên địa, trong mắt lập loè nhuệ sắc, cùng nhiếp hiên thế lực lượng lượng ở trong hư không không ngừng va chạm. tiểu nha đầu, ngươi quá non, ta muốn cho ngươi biết, đắc tội ta là kết cục gì. nhiếp hiên đạo lữ đạp bước mà ra, nàng vốn là bởi vì nhiếp hiên xem thêm vạn tiên nhi vài lần mà không thích, này vạn tiên nhi lại luôn miệng nói nàng khuôn mặt đẹp không bằng chính mình thực lực cũng không bằng, này làm tức giận nàng, nàng muốn cùng vạn tiên nhi hảo hảo tranh tài một phen. vạn tiên nhi bước tiến bước ra, như cựu thiên huyền nữ hạ phàm trần, thực tại là mỹ tới cực điểm, mang theo từng trận tiên khí, mịt mờ vô biên, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh kiếm, càng cùng huyền nữ kiếm giống nhau đến mấy phần. ngươi là huyền nữ giáo người. nhiếp hiên lúc trước vẫn chưa phát giác vạn thân phận của tiên nhi, nhưng giờ khắc này nhìn thấy vạn tiên nhi kiếm trong tay, nhiếp hiên nhất thời hiểu rõ ra, có điều hắn cũng không thèm để ý coi như là huyền nữ giáo thì lại làm sao? huyền nữ võ hoàng tổng sẽ không bởi vì một tên nữ đệ tử chết mang theo đế binh nhảy vào tuyệt đan cốc chứ? ầm ầm, vạn tiên nhi cùng nhiếp hiên đạo lữ công kích trực tiếp nhất, căn bản không có bất kỳ phí lời. hai cô đáng sợ công kích ở trong hư không gợi ra nổ tung, sát phạt khí tức phảng phất có thể xông thẳng vân tiêu. tần minh giơ tay chính là nhất đạo lôi đỉnh cổ ấn, phảng phất là thái cổ bí thuật, cổ ấn bên trên ngồi xếp bằng cổ lao thần linh, chấn thế mà xuống. Nhất đạo lại một tia chớp đăng rệt, phóng ánh sáng lạ, như là một tòa lôi đỉnh trận pháp, hướng về Nhiếp Hiên đánh giết mà đi. Nhiếp Hiên lạnh rên một tiếng, thủ trưởng vung lên, đáng sợ dị hỏa hiện lên, ngưng tụ thành một vị khủng bố sát kiếm, trực tiếp chém đánh mà ra, lôi đỉnh cùng hỏa, đều là cực kỳ hung hăng sức mạnh, vào thời khắc này gặp gỡ, rung động thương khung. Hống. Tân Minh phát sinh một tiếng gào thét, yêu chi đạo ý cuồn cuộn tỏa ra, hắn phảng phất trong nháy mắt rơi vào yêu cảnh giới địa, thao thiên yêu khí lan tràn ra. Bàn tay của hắn hướng phía trước tìm đòi, càng như một vị thượng cổ thú vương trưởng lớn mò xuống, phải đem Nhiếp Hiên nắm ở trong tay. Am hiểu lôi đỉnh cùng yêu sức mạnh, chẳng lẽ là tụ yêu tông người? Nhiếp Hiên ánh mắt lấp lóe, mấy ngày nay hắn vẫn ở suy đoán thân phận của đối phương, nhưng mãi đến tận hiện tại, thân phận của đối phương vẫn phi thường mơ hồ. Để Nhiếp Hiên không nhìn ra đến tận cùng. Wen Ca, Nhiếp Hiên hỏa diễm chi kiếm chém ra vị này yêu chi trưởng lớn, sắc bén cực kỳ kiếm ý mang theo liệt diễm hướng về tần minh phương hướng sông tới giết. Nhất Hiên cũng am hiểu kiếm chi đạo ý. Tân Minh đối với này cũng không ngoài ý muốn, thiên tài chân chính nhân vật, bọn họ thông thường đều lĩnh ngộ nhiều hệ đạo ý sức mạnh, này Nhất Hiên có thể ở Tuyệt Đan Cốc nắm giữ không thấp địa vị, ngoại trừ cấp 5 thảy luyện đan thân phận ở ngoài, Vũ đạo thiên phú cũng phi thường kết xuất, khống chế tam hệ đạo ý sức mạnh. Diệt. Tân Minh miệng phun một chữ, yêu chi đạo ý cùng lôi đỉnh đạo ý dung hợp, đều đều có 5 tầng, dung hợp sau khi bùng nổ ra cực kỳ sức mạnh cuồng bạo đến như một vị diệt thế lôi đỉnh quả cầu ánh sáng ầm ầm nghiền ép mà ra đem cái kia hỏa diễm kiếm ý cuốn vào trong đó chấn áp diệt đi đến tân minh thủ trưởng lại là run lên thiên địa cuồn cuộn như bài sơn đảo hải giống như sức mạnh mãnh liệt mà ra đến cuối cùng cái kia vô biên lôi đỉnh càng hóa thành một vị lôi đỉnh giao long dương nhanh muốn vớt mang theo đáng sợ hung lệ khí đánh về phía nhất hiên nhất hiên thép dài càng xúc động tứ hải bát hoang đều chiến trong thiên địa hỏa diễm sức mạnh bản nguyên phảng phất đều bị hắn dẫn dắt lại đây làm cho một ít vừa tới chỗ lầy người đều trợn to mắt, kinh hô, đây là tuyệt đan quốc vô thượng thần thông, hắn muốn mượn hỏa diễm bản nguyên sức mạnh, đánh giết người này. Cái kia người mặc lôi đỉnh trường bào người, chính là Nhiếp Hiên muốn truy sát đối tượng sao? Có thể làm cho Nhiếp Hiên trả giá lớn như vậy đánh đổi người, vận dụng tuyệt đan quốc hoàng cấp thần thông cũng là chẳng có gì lạ. Lại có người lục tục đến mảnh này cực đông nơi, nhìn thấy Nhiếp Hiên cùng Tần Minh chiến đấu, trong lòng càng khái, này người mặc lôi đỉnh trường bào người khá là bất phàm nhưng cũng muốn chết ở Nhiếp Hiên trên tay. Một tầng lại một tầng hỏa diễm quang mạc hiện lên, không ngừng cách trở cái kia lôi đỉnh giao long thế tiến công, tuy rằng không ngăn được, nhưng lại có thể yếu bất giao long ai mà Nhiếp Hiên quanh thân hỏa diễm sức mạnh nhưng càng ngày càng mạnh, đó là dị hỏa cùng thần thông cộng đồng hiện uy công hiệu, làm cho mọi người phảng phất sản sinh ảo giác, Nhiếp Hiên chính là thần lửa, khống chế thiên địa hỏa diễm bản nguyên. Nhưng Thần Minh rất rõ ràng, Nhiếp Hiên không thể thật sự mượn tới hỏa diễm bản nguyên sức mạnh. Đó là ngay cả đại đế cũng không thể đụng vào khủng bố cấm kỵ, nhưng nhiếp hiên sức mạnh ở phản trướng nhưng là sự thực, ngọn lửa kia đem hắn bao trùm, sau đó chỉ thấy nhiếp hiên một quyền đánh giết mà ra, hư không vặt mẹo, vạn đạo hỏa diễm nương theo cú đấm này đồng thời đánh giết hướng về tần minh, thanh thế cuốn cuộn, thiên địa âm ầm Có thể chết ở viêm thần quyền bên dưới, là ngươi suốt đời vinh hạnh. Nhiếp hiên trong miệng phun ra một thanh âm, lãnh nạo mà tự phụ, viêm thần quyền, không thể thớt. Vạn Tiên Nhi đối với Nhiếp Hiên Đạo Lữ chiến đấu nhưng chiếm cứ ưu thế, giờ khắc này nàng nhìn lướt qua Tần Minh phương hướng, trong mắt hiện lên vẻ lo âu, tiểu tử này có thể đỡ tới sao? Đùng. Tần Minh bước chân đạp xuống, tóc đen tung bay, trong con ngươi thoáng hiện màu đen kịt, cả người lộ ra một luồng cực kỳ yêu dị khí chất, thủ trưởng rung động, trong khoảnh khắc, một vị lại một vị lôi đỉnh dao long rít gào dữ ra, mỗi một vị dao long phảng phất đều nắm giữ chính mình sinh mệnh, có thể so với chân chính cấp 5 yêu thú, hét giận dữ mà ra. Hai người này bị áp chế đến vương đạo một tầng cảnh vẫn cường đại như thế, như bọn họ khôi phục năm xưa thực lực, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Người vây xem tâm phù phù nhảy. Lúc này, Viễn Vương lại có mấy bóng người gào thét mà đến, dáng lâm nơi đây. Những này thế lực cấp độ bá chủ người lục tục đem đông phương nơi càn quét đến gần đủ rồi, đi tới cực đông nơi. Bây giờ gặp vỡ. Ẩm, lôi đỉnh giao long cùng viêm thần quyền va chạm, đều đều không làm gì được đối phương, trái lại nhấc lên đẩy trời bối bạ làm cho hai người nhìn qua đều có chút chật vật. Nhiếp Hiên nhìn lướt qua xuất hiện các đại thiên tiêu, trong mắt vẻ kiêu rẻ, dần dần trở nên nồng nặc. Chương 502, sa linh tầng cảnh thiên tiêu. Tiểu thế giới, cực đông nơi, chư thiên tiêu dáng lâm, bao quát một ít thế lực cấp độ bá chủ tuyệt đỉnh thiên tôn đều đều đến, làm cho Nhiếp Hiên vẻ mặt thon, có vẻ hơi nghiêm nghị lên. Hắn cũng không phải sợ có người sẽ trong bóng tối đánh lén hắn, dù sao địa vị của hắn bại ở đây, tuyệt đan quốc thiên tiêu thời luyện đan cũng không có mấy người sẽ đồng ý đắc tội. Nhưng nhiếp hiên nội tâm sản sinh một loại dự cảm, chúng thiên kiêu ở chỗ này hội tụ, tuy rằng đều bị áp chế đến vương đạo một tầng cảnh, nhưng lẫn nhau thực lực trên lệnh vẫn cách xa, hắn nếu là tiếp tục tiếp tục đánh, tất nhiên phải tiếp tục hao tổn nguyên khí, đến lúc đó vạn nhất có kỳ lạ bảo vật xuất thế, đem không có duyên với hắn. Chư vị, có thể có người đồng ý thế tại hạ ra tay, tại hạ nhận lời quá, ai như chu diệt người này, ta sẽ vì hắn luyện chế một viên cấp đan dược. Ta như luyện chế không ra, sẽ làm ta chư vị sư huynh đến luyện chế. Nhiếp hiên cao giọng nói rằng, làm cho đến các vị thiên kiêu mắt lộ ra phong mang. Nhiếp hiên, đây là muốn mượn tay của bọn họ đến diệt trừ người này. Được lắm tuyệt đan cốc thiên kiêu, chính mình không cách nào đánh bại đối thủ, liền khiến người khác đến giết, tuổi tác của hắn so với ngươi nhỏ đi rất nhiều chứ. Ngươi cũng xứng tự xưng là là thiên tài. Vạn tiên nhi trong miệng phun ra nhất đạo châm trọng tiếng, một chưởng kích thương cô gái trước mắt. Huyền Nữ Giáo Tuyệt Đỉnh Thiên Tôn vẻ mặt lóe lên, bước chậm tiến lên, đem vạn tiên nhi dẫn theo trở về. Không thể hồ đồ. Huyền Nữ Giáo Tuyệt Đỉnh Thiên Tôn quát lớn đạo, vạn tiên nhi le lưỡi một cái, ngoan ngoãn đứng ở mặt sau. Huyền Nữ Giáo Tuyệt Đỉnh Thiên Tôn cũng không muốn đắc tội tuyệt đan cốc. này người mặc lôi đỉnh trường bảo thanh niên hiện nhiên trở thành chúng thị chi, vạn tiên nhi cùng hắn chờ cùng nhau, chỉ có thể kéo Huyền Nữ Giáo Hạ Thủy. Hắn là bằng hữu của ta. Vạn tiên nhi giòn tan địa nói rằng, trải qua một đêm trò chuyện nàng đã triệt để đem tần minh coi như bằng hữu của chính mình, một có thể đối với mình người yêu như vậy quyến luyến mong nhớ nam nhân sẽ không là người xấu. vừa là bằng hữu của ngươi, cái kia sẽ không thể tuyệt đan cốc ra tay, nhưng cũng không thể hộ tí hắn. huyền nữ giáo tuyệt đỉnh thiên tôn nói rằng trong lòng nàng tự nhiên cũng muốn lấy được nhiếp hiên hứa hẹn, nhưng vạn tiên nhi ở huyền nữ giáo địa vị khá là đặc thù, nếu này lôi đỉnh trường bảo thanh niên là vạn bạn của tiên nhi, cái kia nàng liền sẽ không xuất thủ, nhưng là cũng không thể đi giúp tần minh. Như vậy sẽ đứng ở tuyệt đàn cốc phía đối lập trên. Nhiếp huynh nói như thế, Tại hạ đúng là rất có hứng thú, muốn lĩnh giáo một hồi vị huynh đài này thần thông. Nhất đạo tiếng cười truyền ra, lập tức chỉ thấy một bóng người bước chậm đi ra, gánh vác cùng đao. Tại hạ, cùng đao môn mạch vô thiên, kính xin Nhiếp huynh giữ lời hứa. Đây là tự nhiên. Nhiếp Yên gật đầu. Mạch Vô Thiên cất bước tiến lên, từng kia từng kia cuồng bá đao ý điên cuồng phóng thích mà ra, hào không biến mất, Trần Minh con ngươi hơi nheo lại, Mạch Vô Thiên chính là cuồng đao môn môn chủ thân tử ở vương đạo cảnh bên trong cũng khá nổi danh là tào tu đặc biệt đề cập với hắn lên quá nhân vật ở cửu châu trong thành thiên tôn bên dưới vương đạo cảnh tôn giả bên trong mạch vô thiên tuyệt đối có thể xem như là một vị khủng bố thiên tài nghe đồn ngay cả thiên tôn đều có thể một trận chiến có thể quét ngang bảy tầng cảnh dưới rất nhiều đại địch vô thiên huynh đúng là vội vã không nhịn nổi tại hạ thiên hành kiếm tông bạch và thành cũng muốn phần một chén canh chỉ có điều xin hỏi nhất huynh cuối cùng này luyện đan hứa hẹn lại một vị vương đạo sáu tầng cảnh thiên tiêu nhân vật đạp bước tiến lên mang theo vô cùng kiếm chi kiên quyết làm cho nhiếp hiên lộ ra nụ cười có nhiều người hơn muốn ra tay đánh giết tần minh tự nhiên là chuyện tốt ai phát sinh một đòn phải giết này luyện đan hứa hẹn liền quy ai nhiếp hiên mở miệng khiến cho tần minh trong mắt ánh sáng lạnh lẽo long lãnh này nhiếp hiên thật tác động đây là muốn để bạch vạn thành cùng mạch vô thiên đều đem hết toàn lực mỗi một kích đều lấy giết chết hắn vì là mục đích rất công bằng Vậy thì xem ta cùng vô thiên huynh ai ra tay càng sắp rồi. Bạch vạn thanh để tần minh sâu sắc cao mày, nghe tới thật giống hắn phi thường yếu, hai người này bên trong bất luận một hai đều có thể dễ dàng giết chết hắn như vậy. Nhưng ở trong thai mọi người, nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì mạch vô thiên cùng bạch vạn thanh, đều là thiên tôn bên dưới khó gặp đối thủ tồn tại, đang ở vương đạo cảnh sáu tầng cấp bậc này, bọn họ cũng có thể quét ngang cho ở mình chủ thành, mấy không bại trận Vừa là như vậy, không ngại lại tính cả ta. Lại có một người từ trong đám người cất bước mà ra, khiến cho mọi người đồng khổng nhất xúc. Đây là yêu nguyệt cùng Trung Như Phách, ở vương đạo 6 tầng cảnh cũng coi như là nhân vật phi thường lợi hại. Tân Minh vẻ mặt lấp lóe lại, Trung Như Phách hắn cũng đã từng nghe nói, là Trung Như Ngọc Huỳnh Trường, 30 năm trước liền ghi tên thiên quân bảng trên, hiện nay tuy rằng không có bước vào thiên tôn cảnh giới, nhưng cũng cực bị người xem trọng, chỉ cần bất tử, là nhất định có thể trở thành là thiên tôn. Lục tục lại có mấy người đứng dậy, phân biệt là tiêu gia tiêu lan. Linh Huyễn tông Mục trường không cùng ma phong tông lạnh tuyệt, tính cả trước ba vị, đều đều là vương đạo cảnh sáu tầng nhân vật đứng đầu, so với tần minh ở ma thần già mạ nạ cả gặp phải lợi hại đâu chỉ gấp đôi. Thiên tôn cảnh giới cường giả không có đứng ra, mặc dù bị áp chế tu vi, nhưng thân là thiên tôn ngạo khí vẫn còn, dưới con mắt mọi người không thể là nhiếp hiên một hứa hẹn liền tự hạ thân phận. Bất kỳ một vị thiên tôn, ở thế lực cấp độ bá chủ bên trong có thể hưởng thụ đến tài nguyên đều sẽ không thiếu, chữa thương bảo mệnh đang được. Bọn họ bình thường liền bị rơi xuống, cũng sẽ có từng người hiểu biết cấp 5 đan dược sư, vào thời khắc này bị vào thân phận mình, không có ra tay với tần minh. Nhưng ngay cả như vậy, lục đại thiên kiêu đồng thời xuất chiến, vẫn là một luồng phi thường đáng sợ đội hình, nếu như cảnh giới không bị áp chế tình huống, 6 người này liên thủ tuyệt đối có thể chiến thiên tôn cường giả. Vì một luyện đan hứa hẹn, dĩ nhiên sẽ có lục đại thiên kiêu đồng ý ra tay đối phó ta, nếu là các ngươi chết rồi, cũng không nên hối hận. Tân Minh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, làm cho Lục Đại Thiên kiêu cười gần một tiếng. Đều đều hướng phía trước bước chậm. Bọn họ sáu người có thể đều là Cửu Châu Thành Đỉnh cấp Thiên kiêu, chiến tích hiển hách, mà này người mặc lôi đỉnh trường bảo thanh niên ở Cửu Châu Thành bừa bãi vô danh, bọn họ sao sẽ để ý? Đừng. Đến từ Ma Phong Tông cường giả lệnh tuyệt một quyền đánh giết mà ra. Ngày đó này lôi đỉnh trường bảo thanh niên từ Ma Phong Tông Thiên Tôn trong tay cứu hôn vân Thiên Tôn cùng Ma Phong Tông vô hình kết làm một tầng thù hận. Hắn không chỉ có muốn giết lôi đỉnh trưởng bảo thanh niên, còn muốn muốn ép hỏi ra hôn vân thiên tôn tâm tích. Tân Minh đón lạnh tuyệt sát ra nhất đạo lôi đỉnh yêu quyền, như một vị cái thế nhân hoàng giống như gia quyền, dường như muốn đem trường không đều đánh chúng nát tan đến, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người đều là lùi về sau mấy bước, từ trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm kiêng kỵ tâm ý. ngươi không nên là bửa bãi hạ người vô danh. Lạnh tuyệt cao mày, lấy người này thực lực, dù cho không có bước vào vương đạo sáu tầng cảnh cũng có thể là cực kỳ nổi danh thiên tiêu nhưng hắn nhưng chưa từng nghe nói này rất kỳ quái chỉ cần đủ mạnh chính là con nổi danh không nổi danh đều không quan trọng tân minh cười nhạt một câu xoay người đánh ra nhất đạo lôi đỉnh cổ ấn đỡ thiên hành kiếm tông bạch vạn thanh chém tới một chiêu kiếm cùng lúc đó cuồng đao môn mạch vô thiên đạp bước mà tới thần uy lâm liệt một cái cuồng đao bao phủ thường khung bổ tới như là mang theo vạn cổ tư thế để tân minh cảm nhận được một luồng khủng bố uy thế bước tới thôi thúc yêu thời cổ kinh cả người phảng phất yêu hóa giống như vậy, có cuồng loạn yêu chi lợi trảo càn quét mà qua, đem cái kia một đào nát tan đến. khẩn đón lấy, tần minh quanh thân hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, làm cho tần minh vẻ mặt vi ngưng. đây là linh huyễn tông mục trưởng không ra tay rồi, thoáng qua ngưng làm ra một mảnh ảo cảnh, đem tần minh bao phủ vào trong đó. giờ khác này tần minh vị trí không gian, phảng phất không còn là cực đông nơi, mà là từng tòa từng tòa liên miên thanh sơn bên trong. lam thiên bạch vân, non xanh nước biếc, húc nhật đông thăng một mảnh an lành cảnh tượng khiến người ta không nhịn được muốn hít sâu một hơi, say sưa với giữa núi rừng. nhưng dù là như vậy, ninh tĩnh giữa núi rừng, đột nhiên có khủng bố sát chiêu tỏa ra, cái kia từng cây từng cây cổ mục điên cuồng lan tràn ra chạc cây, hướng về tần minh phương hướng điên cuồng kéo dài đánh giết mà đến. mỗi một cái cảnh đều như sắc bén lợi kiếm, phải đem tần minh đâm thủng đến. tần minh nội tâm run lên bần bật, bước chân không ngừng bước ra, thủ trưởng đánh ra đáng sợ lôi đình lợi kiếm, không ngừng chém chết những kia cổ mục cảnh. Nhưng những này cổ một cảnh vô cùng vô tận, phảng phất mãi mãi cũng không cách nào chém chết. Linh Huyễn tông ảo thuật quả nhiên lợi hại. Tần Minh nội tâm lẩm bẩm, nếu như không cần hủy diệt ma đồng, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu mảnh này hảo cảnh, nhưng nếu là dùng, liền cũng là thừa nhận thân phận của hắn. Bởi vậy, Tần Minh cũng không vội với phá giải này hảo cảnh, hắn đang quan sát, muốn không dựa vào ma đồng sức mạnh phá sát đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, vô tận thần binh quang hoa tập kích mà đến. Từng đạo từng đạo vũ binh lợi khí ngang trời, hướng về tần minh bạo giết mà đến. Đây là tiêu lan công kích, đến từ tiêu gia hán, cả người đều tắm rửa vũ binh hào quang, như một tòa luyện chế vũ binh bảo lô, không ngừng phóng thích các loại vũ binh, đồng thời chém về phía tần minh. Tần minh trong cơ thể chân nguyên đều đang gầm thét, chỉ thấy tần minh há mồm hét một tiếng, huyết mạch sức mạnh lan lội, cực kỳ đáng sợ lôi đỉnh dao long cản quét mà ra, điên cuồng va chạm những thần binh đó lợi khí, uốn bánh yêu long giấu móng tay không ngừng đem vũ binh xé nát nhưng cũng có lôi đỉnh dao long bị vũ binh mang theo giết chết, hư không hỗn loạn tương mừng. Hả? Tân minh phát giác không đúng đến, cái kia thiên khung bên trên thái dương dĩ nhiên tiêu tan, thay vào đó chính là một vòng lạnh lạnh nguyệt quang, sau lưng của hắn đột nhiên chém xuống nhất đạo nguyệt mang đến, cực kỳ sắc bén, nếu không có hắn năng lực nhận biết siêu phàm, đúng lúc tránh né đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ bị này đạo nguyệt mang chém đánh giết chết. càng phối hợp đến như thế hiểu ngầm, Tân minh than thở, vương đạo sáu tầng cảnh cương giả. Thật sự rất đáng sợ, có thể rất nhanh địa tìm tới phù hợp điểm, mục trường không đem hắn vây ở ảo cảnh bên trong, những người khác đan sen công kích, coi là thật để hắn có chút không thể chịu được. Hơn nữa, nay còn chỉ là lẫn nhau thăm dò thực lực đối phương giai đoạn, đợi được tất cả mọi người đem lợi hại nhất chiêu số triển khai ra thì, hắn tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Lần này, ta xem ngươi sống thế nào. Nhếp hiên lạnh cười lạnh nói, đắc tội hắn người, còn muốn muốn bình yên vô sự địa sống sót, cái này không thể nào. Vạn Tiên Nhi phấn quyền nắm chặt, có muốn muốn đi ra ngoài cứu viện Tần Minh kích động, nhưng huyền nữ giáo tuyệt đỉnh Tiên Tôn Lôi kéo Vạn Tiên Nhi cánh tay, không cho Vạn Tiên Nhi nhất thời liều lĩnh. Tần Minh hám sâu ảo cảnh bên trong, cái kia vô cùng vô tận cảnh, sắc bén đến cực điểm vũ binh cùng lợi kiếm, hàn lãnh mà sắc bén nguyệt mang, hơn nữa sẽ rách thương vũ cuồng đao cùng ma đạo bao tác, tất cả những thứ này, phảng phất cũng đã nhất định Tần Minh kết cục. Chương 503, hư không biến hóa. Lục Đại Thiên Tiêu, phân biệt đến từ 6 tòa chủ thành. Đều nắm giữ quét ngang vương đạo sáu tầng cảnh thực lực đáng sợ, bọn họ mục quang như điện, từng người triển khai thần thông, nhưng phối hợp hiểu ngầm, đem tần minh vây ở trong ảo trợn, để hắn rơi vào nguy cơ rất lớn bên trong. Ào ào ào! Vô cùng vô tận của một cảnh điên cuồng hướng về tần minh lan tràn đánh tới, đến cuối cùng dĩ nhiên quấn lấy tần minh thân thể, không cách nào lôi kéo ra, dường như muốn đem tần minh đều mang theo kiếm chết. Hống! Tần minh phát sinh rít lên một tiếng, miệng phun ánh kiếm, từng đạo từng đạo kiếm mang tỏa ra ra. Không ngừng đem những kêu cảnh cắt chém đoạn đến, đó là thí thiên chi kiếm, có thể đem thương vũ đều xé rách, Huống hồ là những này cảnh. Kiếm thuật này thần thông nhìn quen mắt, vây xem cường giả vẻ mặt lấp lóe, bọn họ trước có thể đều là xem qua tần minh độ lôi hải thì tình cảnh, giờ khác này nhìn thấy tần minh triển khai thí thiên kiếm, tự nhiên sẽ cảm thấy quen thuộc. Đây là thần minh kiếm thuật, táng dương tình lình cũng ở mọi người vây xem bên trong, rất nhanh sẽ nhận ra được, huyết thiên giáo người đối với tần minh có thể là hiểu rõ vô cùng quả nhiên bị nhận ra tần minh nói thầm một tiếng nhưng hắn không có lựa chọn nào khác lục đại thiên kêu vây giết nếu như hắn còn có bảo lưu căn bản không tiếp tục kiên trì được sẽ bị đối phương vây quét giết chết thủ trưởng phất một cái tần minh lộ ra diện mạo thật sự làm cho mọi người mù quang đều là ngưng lại bọn họ đối phó người dĩ nhiên là tần minh nhiếp hiên đều sửng sốt một chút chẳng trách ngươi có thể nắm giữ như vậy sức chiến đấu dĩ nhiên là ưu địa phủ tần minh Có điều coi như ngươi là Tần Minh, đoạt ta thất diệu liên cũng nên chu Lục Đại Thiên Kiêu cũng không có bởi vì thân phận của Tần Minh mà rút lui, đều là kiểu châu thành nhân vật có máu mặt, nếu lựa chọn chiến, thì sẽ không lùi bước, dù sao, Tần Minh ở trong mắt bọn họ, cũng có thể xem như là văn bối. Bọn họ có thể nào bởi vì kiên kỵ một văn bối thân phận mà lựa chọn đình chiến. Bởi vậy, chiến đấu tư thế không chỉ có không có yếu bớt, trái lại có tăng cường xu thế. Ngươi đã sớm biết hắn là Tần Minh. Huyền Nữ Giáo Tuyệt Đỉnh Thiên Tôn quay về Vạn Tiên Nhi hỏi, Vạn Tiên Nhi phiên cái bảm kĩ gẳng, tương đương với là ngầm thừa nhận. Nếu thật sự là Tần Minh, cũng có thể cân nhắc giúp đỡ. Huyền Nữ Giáo Tuyệt Đỉnh Thiên Tôn thấp giọng nói, làm cho Vạn Tiên Nhi trong mắt phóng ra ánh sáng, có thật không? Tề Gia Dã Tâm càng lúc càng lớn, có xương bá cả giới kích động, hơn nữa Tề Gia lung lạc một nhóm lớn thế lực, muốn chia cắt Cựu Châu thành. Bang Huyền Nữ giáo sức mạnh là tuyệt đối không đủ để chống lại, nhưng Cựu U Địa Phủ cùng mộ dung Tề Gia có thể. Giúp đỡ Tân Minh, chính là cùng cựu ưu địa phủ kết làm thiện duyên. Huyền nữ giáo tuyệt đỉnh thiên tôn từ đại thế cùng huyền nữ giáo lợi ích xuất phát, Tân Minh ở cựu ưu địa phủ bên trong nhưng là nhân vật trọng yếu, tương lai không thể so với minh vương thể tào tu càng kém, nếu như trước mắt bọn họ giúp đỡ, nhất định có thể khiến quan hệ của song phương gần kế rất nhiều. Sư tỷ nói đúng lắm, vậy ta liền đi giúp hắn. Vạn tiên nhi như một làn khói liền lao ra ngoài, để tuyệt đỉnh thiên tôn đều phản ứng không kịp nữa. Vạn Tiên Nhi trong tay háo cất giấu lợi kiếm, trong thời gian ngắn bạo giết mà ra, chém về phía vị kia thiên hành kiếm tông bạch và thanh. Nay Huyền Nữ Giáo tuyệt đỉnh thiên tôn lắc lắc đầu, nàng lời còn chưa nói hết, cái kia chính là nàng không thể tự mình ra tay, bằng không liền sẽ khiến cho tuyệt đỉnh thiên tôn cấp độ tranh tài. Các ngươi cũng làm cho mở, tiểu tử này mệnh ta muốn. Huyết Thiên Giáo tuyệt đỉnh thiên tôn, táng dương cười gần lại, một bước bước ra, vô tận huyết uy bao phủ thiên địa, khiến cho mục trường không bọn người ánh mắt vì ngưng chật rồn dập né tránh, chỉ lo nhiễm cái kia cô đáng sợ ăn mòn huyết uy. Làm cản. Nhất đạo quát tầm tiếng cổn cổn truyền đến, một mảnh hắc ám tập kích mà đến, Táng Dương sắc ngưng kết lại, chỉ thấy cái kia trong bóng tối dọa ra nhất đạo cuồng bá chi quyền, như là chấn động thương khung, oanh kích mà đến, phải đem hắn giết chết. Tào tu. Táng Dương trong mắt hiện lên vẻ kiêu rẻ, trên hai cánh tay phảng phất bao trùm một tầng áo giáp giống như, huyết chú chi ấn đánh giết mà ra, cùng loạn chi phong hây hây bốn phương tiến địa nhưng này huyết chú chi ấn nhưng vẫn bị tào tu minh vương chi quyền nổ đến nát tan minh vương thể danh bất hư truyền mọi người tất cả đều run sợ tương tự là tuyệt đỉnh thiên tôn nhưng tào tu một quyền nhưng như vậy bá liệt khủng bố tuyệt luân chỉ một hiệp hắn cùng táng dương lộ rõ cao thấp thiên tôn cảnh giới cường giả ai dám ra tay đối phó sư đệ ta ta liền diệt hắn một môn tào tu trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lẽo âm thanh để chúng thiên tôn đều là trong lòng dùng mình đang không có võ vương cường giả tình huống Tào Tu sắc thực nắm giữ có thể tiêu diệt cả nhà thực lực. Táng Dương bước ra bước chân miễn cưỡng lại lui trở lại, không có cái khác thiên tôn cường giả giúp đỡ hắn, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tào Tu, dù cho khiếp chiến sẽ mất mặt, nhưng hắn cũng không cố lên. huống chi, ở Minh Vương thể diện trước khiếp chiến, thực sự không tính là quá mất mặt, đổi làm cũng không ai dám nói khoác không biết ngượng địa đứng ra. Không có thiên tôn cường giả ra tay, Vạn Tiên Nhi lại kiềm chế lại Bạch Vật thanh, tần minh địch thủ, chỉ có Ngũ Đại Tiên Tiêu. Tào sư huynh đến rồi, rốt cục có thể tứ không e rè địa ra tay rồi. Tần Minh kẹp miệng phát hỏa lên một vệ độ cong, trong tròng mắt thoáng hiện đáng sợ ma đạo vòng xoáy, càng thả ra cuồng loạn sẽ rất vui. Những kia cổ mục càng ở trong khoảnh khắc hỏng mất đến, chu vi hảo cảnh đều đang không ngừng đổ nát. Tần Minh một quyền càn quét mà qua, phảng phất liền thiên khung đều bị đánh xuyên qua đến. Mục trường không vẻ mặt loé lên, này đồng thuật hết sức lợi hại, thậm chí so với khương gia mâu thuật đều cao minh chút, có thể nói là hảo thuật khắc tinh. Hắn nhẹ nhàng diêu lại đầu. Bước chậm rời đi, thôi, này Đan, nhất định không là của ta. Tân Minh nhìn lướt qua một trường không, người này đúng là thông minh, hắn ảo thuật kỳ thực vẫn không có hoàn toàn triển khai ra, nhưng cũng chủ động ngừng chiến, nguyên nhân không gì khác, Tào Tu đã đến, coi như hắn đem hết toàn lực thắng rồi chính mình thì lại làm sao, Tào Tu sẽ trơ mắt mà nhìn hắn đem chính mình đánh giết sao. Cùng với đến cái kia trở mặt một bước, không bằng vào thời khắc này liền lui ra, như vậy cũng không thương Linh huyến tông cùng cửu lũ địa phủ trong lúc đó quan hệ. Mục Trường không ý thức được điểm ấy, nhưng cũng có cường giả chưa lĩnh ngộ. thí dụ như cuồng Đao môn mạch vô thiên, nhìn thấy Mục Trường không lui ra, hắn trái lại lộ ra một vệt ý cười, phảng phất dựa vào sức mạnh của hắn đã đầy đủ giết chết tần minh. ở Cửu Châu trong thành, luận Đao pháp, cuồng Đao môn chính là tối. cái kia cuồng loạn đến cực điểm Đao huy hướng về tần minh không ngừng áp bức mà đến, phảng phất mang theo lật út chư thiên khủng bố uy thế. ở cái kia cố lươi Đao dưới, phảng phất liền thế gian vật cứng rắn nhất đều phải bị chém ra. Tần Minh đạp bước tiến lên, thí Thiên Chi kiếm bạo giết mà ra, phảng phất có nhất đạo lại nhất đạo ánh kiếm bay lượn, liên tiếp không ngừng, hướng về mạch vô thiên phương hướng không ngừng đánh giết, cùng cái kia cuồng loạn uy mang và chạm, hóa ra là cửu lưu hoàng tiền bối đệ tử thân truyền, vậy ta càng có hứng thú. Tiêu Lan đấu trí phảng phất bị kích thích lên đến rồi, nếu Tào Tu không có ngăn cản bọn họ chiến đấu, hiện nhiên cũng là hy vọng nhờ vào đó mài duỗi Tần Minh, hắn vừa vặn có thể lĩnh giáo một hồi Tần Minh chân chính bản lĩnh. Trong giây lát đó. Một vị búa lớn từ trên trời giáng xuống, như một tòa tiểu sơn đập xuống, đồng thời mang theo cực kỳ dày nặng đại thế hoài, làm cho tần minh thân thể run lên, nổ ra nhân hoàn quyền, nhất đạo ánh vàng trong nháy mắt động xuyên liếu thương vũ, dường như muốn để vạn giới đều tan vỡ, nổ ra cái kia một búa. Nhưng là khẩn đón lấy, càng nhiều thần binh lợi khí sát phạt mà đến, tiêu gia, nhưng là luyện khí thế gia, không chút nào so với binh vương các kém, người của tiêu gia, tất cả đều mang theo sắc bén khí, vô giết tất cả. Lại nhất đạo kim sắc trường mâu đánh giết mà đến, Tần Minh thủ trưởng sẽ qua, cái kia trường mâu bị nát tan, nhưng thoáng qua, Tiêu Lan bóng người trực tiếp giáng lâm ở Tần Minh trước người, năm ngón tay khép lại trực tiếp giết ra, như năm trôi lợi kiếm, giết khắp về phía trước, như là liền hư không đều muốn giết phá đến. Tần Minh đột nhiên cả kinh, này năm ngón tay đã giết hướng về phía mặt của hắn, hắn phản ứng đầu tiên chính là lướt ngang đi ra ngoài, đồng thời đánh ra một tầng lại một tầng phong ấn màn ánh sáng, chặn ở phía trước của hắn có thể tiêu lan trên người nhuệ khí cực thịnh, năm ngón tay trong lúc đó quấn quanh nhuệ mang càng là thịt liệt, đâm xuyên liếu cái kia từng tầng từng tầng màn ánh sáng, đáng sợ cực kỳ. Nghe đồn Tiêu gia Hoàng Kinh tu hành đến mức tận cùng, có thể đem tự thân đều luyện đến như vũ binh giống như sắc bén, xem ra quả thực danh bất hư truyền. Người vây xem từ Tôn nói, "Này Tiêu Lan năm ngón tay, giờ khác này liền như khủng bố cấp 5 vũ binh, rất nhiều thần chận sắt, thần Phật chặn giết Phật vô cùng ai." Liền ngay cả tảo tu đều hơi gật đầu một cái. Đối với Tiêu Lan triển khai thần thông cảm thấy tán thưởng, người như vậy, nếu như bước vào tuyệt đỉnh thiên tôn hàng ngũ, cũng đem là nhân vật hết sức khủng bố. Tiêu Lan năm ngón tay như kiếm, không ngừng chém phá Tần Minh phía trước phong ấn màn ánh sáng. Cùng lúc đó, Tần Minh phía sau, ma phong tông lạnh tuyệt xuất hiện, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, Tần Minh bầu trời đột nhiên xuất hiện một vị đáng sợ ma móng đút ấn, hướng về Tần Minh tiêu diệt mà xuống, phải đem Tần Minh thân thể đều trào nước đến. Tần Minh phảng phất rơi vào khủng bố nguy cảnh bên trong Trong cơ thể hắn huyết mạch sức mạnh điên cuồng bạo phát, dường như muốn tránh thoát tiểu thế giới này áp chế, phá tan ràng buộc, một luồng ma chi quân chủ giống như khí thế bỗng nhiên tỏa ra, chỉ thấy hắn giơ tay chính là nhất đạo chấn thiên đại ma thủ ấn, dường như có vô thượng ma chủ nương theo ma chi thủ ấn cùng đánh giết ma qua, đánh tan đạo kia ma móng đuốt ấn. Đối diện tiêu lan như kiếm năm ngón tay, thần minh không có lựa chọn né tránh phong mang, mà là nổ ra nhân hoàng quyền, chỉ thấy cái kia nhân hoàng quyền hét giận dữ mà ra, bài sơn đảo hải giống như vậy. Dường như muốn nghịch loạn này mảnh thời không, cùng Tiêu Lan năm ngón tay đụng vào nhau, như hai viên tuệ tinh chạm vào nhau, gây nên đáng sợ báo tác, hai người thân thể đều chịu đến trùng kích cực lớn, bị chấn động đến mức không ngừng lùi lại. Khắc khắc, Tiêu Lan trong miệng tràn ra vết máu, để chính hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, hắn nhưng là vương đạo 6 tầng cảnh cường giả, mặc dù bị áp chế, cũng có thể so với vương đạo 4 tầng cảnh tần minh càng mạnh hơn mới đúng, nhưng lúc trước va chạm, hắn càng cảm thấy song phương thế lực ngang nhau. Tần Minh giờ khắc này tình hình cũng không khá hơn chút nào, cái kia sắc bén thần binh khí tức phảng phất đem hắn lồng ngực đều đâm thủng đến, để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng đối với tay cũng không có vì vậy mà buông tha hắn, Yêu Nguyệt cung chung như phách sấn lúc này ki bước chậm mà ra, trong giây lát đó, Tần Minh quanh thân phảng phất có từng vòng từng vòng sắc bén chi nguyệt lóng lánh, mang theo lạnh lạnh khí tức, so với hắn ở Thiên Quân bảng trên gặp phải Chung Như ngọc mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần. Cái kia từng vòng từng vòng sắc bén chi nguyệt vô giết mà đến, Như năm tháng quang luân giống như chém giết mà qua, tần minh ma chi thủ ấn không ngừng đánh giết mà ra, chỉ cảm thấy cực kỳ hề bại. Tiêu Lan, Mạch Vô Thiên, Lạnh Tuyệt cũng đều cùng nhau tiến lên, đại chiến không ngừng, nhưng nhưng vào lúc này, hư không, càng ở biến hóa, để tâm mắt của mọi người đều không tự chủ được địa rời đi quá khứ, mảnh này cực đông nơi, muốn xuất hiện cái gì. Trưng 504, Thang Trời. Trong hư không, ngồi xếp bằng một vị cổ lão pháp thân, như là từ vô tận tương lai xa xôi tìm hiểu mà đến. Vừa giống như là từ vạn cổ trước liền xếp bằng ở này, hào quang soi sáng cổ kim, để mọi người tất cả đều cảm nhận được một luồng đáng sợ áp lực. Tòa kia pháp thân cực kỳ cao to, chấn áp thiên địa, hai con mắt trong lúc đóng mở tràn ngập từng tia từng tia hôn đột khí, rất có uy nghiêm, tự đem cổ kim tương lai đều đạp ở dưới chân, chỉ có hắn độc đoán vạn cổ. Mà ở này uy nghiêm bóng người bên cạnh, lại có một tòa bảo tháp chẩm phụ, so với bích lạc tháp tăng thêm sự kinh khủng, không muốn vũ binh mà như là một vị hóa thành tháp chi hình dạng cường giả vô địch, tuy rằng không có ra tay, nhưng nắm giữ quét ngang thế gian tất cả địch khí khái. Phật đại đế đang ở cực đông nơi mọi người mắt tỏa tinh mang, đều mang theo một luồng hương phấn tâm ý, tìm nhiều ngày như vậy, rốt cục phát hiện Phật đại đế tung tích. Nay cụ ngồi xếp bằng ở trên chín tầng trời vô lượng bóng người, rất có thể là Phật đại đế đế thì, mà cái kia tòa bảo tháp, nhưng là Phật đại đế đế binh. Mọi người trong mắt đều lập loè ngọn lửa nóng bỏng, hận không thể lập tức xông lên phía trước. Đem đế binh đoạt đến, chỉ có tần minh trong con ngươi hiện lên vẻ nghiêm túc, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Toa kia nguy nga như đồng tinh thần giống như bóng người, đúng là Phật đại đế đế thì sao? E sợ không hẳn đi. Phải biết, tòa này tiểu thế giới đã cũng không hoàn chỉnh, càng gặp phải to lớn phá hoại, toàn bộ đông phương nơi đều bị cắt vàng bao trùm, tiểu thế giới còn có một không cách nào khép lại lỗ thủng, hiện nhiên là cái kia cố lực phá hoại vượt qua tiểu thế giới bản thân thiên địa pháp tắc khép lại sức mạnh. Nói rõ có người mạnh mẽ xông vào tòa này tiểu thế giới, hơn nữa người này thực lực là ở Phật Đại Đế bên trên. Hắn đem Phật Đại Đế tiểu thế giới đều phá hoại thành như vậy, sao đối với đế thi không có một chút nào làm. Phải biết, một bộ đế thi giá trị là khó có thể đánh giá, vượt qua thế gian tất cả trí bảo. Đế thi tuy rằng không có sinh cơ, nhưng chỉ cần đế đạo pháp tắc không có tiêu diệt, này cụ đế thi đã đáng giá hậu nhân nghiên cứu trên cả đời. Đại đế một cọng lông, liền so với mạnh nhất hoàng khí tăng thêm sự kinh khủng. Này một bộ đế thi như vậy hoàn chỉnh, so với Phật Tháp càng thêm quý giá. Cái này cũng là chúng cường giả đều không kiềm chế nổi nguyên nhân, được đế thi, liền tương đương với nắm giữ lượng lớn bảo tàng, coi như là thượng phẩm đỉnh cao võ hoàng đến rồi cũng sẽ động tâm. Có thể một mực này đế thi không có gặp phải phá hoại, điều này làm cho tần minh khả nghi, còn có bọn họ tiến vào tiểu thế giới trước nhìn thấy cung điện không trọn vẹn một góc, ở bên trong tiểu thế giới cũng không thấy đến cung điện này còn lại bộ phận, tiểu thế giới này tràn ngập bí ẩn để Tần Minh không dám manh động. Cái kia đế thi hay là bảo tàng, hay là là đủ để hủy diệt vùng thế giới này sắc khí. Mạch Vô Thiên chờ người không có tiếp tục lại nhằm vào Tần Minh mà chiến đấu, liền ngay cả Nhiếp Hiên Mục Quang đều không có ở lại Tần Minh trên người, so với đế thi cùng đế binh, Tần Minh quá bé nhỏ không đáng kể. Đùng. Hư Không Tàn Nhẫn mà run rẩy một chút, lại có một bóng người nhanh như nhanh như tiêu chấp xung phong mà ra, đây là Tiêu Diêu thành cường giả, sử dụng tới Tiêu Diêu bước tiến. Phảng phất có thể tự do ngao du vùng thế giới này, nhật nguyệt tinh thần đều ở đảo ngược. Không được. Để hắn nhanh chân đến trước. Mọi người vẻ mặt đều thay đổi. Này tiêu diêu thành người dựa dẫm trên tốc độ ưu thế, đã cướp được bọn họ phía trước. Bước chân của bọn họ điên cuồng bước ra, trong khoảnh khắc mấy đạo hơi thở mạnh mẽ tỏa ra, để hư không đều tại diêu lắc, dường như muốn không chịu nổi mọi người vì thế đến. Ẩm. Nhưng vào lúc này, cái kia ngồi xếp bằng ở trên chín tầng trời tuyệt đại bóng người đột nhiên chấn động lại. Bùng nổ ra kinh thế khí thế, hết thể hướng về hắn đi tới cường giả đều cảm thấy nghẹt thở giống như áp lực, như vậy thì thật là đế thi, làm sao có khả năng sau khi cho phép người làm bữa. Đế sát. Cái kia đế thi ha mồm, phun ra cổn cổn sát khí, dường như tảng lớn vân đóa giống như bao trùng ra, cái kia xông lên đằng trước nhất tiêu diêu thành cường giả trong nháy mắt bị đế sát nuốt hết, phát sinh tiếng kêu thê thảm, thân thể đều bị sát khí không ngừng ăn mòn đi đến, để huyết thiên giáo cường giả nhìn ra đều vô cùng hoảng sợ. Đây là đế sát. Ở đại đế thi thể bên trong gần những vô tận năm tháng sau sinh ra sát khí, mang theo đế đạo phát tắc, liền coi như bọn họ lấy ra hoàng khí, cũng không cách nào chống đối sát khí, sẽ bị đế sát ăn mòn đi đến. Không chỉ có là cái kia tiêu diêu thành cường giả, liền ngay cả còn lại tiếp cận đế thi người, đều bị cái kia cố cường thịnh đến cực điểm đế sát bao vây, nhất đạo lại nhất đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong hư không vang vọng. Liền ngay cả tần minh đều cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì tình cảnh này quá mức doan người. Những tôn giả kia cần trơ mắt nhìn thân thể của chính mình không ngừng bị đế sát nuốt hết, chịu đựng cái kia to lớn thống khổ, nói chi vì là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể đều không quá đáng. Huyết thiên giáo người am hiểu huyết chi ăn mòn thuật, tự thân cũng có phương pháp phá giải, nhưng bất kỳ phương pháp phá giải, ở đại đế pháp tắc dưới, đều là ảo ảnh trong mơ. Coi đời này, há có có thể ngăn cản đại đế vai thần thông cùng đồ vật? Lùi! Có cường giả quá tầm, nhưng nơi nào còn cần hắn lên tiếng nhắc nhở? Những cường giả này cũng bắt đầu điên cuồng lùi lại, chỉ lo lùi trễ, bị cái kia cô đế sắt vay ăn mòn. Cũng may cái kia đế sắt chỉ bao trùm đế thi chu vi khu vực, không có tiếp tục nhấn chìm phía dưới hư không, nhưng phóng ra một luồng khủng bố đến cực điểm vì thế, có từng tầng từng tầng cầu thang hiện lên từ trên chín tầng trời, trực để địa diện. Muốn thấy đại đế, cần từng bước một leo lên thang trời. Lúc này, một thanh âm từ trên chín tầng trời đồng bình mà xuống, như là một vị thần linh ở tuyên bố thiên đế ý chỉ. Để trong lòng mọi người đều là dùng mình, đây là đế binh đang nói chuyện, để bọn họ từng bước từng bước leo lên thang trời, mới có thể nhìn thấy đế thi. Tuy rằng cổ chi đại đế ngã xuống, nhưng thi thể của bọn họ cũng không cho tùy ý khinh nhận, các vị đại đế tự nhiên đều có hậu chiêu, mà Phật đại đế hậu chiêu, chính là này Phật Tháp, do Phật Tháp đến trưởng quản phía sau hắn sự. Dù cho tẳng trấn áp một thời đại thiên kiêu thì lại làm sao, trung quy ngã xuống. Tân Minh nhìn Phật đại đế thi thể, trong lòng sinh ra một luồng bi thương tâm ý. Cổ chi đại đế cỡ nào phong quang, tăng với một thời đại cựu thiên thập địa vô địch, là tòa này mảnh vỡ thế giới năm tháng trường hà bên trong nhất là hào quang óng ánh người. Nhưng cổ chi đại đế phồn hoa cũng cuối cùng cũng có kết thúc một ngày. Hiện nay đế thi uy lực dư âm, nhưng linh trí không lại, cần đế binh đến phụ trách hậu sự. Đối với đại đế tới nói, phải có gọi là là bi ai. Nhưng này cũng không có thất bại tần minh, trái lại càng thêm giấy lên tần minh đầu trí. Đại đế năm tháng có cuối cùng, nhưng thần đế, thiên đế, tuổi thọ sẽ càng dài. Thậm chí, ở thiên đế bên trên, liệu sẽ có tăng thêm sự kinh khủng cảnh giới, có thể vĩnh sinh bất tử, thần minh không biết, nhưng hắn muốn đuổi theo. Thôi, hệ thống nếu nói cổ vực bí mật cùng tiểu thế giới này sẽ có quan hệ, ta liền tìm kiếm đến cuối cùng đi. Thần minh thầm nghĩ trong lòng, lập tức chỉ thấy có một vị bóng người trước tiên đạp bước mà ra, càng là mạch vô thiên, đến từ cuồng đao môn hắn mang theo một luồng phóng đăng khí, ánh mắt kiệt nạo, phảng phất có thể nhìn thấu phía trước xương ngủ dày đặc. Mạch vô thiên năm xưa ở thiên quân bảng trên coi không tầm thường biểu hiện, đứng hàng ba vị trí đầu, hầu như là này ngàn từ năm đó cuồng đao môn kiệt xuất nhất thiên tài. Hơn nữa bước vào vương đạo cảnh sau hắn lại có lô sát, cũng khó đối phó, sư đệ ngươi phải cẩn thận. Tào tu mở miệng, quay về tần minh truyền âm nói rằng, khiến cho tần minh trong mắt chợt lóe sáng. Mạch vô thiên, hắn nhớ rồi danh tự này. Ở trước đó trong khi giao thủ, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được mạch vô thiên mạnh mẽ, tuy rằng tình hình trận chiến kịch liệt, thế nhưng hắn có thể cảm giác được. Mạch vô thiên cũng không có đem hết toàn lực đi chiến, mà là có bảo lưu, giờ khắc này cần phải đi thang lên trời, phải làm có thể nhìn ra hắn hết thể sức mạnh. Ẩm. Làm mạch vô thiên bước lên thang trời bắt đầu từ giờ khắc đó, một luồng tinh lực phóng lên trời, mạch vô thiên bùi tóc trong nháy mắt bị đánh tan, chỉ nghe hắn rít gào một tiếng, như là tiêu hao hết cả người sức mạnh. Một lát sau, mạch vô thiên lộ ra vẻ mừng rỡ, cảnh giới của ta, rốt cục không bị áp chế. Mọi người vẻ mặt lóe lên, ở ngày này thê bên trong có thể không bị áp chế cảnh giới sao? Đừng! Mạch vô thiên lại bước ra một bước, uy chấn đãng thang trời, làm cho mọi người con ngươi vì ngừng. Ngày này thề, sợ là không như vậy dễ dàng leo lên đi. Thang trời bên trên, Đế Vi Long Thịnh, tục truyền cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ niên đại, thế nhân đi vào túi chào đại đế, đều cần từ thang trời một đường đi tới cửu trọng thiên. Nhưng đến cuối cùng, ngoại trừ kiệt xuất nhất thiên tài, đại đa số người đều khó mà nhìn thấy đại đế. Có người tăng lật xem xét cổ. Viết được cái kia năm xưa rầm rộ, không khỏi cảm khái nói. Trừ võ tôn cũng đều khẽ bước cảm, không nghĩ tới hôm nay, bọn họ cũng cần thang lên trời, lấy chứng bản thân. Có thể thang lên trời, không chỉ có là vinh hạnh, càng là đối với tự thân thiên phú chứng minh. Có người nói, có thể leo lên 500 bậc cầu thang trên, đều có chứng võ hoàng chi tư, có thể đăng lâm thang trời bên trên, chí ít, cũng là thượng phẩm hoàng, có thể bị cổ chi đại đế thu làm đệ tử. Không thể để cho vô thiên huynh đỗ trạng nguyên A. Có người thoải mái nở nụ cười, bước chậm mà ra, đây là Thiên Hành kiếm tông Bạch và Thanh, trên người tràn ngập hừng hực kiếm bí, như giang hà giống như kéo dài không ngừng, dáng Lâm thang trời lệ vẹo một bên trên. Trong giây lát đó, nét cười của hắn đọc lại, cái kia cố dâng chào đế uy dáng Lâm với thân, để hắn cả người đều là du lên, muốn một đường đi lên, có thể cũng không dễ dàng. 500 cấp thang trời bên trên, mới có tư cách vấn đạo võ hoàng, nhưng chỉ là đệ nhất cấp mà thôi, liền khiến người ta khó có thể chịu đựng. Những kia thiên tôn cường giả đều đều do dự bất định, bọn họ đã là thiên tôn cường giả, trong lòng sao không có thành hoàng chi tâm, nhưng bọn họ nếu là đi không lên 500 bậc cầu thang, mang ý nghĩa đời này đem vô duyên võ hoàng, vậy thì đối với bọn họ đạo tâm đả kích có thể tưởng tượng được. Thành hoàng, thành hoàng, ma phong tông lệnh tuyệt một bước bước ra, dường như mang theo cổn cổn ma đạo báo táp, nhưng ở bước vào thang trời trong ngáy mắt, cái kia hết thể ma đạo báo táp đều bị săn bằng, cái kia cô đế uy giống như là muốn đem hắn hết thể đều chém tới. Tiến vào thang trời phạm vi, tu vi và cảnh giới sẽ khôi phục, nhưng tựa hồ coi trọng cũng không phải tu vi, mà là gân cốt, huyết đủ, tiềm lực. Tân Minh tự nói, hắn đối với niềm tin của chính mình sung túc, căn bản không cần thông qua thang trời để chứng minh bản thân thiên phú, nhưng hắn rất muốn nhìn một chút, thang trời bên trên, đến tột cùng có cái gì. Ngoại trừ thang lên trời, Tân Minh không nghĩ ra phương pháp của hắn cùng con đường, có thể đi tới đại đế cùng Phật tháp trước mặt, tìm tòi hư thực. Tiến lên. Tân Minh ánh mắt kiên định. Bình tĩnh cất bước mà ra, trong khoảnh khắc, mọi người mục quang đều rơi vào tần minh trên người, này tăng ở trong biển xét quyết đấu cổ đế hi thiên kiều, có thể leo lên cựu trọng thiên sao. Trưng 505, Hóa Long Thiên Tôn. Muốn thấy đại đế, cần trước tiên thang lên trời. Chỉ có đủ để bước lên cái kia vô tận thang trời tuyệt đại thiên kiều, mới có tư cách đứng đại đế trước mặt thiết kiến. Mặc dù, đại đế đã thành không, nhưng mọi người muốn gặp được đế thì, vẫn cần đăng lâm thang trời bên trên. Giờ khắc này, thang trời bên trên đã đứng thẳng mấy bóng người, tuy rằng tóc dài rối tung, mồ hôi đầm địa, nhưng trong tròng mắt vẫn lộ ra tung bay chi thần thải. Chỉ thấy bước chân của bọn họ không ngừng bước ra, thiên địa cồn cồn mà động, phảng phất vô tận đại thế dâng trào. Đây là thang trời, mỗi một bước đều mang theo khủng bố uy thế, nhưng cũng không thể thay đổi ý chí của bọn họ. Tần Minh đồng dạng cất bước leo lên thang trời, chỉ thấy hắn ánh mắt kiên định, bước chân bình tĩnh, làm gái kia cố mê mông khủng bố uy thế giáng lâm với thân thể. Tần Minh cả người huyết nhục phảng phất đều đang run rẩy. Nếu như sức mạnh thân thể quá yếu người, liền không thể chịu đựng luồng áp lực này. Tiên khảo nghiệm thân thể sao? Tần Minh nói nhỏ, bước chân không ngừng bước ra, cơ thể hắn cường độ vượt qua nơi đây tuyệt đại đa số người, trừ phi là tụ yêu tông cùng thiên thu tộc cường giả, người tầm thường căn bản là không có cách cùng tần Minh so đấu thân thể. Nhưng thiên thu tộc cùng tụ yêu tông đều không có siêu tầm đông phương nơi, cảnh này khiến tần Minh hiếu kỳ, ở cực tây nơi, có hay không cũng sẽ xuất hiện Phật Đại Đế đấy thì có hay không cũng sẽ xuất hiện như vậy trời Vâng. Một tên thiên kiêu ở bước lên thứ 10 cấp thang trời thì, một luồng cuồng máy ngoại đem hắn nổ đến bay ngang ra ngoài, hắn cả người huyết nhục đều tràn ra đến, máu me đầm địa, như là bị một đao cắt cắt xé rách, nhìn ra mọi người kinh hồn bạt vía. Thang trời ở ngoài, có thiên tôn cường giả trong mắt đột nhiên xạ ra hai đạo sắc bén quang đến, đây là sư đệ của hắn nhân vật, thiên phú không tệ, nhưng thân thể không đủ mạnh, bởi vậy ở thứ 10 cấp thang trời liền mất đi cơ hội. Đùng. Mà khi Tần Minh cũng bước lên thứ 10 cấp thang trời thì Nhất đạo sắc bén kiếm ý đột nhiên đâm hướng về phía hắn ngực, rõ ràng là từ phía trước sát phạt mà đến, nhưng tần minh trước nhưng không có nhận biết được bất kỳ nguy hiểm nào tâm ý, điều này làm cho trong lòng hắn run lên bần bật. cổ chi đại đế thủ đoạn, quá mức kinh người, thậm chí không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Cũng may này một tia kiếm ý cũng không có thật sự thương tổn được tần minh, lấy tần minh thân thể phòng ngự, đủ để ngăn trở này kiếm ý. Đúng! Thiên địa run lên, nhất đạo càng thêm sắc bén kiếm ý từ tần minh trước ngực đâm vào Làm cho tần minh linh hồn dường như đều phải bị đâm thủng đến. Tần minh ngou hướng về trên đạp cấp một thang trời, đều có nhất đạo sắc bén kiếm khí vô zết mà đến, nhất đạo so với nhất đạo sắc bén, phảng phất đang không ngừng áp sát tần minh thân thể có thể chịu đựng cực hạn. Tần minh ngẩng đầu vừa nhìn, có người đứng thứ 30 cấp thang trời trên, trên người đã bị kiếm khí cắt rời mấy đạo, đều là vết máu, ở đế uy chèn ép xuống vết thương không ngừng sâu sắc thêm, cuối cùng thậm chí ngay cả bạch cốt đều lộ ra. Có thể kiên trì đến 500 bậc cầu thang trên không thông báo có mấy người. Tân Minh trong lòng thở dài, ngoại trừ Thiên Tôn ở ngoài, còn lại cảnh giới Thiên Kiêu lục tục đều đang lâm thang trời, nhưng có thể đi tới 500 bậc cầu thang trên, chứng minh tự thân thành công Hoàng Thiên Phú, có thể đếm được trên đầu ngón tay. ở có cổ tri đại đế quân lâm thiên hạ niên đại, có thể nhìn thấy rất nhiều Thiên Kiêu nhân vật thành hoàng, nhưng ở cái khác thời đại, nhân tài không thịnh hành, thành hoàng người liền thật là ít ỏi. Thời đại vàng son đem hiện lên rất nhiều kiệt xuất thiên tài, mạch vô thiên, lệnh tuyệt các loại đều thuộc về thiên tài, nhưng có thể không thành hoàng, cũng còn chưa biết. Như nhược linh kiếm thể, Chu gia đế tử chờ người đến, thành hoàng thời cơn nên lớn hơn nhiều chứ? Tân Minh thấp giọng nói, lập tức lại là một bước bước ra, mỗi một tấc máu thịt phảng phất đều đang gầm thét, thiên địa đều chiến, sức phòng ngự của hắn lượng thôi thúc đến mức tận cùng, chống đỡ cái kia cô đáng sợ xung kích kiếm ý. Trước hết đạp bước đăng lâm thang trời mạch vô thiên đã bước lên thứ 100 cấp thang trời, hắn giờ phút này thần sắc biến ảo, phun ra một thanh âm Này 100 bậc cầu thang, thử thách sướng cốt. Đa tạ đạo huynh báo cho. Có người mở miệng, làm cho mạch vô thiên cười nhạc, chợt tiếp tục cất bước mà lên, không có tiếp tục dừng lại. Mạch vô thiên, có thể tính là quầng đao môn từng ấy năm tới nay kiệt xuất nhất một vị thiên kiêu nhân vật, cực có hy vọng bước lên thứ 500 bậc cầu thang, chứng thành hoàng chi tư. Bởi vậy, 500 cấp trước đây thang trời, không có ai cảm thấy có thể nhốt lại mạch vô thiên. Lao phu cũng thử một lần đi. Lúc này Trong đám người truyền ra một giọng gián ua, khiến cho chư thiên tôn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cái kia người nói chuyện, càng là một ông lão, trên người mặc bố y, xem ra như đồng một vị người bình thường giống như, có thể có biết hắn người, nhưng biết được đây là một vị thiên tôn cường giả. Hóa long thiên tôn, ngài làm sao đến rồi? Có một vị trung niên cường giả quay về ông lão kia hỏi, nhất thời để mọi người đều hồi tưởng lại, đây là tụ yêu tông một vị hóa thạch sống nhân vật, tục truyền hắn ngàn năm trước nên tọa hóa, không nghĩ tới vẫn sống sót trả lại lại giới. sắp chết người đi ra nhảy nhót làm chi Táng Dương lạnh giọng trầm trọng nói ngược lại không là có cái gì ân oán mà là đối với Hóa Long Thiên Tôn có chút kiến kỵ, Lão này là vạn năm trước cực kỳ có tiếng tuyệt đỉnh Thiên Tôn không nghĩ tới lại vẫn không chết vẫn sống đến hiện tại ngàn năm trước ta nên chết rồi may là có Hoàng giả đại nhân lấy Hoàng huyết vì ta kéo dài tính mạng hiện tại ta đèn cạn dầu liền Hoàng huyết đều vô dụng lại qua mấy năm ta liền muốn đi gặp ta thời đại kia bạn cũ Ta thực sự là không nữa, muốn kéo dài hơi tàn sống thêm ít ngày." Hóa Long Thiên Tôn cười nhạt nói, "Lão phu vẫn là không cam lòng à, muốn sống vào một lần thang trời, nhìn có cơ hội hay không chiêm ngưỡng cổ chi đại đế phong thái, nhìn có hay không thành hoàng tử trước, nhìn có hay không kéo dài một đời mệnh thời cơ." Mọi người bừng tỉnh, đối với Vu Hóa Long Thiên Tôn tới nói, không có cái gì so với kéo dài tính mạng càng trọng yếu hơn chuyện, đặc biệt là Hóa Long Thiên Tôn đã từng huy hoàng quá, ở vương đạo cảnh ngang dọc bệ nghệ, dù chưa thành hoàng nhưng ở vạn năm trước tiếng tâm cực thịnh tự nhiên muốn có được càng nhiều tuổi thọ tiến vào hạ giới đối với Vu Hóa Long Thiên Tôn tới nói là một bước ngoặt mà Phật Đại Đế Tiểu Thế Giới xuất hiện tăng thêm Hóa Long Thiên Tôn hy vọng giờ khắc này Hóa Long Thiên Tôn khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt ý bước chân bước ra trong thần sắc phảng phất cực kỳ nhẹ như mây gió nhưng mọi người đều biết nào có như thế dễ dàng đã thấy ra Hóa Long Thiên Tôn nội tâm tất nhiên cực kỳ căng thẳng đúng làm bước thứ nhất sải bước thang trời thì Hóa long thiên tôn liền phun ra một ngụm màu đến, hắn vốn là gần đất xa trời, tuổi thọ không đủ, mạnh mẽ xông thang trời, vô cùng có khả năng dẫn đến tự thân phản vệ. Có điều hóa long thiên tôn chịu đựng hạ xuống, hắn vận chuyển tụ yêu tông cổ hoàng kinh, trong cơ thể yêu nguyên lực lượng sôi trào, mạnh mẽ đem thương thế đè xuống, bước chân bước ra, tiếp tục leo lên thang trời. Xì xì Bước thứ hai, hóa long thiên tôn lại phun ra một ngụm màu đến, để vây xem thiên tôn cường giả trong lòng khẽ nhúc đích. Bọn họ rất nhiều người tu vi là không bằng hóa long thiên tôn, cho dù hóa long thiên tôn đèn cạn dầu, nhưng nếu thật sự đánh nhau chết sống lên, bọn họ không hẳn là hóa long thiên tôn đối thủ, bởi vì như vậy lao quái vẩn, đối với võ đạo lĩnh ngộ quá sâu, rất có thể am hiểu nhiều hệ đạo ý sức mạnh, hơn nữa đều lĩnh ngộ được cực hạn, sức chiến đấu đáng sợ. Bết bắt nhất kết quả, hóa long thiên tôn lôi kéo bọn họ cùng hóa đạo, này giống như cùng bọn họ đồng quy vu tận, hơn nữa bọn họ còn chạy không thoát. Hóa đạo chi lực. Được khen là cõi đời này sức mạnh đáng sợ nhất một trong, đại đa số cường giả lâm trung tọa hóa, đều sẽ tách ra hậu nhân, vì là chính là không để cho mình hóa đạo chi lực ảnh hưởng người khác. Như có hậu nhân bị hóa đạo chi lực nhiễm, đem cùng hóa đạo, thiêu đốt tuổi thọ, cho đến chết. Hóa Long Thiên Tôn Trung quy là giả rồi. Có nghe nói qua hóa Long Thiên Tôn sự tích cường giả than thở, như ở năm đó, hóa Long Thiên Tôn làm sao có khả năng ở trước hai cấp thang trời liền bị thương nhưng đại đa số thiên tôn vẫn là ôm một bộ xem kịch vui thái độ, bọn họ thân là thiên tôn cường giả, dự vào thân phận mình, không có cùng chúng thiên tiêu cùng đăng lâm thang trời. càng quan trọng chính là lo lắng sẽ bị thang trời đánh tan đạo tâm, ảnh hưởng bọn họ sau khi tu hành đường. Hóa Long Thiên Tôn xuất hiện, vừa vặn vì bọn họ tham dò đường. Tần Minh ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Hóa Long Thiên Tôn, người sau đã leo lên cấp thứ năm thang trời, trên khuôn mặt giàn nua ấn đầy phong sương dấu vết, hắn ở nghiền ép tự thân cuối cùng tiềm lực, muốn bắt một cái. Ở kinh khủng như vậy đế uy chèn ép xuống, hoặc là đột phá giảng buộc bước, bước vào cảnh giới càng cao hơn, hoặc là biến thành cho bụi, từ đây biến mất ở coi đời này. Không phải sinh, tức chết. Tần Minh thấp giọng nói, hóa long thiên tôn, hắn hơi có nghe thấy, biết không nhiều, nhưng trước mắt, loại này tráng sĩ tuổi già bi thương cảm, lại làm cho hắn có xúc động. Rất nhanh, Tần Minh cũng đi song top 100 cấp tháng trời, trong quá trình này, có thật nhiều thiên hữu tiêu đều bị kiếm ý gây thương tích. Có trên thân thể người che kín vết kiếm vẫn như cũ ở kiên trì, mà có người nhưng không kiên trì được như vậy đau sót, rất sớm địa lui xuống. Thấy cổ chi đại đế một mặt, quả nhiên không dễ như vậy. Hóa long thiên tôn làm như tự rêu giống như, đi lại trầm trọng, nhưng vẫn hướng về trên, hắn liếc mắt một cái trên 9 tầng trời hùng vị phát thân, cay đắng nở nụ cười, nội tâm đấu trí lại bị kích phát, như là huyết dịch đang thiếu đốt, chậm rãi tiến lên. Mà ở thứ 100 bậc cầu thang, Tân Minh cảm nhận được một luồng kinh khủng hơn áp bức lực lượng. Nguồn sức mạnh này trực tiếp xuyên thấu máu thịt của hắn, áp bức hắn xương cốt, để hắn mỗi một tiết xương đều ở bong bong vang động, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát. Đôi này, chuyện này đối với Vu hóa long thiên tôn thử thách, càng to lớn hơn chứ. Tân Minh đều có chút không đành lòng lên, bởi vì hóa long thiên tôn đã giả nùa, không còn nữa trắng niên, huyết nhục y thế đã rất tàn nhẫn, này xương cốt thử thách, chỉ sợ sẽ để hóa long thiên tôn xương giả đều trở thành bột mịn. Tuy có không đành lòng, Tân Minh cũng chưa mở miệng khuyên can. Đây là Hóa Long Thiên Tôn quyết định của chính mình, cũng là Hóa Long Thiên Tôn cuối cùng tự tôn. Chi ít ở Hóa Long Thiên Tôn trong lòng, hắn cũng không phải với vô thanh vô tức biến mất, mà là ngã vào truy tìm Đế lộ mộng đồ trên. Này so với tất cả sự tình đều trọng yếu. Ẩm Tần Minh trên người bùng nổ ra một luồng khí thế kinh người, hắn đem chân võ Đế điện sức mạnh dung nhập vào xương tùy đi, nhưng nhưng thật giống như kích phát rồi Đế uy đấu trí, hắn mỗi một tấc xương phảng phất đều ở chịu đựng ngàn vạn quân lực, không ngừng áp bách xuống. Hơn nữa Tần Minh rất khó tìm đến gắng sức điểm, cái cảm giác này khiến người ta rất không thoải mái. Cho dù rất gian nan, Tần Minh vẫn đi tới thứ 200 cấp thang trời nơi, máu thịt của hắn, xương cốt đều trải qua thiên kiếp cùng lôi hải rèn luyện, không có lý do gì không mạnh. Chính đang Tần Minh chuẩn bị tiếp tục cất bước thì, bên hai của hắn đồng bình đến một thanh âm, chất vấn nội tâm của hắn, ngươi, còn muốn hướng về trên sao. Trưng 506, huyết mạch thiêu đốt, ngươi, còn muốn hướng về trên sao. Tần Minh bên tai đột nhiên đồng bền một thanh âm, dường như muốn trực kích Tần Minh nội tâm, trở ngại bước chân của hắn, hắn, còn muốn hướng về trên sao? Vì sao không hướng về trên? Tần Minh hỏi ngược lại, 500 cấp thang trời, mới là võ hoàng chi tư chứng minh, hiện nay có điều 200 cấp, hắn vì sao không hướng về trên? Như tiếp tục, ngươi, sẽ chết. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, đầy dây bá đạo lạnh lùng tâm ý, như là đang cảnh cáo Tần Minh giống như, nếu là Tần Minh vẫn muốn hướng về trên, hắn sẽ chết. Ý của ngươi là, tiết kiến đại đế, sẽ có sinh mệnh chi ưu sao? Tân Minh cười gằn, ta làm việc mỗi một bước, đều vì đang đỉnh võ đạo đỉnh, dù chết, thì lại làm sao? Lời nói xong, Tân Minh lại là một bước bước ra, không để ý đến cái kia truyền đến âm thanh, thiên phú không đủ, có lẽ sẽ chết ở ngày này thê trên, nhưng hắn đối với thiên phú có tự tin mánh liệt, thang trời, hắn nhất định có thể dấm đến trên đỉnh cao nhất. Vâng ca, làm Tân Minh sải bước càng cao hơn một cấp thang trời thì... Hắn huyết mạch càng không tự chủ được địa bút cháy lên. Tiếp theo một trăm cấp thang trời, thử thách huyết mạch sức mạnh. Nếu như huyết mạch sức mạnh quá yếu, căn bản đạp không lên đi. Đúng. Khoảng cách tần minh không xa một vị thiên tiêu, trước thử thách cũng có thể nói là thành thạo điêu luyện. Nhưng khi hắn huyết mạch sức mạnh bắt đầu thiêu đốt thì, phảng phất có một tòa cổ trung tiếng trung trực tiếp ở trái tim của hắn nơi vang vọng, làm cho cái kia thiên tiêu rên lên một tiếng, bị chấn động rơi xuống thang trời, phun máu pè pè. Võ giả bước vào vương đạo cảnh trong cơ thể liền đạn sinh huyết mạch sức mạnh, nhưng huyết mạch sức mạnh cũng có mạnh có yếu, nếu như bản thân là tuôn giả, võ hoàng hậu nhân, bọn họ trước liền nắm giữ đáng sợ sức mạnh huyết thống, bước vào vương đạo cảnh sau, tân sinh ra huyết mạch sức mạnh cùng trước kia huyết mạch hòa vào nhau, đem bùng nổ ra sức mạnh khủng bố nhất. Cái này cũng là đế tộc người phổ biến sẽ càng mạnh hơn một ít nguyên nhân, đặc biệt là Chu gia cùng mộ dung thế gia, trong cơ thể bọn họ chảy xuôi đại đế huyết mạch, tuy rằng truyền thừa đến nay đã phi thường mỏng manh, nhưng dính một đế tự hết thể đều tuyệt nhiên không giống. Chu gia đế tử sở dĩ xuất chúng chính là bởi vì hắn huyết mạch phát sinh phản tổ hiện tượng gần uất nhất tổ tiên thanh huyền đại đế chu hy dẻ có thể so với thanh huyền đại đế thân tử bây giờ bước vào vương đạo cảnh tần minh còn chưa cùng với giao thủ quá nghĩ đến cũng phát sinh đáng sợ lồ xác. hóa long thiên tôn còn ở khổ sở chống đỡ lấy bước chân của hắn chậm chạp nhưng kiên định sống quá thân thể bách cấp thang trời cái kia khủng bố áp bức lực lượng dáng lâm ở trên người hắn để hắn gân cốt phảng phất đều muốn phá nát đến. Hóa Long Thiên Tôn chỉ sợ gắng không nổi đi tới. Có Thiên Tôn mở miệng, trong con ngươi mang theo một vệt sắc bén ánh sáng. Hóa Long Thiên Tôn đã từng cực kỳ chói mắt một vị cường giả, hiện nay muốn kết thúc sao? Hà Tất quan tâm Hóa Long Thiên Tôn đây, vẫn là xem trừ vị Thiên Kiêu có thể đi bao xa đi, bọn họ mới là hôm nay nhân vật chính. Một vị khác Thiên Tôn nói rằng, làm cho mọi người mục quang lại quay trở lại, nhìn về phía cái kia đi ở trước nhất mấy vị Thiên Kiêu nhân vật. Lúc này, vẫn là mạch vô thiên đi tuất đằng trước, mồ hôi đầm địa, nổi gân xanh, không có ai biết hắn chính kinh được thế nào rèn luyện, nhưng mọi người đều tin tưởng, hắn là có thể đi tới 500 bậc cầu thang trên. Xem ra lần này thang trời chi tranh, người thắng sau cùng, thuộc về mạch vô thiên. Có thiên tôn nhìn về phía cùng đao môn tuyệt đỉnh thiên tôn, cười vang nói, mang theo một luồng nịnh hót tâm ý, nơi đây có vài vị tuyệt đỉnh thiên tôn, cùng mấy vị này tuyệt đỉnh thiên tôn không thuộc về đồng môn thiên tôn, nói chuyện đều vô cùng cẩn thận chỉ lo đắc tội rồi mấy người này. Cung Đao môn tuyệt đỉnh thiên tôn lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Vô thiên đứa nhỏ này xác thực rất không chịu thua kém. Chỉ có điều đi đầu một bước mà thôi, lại có gì có thể khoe khoang? Táng Dương cười lạnh một tiếng, lập tức tầm mắt rơi vào hắn huyết thiên giáo thiên kiêu nhân vật, mông luyện trên người. Lúc trước mông luyện cũng không có ra tay với tần minh, nhưng hắn đồng dạng là vương đạo sáu tầng cảnh thiên kiêu nhân vật, sức chiến đấu khủng bố. Lúc này đứng so với tần minh hơi cao vị trí, đạp bước hướng lên trên đối với huyết thiên giáo người tới nói, này thử thách sức mạnh huyết thống bách cấp thang trời là có nhất định ưu thế, bởi vì bọn họ am hiểu huyết chú tan rã công pháp thần thông, có thể trung hòa bộ phận huyết dịch thiêu đốt sức mạnh. còn lại mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn cũng đều đem trọng tâm rơi vào chính mình thiên tiêu nhân vật trên người. nếu như có thể sinh ra một vị võ hoàng chi tư thiên tài, này chính là bọn họ này nhất đạo thống vinh quang. nếu như nói trước hai cấp chỉ là đào thải bộ phận võ tôn, như vậy khi mọi người bước vào này tiêu đốt huyết mạch bách cấp thang trời sau. Đào thải nhân số liền rõ ràng điệu tăng nhiều lên, cái nào sợ bọn họ nhìn qua cũng không phải rất vất vả, nhưng bọn họ rất rõ ràng, dựa theo như vậy huyết mạch tiêu đốt tốc độ, bọn họ kiên trì không tới đi song này bách cấp thang trời thì sẽ huyết mạch khô cạn mà chết. Bởi vậy, rất nhiều người trực tiếp lựa chọn đình chỉ, bọn họ đã là vương đạo cảnh cấp trung cường giả, để bọn họ liều lĩnh huyết mạch sức mạnh tiêu đốt đến khô cạn nguy hiểm, đây chính là cái thử thách to lớn. Ầm. Một vị thiên kiêu nhân vật tinh lực đột nhiên sông thẳng Vân Tiêu. Lập tức cả người ầm ầm nổ tung, huyết nhục tung tóe, hất tới cái khắc thiên kiêu trên người, làm cho mọi người nặng nề thở dài, người này định là muốn giựt vào nơi hiểm yếu chống lại, đối kháng huyết dịch thiêu đốt sức mạnh, nhưng cuối cùng thất bại, đem tính mạng của chính mình phụ vào. Cửu Vũ Địa phủ Tần Minh, không phải nghe nói thiên phú rất tốt, không thua Minh Vương thể sao, làm sao trước mắt lại bị người bỏ lại đằng sau? Chẳng lẽ, trước đều là cửu Vũ hoàng mạnh mẽ cất cao kết quả, trưởng thành đến vương đạo cảnh cấp trung sau liền hết sạch sức lực sao? Ma Phong Tông tuyệt đỉnh Thiên Tôn phun ra nhất đạo trào phúng âm thanh, khiến cho tàu tu vẻ mặt từ từ động lại lên. Ma Phong Tông cùng ngàn diễm các, liên thủ lùng bắt hôn vân Thiên Tôn, vốn là nhất định muốn lấy được, thời khắc sống còn hôn vân Thiên Tôn lại bị cứu đi, điều này làm cho hai đại thế lực cấp độ bá chủ người làm sao có thể tiêu trong lòng khí. Lúc trước, Tần Minh lộ ra bộ mặt thật thời điểm, bọn họ là song nhiên, là Tần Minh cứu đi hôn vân Thiên Tôn. Giờ khắc này, bọn họ tự nhiên muốn muốn đả kích Tần Minh đạo tâm để tần minh ở trận này tranh đấu xa suốt bại. Nói đúng lắm, nguyên lai cửu u hoàng đệ tử thân truyền chỉ đến như thế, tựa như vưng, diệu lúc trước cũng ở thiên quân bảng trên cực kỳ cao, hiện tại tại sao mai danh ẩn tích sẽ không phải là phai mờ mọi người chứ? Ngan Diễm các cường giả cũng lên tiếng trâm trọng, để Táng Dương trên mặt hiện lên một nụ cười gằn. Cửu u địa phủ huy hoàng nên chung kết, Táng Dương lạnh nhạt nói: các ngươi rất gấp sao? Chính vào lúc này tần minh âm thanh truyền đến khiến cho mọi người vẻ mặt đều là cứng đờ, phàn thang lên trời quá trình. Chúng thiên tiêu đều rất vất vả, nhưng Tần Minh dĩ nhiên thành thạo điêu luyện địa phun ra một câu nói như vậy, hiển nhiên còn có lưu lại dư lực, để những ngày qua tôn lúc trước trào phúng đều bị lật đổ đi đến. Cố làm ra vẻ mà thôi. táng Dương lạnh giọng phản bác. Tần Minh cười nhạt lại, đối phương mạnh mẽ muốn bôi đen chính mình, hắn không có cần thiết đem thời gian lãng phí ở cùng đối phương cãi lại trên. Mạch vô thiên, sao có thể cho ngươi một ngựa tuyệt trần? Lệnh tuyệt phát sinh quát to một tiếng, dưới chân bước tiến đột nhiên tăng nhanh, hắn sống quá huyết dịch tiêu đốt bách bậc cầu thang, kế mạch vô thiên sau khi bước vào cái kế tiếp bách cấp thang trời. Rất tốt, Ma Phong Tông tuyệt đỉnh Thiên Tôn phất cần cười nói, lệnh tuyệt biểu hiện để hắn cảm thấy rất hài lòng, thân là tuổi trẻ Thiên Tiêu, chính là phải có co can đảm đi bính, đi tranh ý nghĩ. Còn lại Thiên Tiêu nhân vật phảng phất bị lệnh tuyệt kích, cũng đều tăng nhanh tốc độ dưới chân, nhưng vẫn có người lực tuyệt, không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục tiếp tục đi. Làm Tần Minh đi tới đệ 250 cấp thang trời thì, hắn phát hiện huyết dịch tiêu đốt tốc độ tăng nhanh mấy lần, hắn khe khẽ lắc đầu, chợt bùng nổ ra một luồng đáng sợ tinh lực, như một vị huyết chi đại bàng giống như gió lốc mà lên, xông thẳng trên 9 tầng trời. Tình cảnh này để rất nhiều người mù qua ngưng lại, cho rằng Tần Minh muốn bộ trước vị kia nổ tung thiên kiêu góc chân, này huyết mạch sức mạnh căn bản không đủ để chống đỡ hắn đi hoàn toàn chỉnh, nhưng hắn vẫn ở cường chống đỡ, tiếp theo, muốn nếm trải cường chống đỡ quả đáng. Nhảy nhót tiên hề Dù cho từng có huy hoàng, cũng chỉ là phụ dung chấm nợ thôi. Nàn diễm các cường giả phúng cười nói. Nhưng khẩn đón lấy, tần minh cũng không có như đồng bọn họ lường trước như vậy nổ bể ra đến, trái lại tràn ngập ra một luồng cường thịnh yêu khí đến, như là trong cơ thể cổ yêu huyết mạch thức tỉnh, để trong lòng mọi người run lên. Hán tu hành yêu thời cổ kinh, trong huyết mạch mang theo yêu lực lượng lượng, giờ khắc này mới kích thích ra đến. Có người nhìn ra trong đó huyền cơ, nói ra, để rất nhiều người trong con ngươi lộ ra vẻ kiêng dè người này liền sức mạnh huyết thống cũng như này bất phàm sao rất nhiều người đi đến một bước này đã tinh lực khô cạn nhưng tần minh mới bắt đầu kích phát trong cơ thể chân chính lợi hại huyết mạch sức mạnh loại này trinh lệnh để không ít người cảm thấy tuyệt vọng đi được nhanh nhất không nhất định có thể đi được xa nhất rất nhiều thời cổ kinh diễm tuyệt mới người vừa bắt đầu tu hành tốc độ cực nhanh nhưng đến cuối cùng nhưng chỉ trệ không tiến người như vậy chỗ nào cũng có chính là người ở tại tràng bên trong cũng không thiếu người như vậy tào tu trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng làm cho chư thiên tôn con ngươi cứng đờ, lời này, tựa hồ là ở châm chọc bọn họ. Bọn họ có thể trở thành thiên tôn, thiên phú tự nhiên cũng không tính kém, thậm chí có thể nói tốt vô cùng. Nhưng ở bước vào thiên tôn cảnh giới sau, tựa hồ liền rất khó lại hướng về tiến lên trước một bước. So sánh với đó, minh vương thể tào tu, mặc dù ở thiên tôn cảnh giới vẫn hát vang tiến mạnh, tu hành tốc độ cực nhanh, tào tu, xác thực có châm chọc bọn họ tư cách. Mà trước mắt, tần minh tuy rằng rơi vào mạch vô thiên bọn họ phía sau nhưng ai biết bọn họ cuối cùng có thể đến độ cao đây? các ngươi mau nhìn, hóa Long Thiên Tôn nhanh không xong rồi. Lúc này Nhất Đạo nhắc nhở tiếng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, bọn họ dồn dập hướng về Hóa Long Thiên Tôn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Hóa Long Thiên Tôn nửa người đều bị ép vỡ đến, huyết nhục cùng xương cốt đều đều hỗn hợp lại cùng nhau, dáng dấp cực kỳ do người. trước mắt Hóa Long Thiên Tôn chỉ dựa vào một cái chân hướng lên trên đặt bước, tiên huyết ở thang trời thượng lưu chảy, từng bậc từng bậc địa chảy xuống, khiến người ta thay đổi sắc mặt nhưng là Hóa Long Thiên Tôn nhưng không quay đầu lại dự định, ở trong lòng của hắn, lần này, hoặc là đặt chân lên đỉnh cao nhất, thu được tân sinh, hoặc là liền ngã xuống ở đây, dù cho tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Chiến. Hóa Long Thiên Tôn giàn ưm mà thanh âm khàn khàn truyền ra, để chư trong lòng người đều là hơi động, cái kia Hóa Long Thiên Tôn phía sau phảng phất xuất hiện một vị cái thế cường giả bóng mờ, tinh lực dồi dào, đó là khi còn trẻ Hóa Long Thiên Tôn. Chương 507, không ngừng vượt qua. Hóa Long Thiên Tôn nửa người đều sụp đổ, nhưng hắn cái kia vẫn đục trong con người vẫn lộ ra chấp nhất ngục quang. Phía sau hắn xuất hiện nhất đạo phong hoa tuyệt đại bóng người, càng là lúc tuổi còn trẻ hắn, để mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, cho rằng Hóa Long Thiên Tôn sống thêm đời thứ hai. Hóa Long Thiên Tôn nhen lửa hắn bản nguyên sức mạnh. Có người nhìn ra Hóa Long Thiên Tôn thủ đoạn, không khỏi kinh ngạc thốt lên lên, làm cho mọi người ánh mắt đều là run lên. Hóa Long Thiên Tôn muốn vượt qua huyết mạch thiêu đốt bách cấp thang trời đều là rất khó. Chớ đừng nói chi là là ở nhen lửa sức mạnh bản nguyên tình huống, cái kia hầu như ra tốc tự thân đèn cạn dầu quá trình. Nhưng chính là ở như vậy gian nan trạng thái, hóa long thiên tôn vẫn không ngừng bước chậm mà lên, đi thẳng đến 200 cấp thang trời bên trên, cả người khí tức như có như không, ở vào hóa đạo biên giới, để không ít người đều rời xa hắn Tân minh nội tâm cũng tương tự bị xúc động, hóa long thiên tôn là một vị đáng giá kính phục nhân vật, không muốn kéo dài hơi tàn địa sống sót, hoặc là oanh oanh liệt liệt địa sinh. Hoặc là huynh anh liệt liệt địa chết. Nhân sinh phải làm buông tay một kích. Tần Minh trong cơ thể huyết dịch thiêu đốt tốc độ không ngừng tăng nhanh, đến đệ 290 cấp thang trời thì Tần Minh lại thả ra một luồng kinh khủng hơn huyết mạch sức mạnh, trong nháy mắt, phảng phất cả tòa thang trời đều rung động lại, đó là lấy vạn ma thần điện ngưng luyện ra ma chi huyết mạch, tỏa ra mà ra thì dường như có vạn ma gào, chấn động đến mức chư trong lòng người rung động, chỉ cảm thấy một vị vạn ma chi chủ dáng lâm giống như. Người này lại như là một bảo tàng lớn không thể giết, phải làm hảo hảo đào móc bí mật mới đúng. Táng Dương trong lòng tự nói, từ bỏ trước kia cách làm, tự hồ, không nên nghĩ giết chết Tần Minh, mà là đem Tần Minh trên người bí mật đều nghiền ép đi ra mới đúng. Dù sao, Tần Minh không phải là cái gì tiên thiên thân thể, nhưng cũng người mang kinh khủng như thế huyết mạch sức mạnh, rất có thể người mang thượng phẩm cổ Hoàng Kinh, thậm chí, đế kinh. Làm thả ra mà chi huyết mạch thì, Tần Minh trên người áp lực rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều, bước tiến của hắn cũng không ngừng tăng nhanh rất nhanh sẽ bước lên đệ tam bách cấp thang trời. Vancha, như nhất đạo thiên lôi giống như tần minh thức hải mạnh mẽ chấn động, trong mắt của hắn đột nhiên thả ra đáng sợ phong mang đến. Tiếp theo một trăm cấp thang trời, thử thách, tựa hồ là ý chí võ đạo. Ta hỏi ngươi một lần nữa, tiếp tục tiếp tục đi, ngươi sẽ chết, mà hình thần đều diện. Ngươi có hay không vẫn kiên trì sự lựa chọn của chính mình. Lại một thanh âm truyền đến, phảng phất muốn giao động tần minh tâm trí, nhưng hắn hướng vũ chi tâm cỡ nào cứng cỏi. Lại có hóa Long Thiên Tôn làm khích lệ tầm gương, sao bị động diêu? Hắn không hề trả lời âm thanh kia câu hỏi, lại lộ ra cực kỳ thần sắc kiên định, tiếp tục tiến lên. Ẩm, dường như một tòa nguy nga cao sơn trực tiếp đánh kích ở tần minh thức hải trên, để hắn tâm thần rung mạnh, suýt nữa phun ra một ngụm máu đến. Mạch vô thiên cùng lạnh tuyệt chờ người tự nhiên cũng ở chịu đựng này ý chí thử thách, từng luồng từng luồng sức mạnh đáng sợ điên cuồng trùng kích bọn họ, để bọn họ đấm máu không ngừng, phảng phất cả người đều phải bị ép vỡ đến. Si gì, như là có một luồng cuồng bá tê liệt lực lượng giáng lâm với thân, tân minh chỉ cảm thấy tứ chi phảng phất đều phải bị hóa giải ra, tinh thần, thân thể đều phải có thể chịu đựng trụ áp bức, mới là đối với ý chí võ đạo khảo nghiệm chân chính. Thiên kiếp cùng thiên phạt đều không thể tiêu diệt ta, xuống hổ là thang trời. Tân minh thấp giọng phun ra một thanh âm, cồn cồn thiên điệu đại thế từ trên người hắn đập ra, còn có các hệ đạo ý ánh sáng, điên cuồng long lánh, chống đỡ cái kia giáng lâm xuống sẽ dứt ai. Ngay cả như vậy. Ngày đó thê thử thách vẫn vượt quá tần minh tưởng tượng, này cô sẽ rách vai xuyên thấu tần minh phòng ngự, phải đem tần minh chia năm xẻ bảy, tần minh thậm chí có thể rõ ràng địa nghe được huyết nhục bị xé rách ra đến âm thanh. Hống. Tần minh phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm, một luồng mênh mông nhân hoàng ai đột nhiên tỏa ra, phía sau hắn càng hiện lên một vị uy nghiêm đến cực điểm nhân hoàng bóng mở, Ngờ ngợ, mọi người phảng phất nhìn thấy vạn cổ trước bệ nghệ bát hoang lục hợp tuyệt thế nhân hoàng xuất hiện, tần minh trên người phun trào lên một luồng óng ánh hoàng kim quang mang như hoàng giả khí giống như cuồn cồn mà động Ở tân minh trong óc, luân hồi kỳ bên cạnh, thì lại hiện lên một tiểu nhân, người mặc long bào, tuy rằng nhỏ bé, nhưng đồng dạng mang theo vô thượng uy nghiêm, là một vị thu nhỏ lại nhân hoàng, ngồi xếp bằng ở trong óc, thủ hộ tâm thần. Thân thể cùng thức hải đồng thời phong ngự, tân minh trạng thái trong lúc nhất thời bị điều động đến vô cùng tốt trạng thái, thang lên trời tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn rất nhiều, này thử thách ý chí võ đạo bách cấp thang trời. Đối với tần minh tới nói trái lại so với trước càng thêm dễ dàng chút. Nhưng cái khác thiên kiêu nhưng là không phải như vậy, thí dụ như mạch vô thiên, hắn tuy rằng nhưng vẫn là mọi người bên trong leo đến địa vị cao nhất trí thiên kiêu, nhưng muốn bước ra một bước, dĩ nhiên muốn tiêu hao không ít thời gian, không có cách nào như lúc trước như vậy tựa như phản thang lên trời. Còn lại thiên kiêu cũng là như vậy, ở chịu đựng luồng ý chí này sung kích thì, bọn họ rất khó cất bước, cần ở thức hải cùng thân thể đều chống đỡ hạ xuống, mới có thể tiếp tục hướng lên trên. Bởi vậy, dần dần có không ít thiên kiêu bị Tần Minh đuổi theo, Thiên Hành Kiếm Tông Bạch Vạn Thanh liền bị Tần Minh đuổi theo. Ta nguyên tưởng rằng Thiên Hành Kiếm Tông ra một vị ghê gớm thiên kiêu, không nghĩ tới nhưng vẫn là dễ rười. Khi đi qua Bạch Vạn Thanh bên người thì, Tần Minh nhàn nhạt chào phúng đạo, làm cho Bạch Vạn Thanh vẻ mặt cứng đờ, tâm thần bất ổn, suýt chút nữa bị đánh xuống thang trời. Khắc khắc. Bạch Vạn Thanh sắc mặt trắng bệch, nghe được Tần Minh nhũk nhá hắn, hắn càng không có cách nào phản bác, cũng không không nghĩ, mà là có lòng không đủ lực. Hắn có thể ổn định ở này cấp thang trời trên đã là rất khó, muốn mở miệng nói chuyện rất có thể sẽ dẫn đến tự thân tàu hỏa nhập ma đến. Tần Minh không để ý đến bạch vạn thanh đoán hận mục quang, hai con mắt của hắn vẫn nhìn kỹ phía trước, nhìn kỹ thang trời bên trên, hắn muốn biết, này đến tột cùng là đế thi, vẫn là cạm bấy. Nếu có thể lấy cổ chi đại đế thi thể vì là mồi nhử, bố trí xuống cạm bấy, như vậy này người giật dây, thực tại có chút đáng sợ. Đột nhiên, nhất đạo ý lạnh hướng về Tần Minh phương hướng kéo tới. Tần Minh vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, xoay người chính là một trưởng nổ ra, chỉ thấy nhất đạo sắc bén cấp 5 vũ binh chi kiếm hướng về hắn ám sát mà đến, mà xuất kiếm phương hướng, rõ ràng là Bạch Vạn Thanh. Nguyên lai Bạch Vạn Thanh tâm biết chính mình không cách nào đi tiếp nữa, đơn giản ở thoát ly thiên thê trong nháy mắt lấy ra một cái cấp 5 vũ binh, muốn nhờ vào đó cướp đoạt Tần Minh tính mạng. Tần Minh nhẫn nhịn thân thể cùng thức Hải song trọng công kích, nổ ra một trường, đem cái kia cấp 5 vũ binh chi kiếm nát tan đồng thời thang trời bên trên đế uy hướng về tần minh ép đè xuống, càng để tần minh khung xương phảng phất đều phải bị ép đoạt đến. Phúc. Tần minh phun ra một khẩu tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng có vẻ phủ phía bất định. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua rơi trên mặt đất bạch vạn thanh, trong mắt sát ý chợt lóe lên. lập tức hắn vận chuyển chân võ đế điển cùng vạn ma thần điện, đem thương thế ép xuống, phóng ra một luồng ma bá chư thiên tâm ý. phía sau hắn, vị này nhân hoàng bóng mở bên lởi lại hiện ra một vị siêu phàm cường giả bóng mở. Tự một vị ma tộc đại đế. Vị này ma tộc đại đế bóng mờ tràn ngập cường thịnh dâng trào ma khí tức, phảng phất có thể thống ngự chư thiên chi ma, làm cho chúng thiên tôn thần sắc cứng lại. Tần Minh người này đến tụt cùng ở Ma Thần Sơn được thế nào gặp gỡ, có thể khống chế mạnh mẽ như vậy ma đạo sức mạnh. Ở Tần Minh trong góc, tương tự xuất hiện một vị ma đế tiểu nhân, khiến cho Tần Minh thức hải phảng phất đều trở nên cuồng bạo lên. Đùng. Tần Minh quay người lại, bước chân đạp xuống, khí thế càng thêm thịnh liệt, ý chí võ đạo cực kỳ vương tráng căn bản không có cách nào dao động. Bạch vạn thanh vẻ mặt khó coi lên, hắn phung phí chính mình thang lên trời cơ hội, không nghĩ tới không chỉ có không cách nào giết chết tần minh, trái lại để tần minh khí thế càng mạnh hơn, để trong lòng hắn ý lạnh càng sâu. Tần minh từng bước một leo về phía trước, hắn phía sau nhân hoàng bóng mờ cùng ma đế bóng mờ trước sau đi theo, khiến cho hắn mỗi một bước phảng phất đều mang theo chấn động vạn cổ sức mạnh, như là ở chấm dứt cường sức mạnh chấn áp đến từ thang trời công kích. Do đó để hắn hành tốc độ chạy không ngừng tăng nhanh, rất nhanh. Tần Minh lại áp sát một vị sáu tầng cảnh thiên kiêu nhân vật, Trung Như Phách. Vị này đến từ yêu nguyệt cung thiên kiêu nhân vật gánh vác lãnh nguyệt mà đi, có từng tia từng tia thanh huy từ trên người hắn khuyết tán mà ra, lãnh nguyệt ánh sáng đem hắn bao phủ, như là hình thành một tầng màng ánh sáng giống như, đối với Trung Như Phách thân thể cùng thức hải đều có thủ hộ tác dụng. Người tới được rất nhanh, vượt quá sự tưởng tượng của ta. Trung Như Phách nhìn thấy Tần Minh đến, mặc dù có chút vất vả, nhưng vẫn phun ra một câu. Tần Minh khẽ mỉm cười. Thủ đoạn của ngươi cũng vượt qua sự tưởng tượng của ta, các ngươi yêu nguyện cung thủ đoạn, cùng cổ đế hi có chút tương tự. Thật không? Trung Như Phách trong mắt đột nhiên thả ra nhất đạo sắc bén ánh sáng đến, điểm ấy, bọn họ yêu nguyện cung người cũng hoài nghi, không nghĩ tới tần mình cũng chú ý tới. Đệ đệ ta đã nói ngươi rất mạnh, sẽ là thành hoàng trên đường kinh địch, ta nguyên tưởng rằng còn muốn một ít niên mới có thể gặp gỡ ngươi, không nghĩ tới hôm nay cũng đã đứng cùng một cấp độ trên tranh đấu, không hổ là đoạt được thiên quân bảng đệ nhất ghế người. Trung Như Phách khá là cảm khái, hơn một năm trước đây, Tần Minh còn ở cùng hắn đệ đệ tranh cướp thiên quân bảng trên thứ tự, trong nháy mắt, đối phương đã cùng chính mình đứng đồng nhất cấp thang trời trên, hơn nữa, so với mình càng thêm thành thạo điều luyện. Điều này làm cho hăng hái Trung Như Phách thậm chí có loại vật đổi sao rời cảm giác, phảng phất thuộc về hắn thời đại đã đi xa, nhưng hắn vừa liếc nhìn mạch vô thiên cùng lạnh tuyệt chờ người, nhàn nhạt nở nụ cười dưới, này hay là bọn hắn thời đại, chỉ là Tần Minh quá mức nịch thi Tần Minh quay về chung Như Phách mỉm cười ra hiệu lại, đem vượt qua. Linh Huyễn Tông Mộc Trường Không, chỉ so với Chung Như Phách cấp 3 cấp mà thôi, trước mắt dừng lại ở tại chỗ, khó khăn leo về phía trước. Khi hắn nhìn thấy Tần Minh đi tới bên người thì, trên mặt lộ ra cái đáng ý cười, Tần Minh cũng chỉ là hữu hảo điệu tiêu tiêu, hắn cùng Mộc Trường Không, Chung Như Phách đều không có thủ thắng gì, tuy nói đối phương trước tặng ra tay với hắn, nhưng đó chỉ là vì được Nhiếp Hiên hứa hẹn, trước mắt bọn họ biết được thân phận của Tần Minh đương nhiên sẽ không lại vì nhiếp hiên mà ra tay với tần minh nay ở tần minh trong lòng mặc dù là cái mũi nhọn nhưng cũng sẽ không vì vậy mà kết toán với linh huyễn tông cùng yêu người cùng từ từ tần minh chịu đến áp bức từ từ áp sát tần minh chịu đựng hạn mức tối đa hắn hét dài một tiếng vận chuyển yêu thời cổ kinh trong phút chốc hắn thức hải cùng phía sau đồng thời xuất hiện một vị kim bằng bóng mờ yêu khí tràn ngập đúng vào lúc này tần minh lại tới gần một vị quen biết thiên tiêu chỉ có điều này thiên tiêu nhìn về phía tần minh trong mắt nhưng đầy dây sắc ý. Trưng 508, bỏ lại đằng sau. Tần Minh không ngừng hướng lên trên, rốt cục, áp sát một vị cùng hắn đối địch thiên kiêu nhân vật, tuyệt đăng cốc, nhiếp hiên. Mặc dù biết được tần Minh thân phận thực sự, nhiếp hiên đối với tần Minh địch ý vẫn không giảm, tần Minh không chỉ có tử trong tay hắn cướp đi thất rượu liền, hơn nữa ở hắn phóng tầm mắt muốn lấy tính mạng tình huống vẫn nhẹ nhõm tương bừng. Đây đối với nhiếp hiên đến nói đúng không tiểu nhân, nhỏ bé ngươi không được a Thần Minh nhìn lướt qua giờ khắc này cực kỳ gian nan nhất Hiên, trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng chi ngữ, nhất thời làm cho Nhếp Hiên sắc mặt đen kịp lại, người này, thật là to gan, càng ngay ở trước mặt thế nhân trước mặt, nói hắn không được. Ngươi chưa đi tới phần cuối, liền lớn lối như thế sao? Nhếp Hiên ngữ khí vô cùng lạnh lùng, trong con ngươi sát ý phun trào, cái kia cỗ sát niệm phảng phất đều muốn phá thể mà ra, qua nhiều năm như vậy, hắn chịu đến vô số táng dương, vẫn là lần thứ nhất bị người như vậy trào phúng đục nhã. Tần Minh quay người sang, tiếp tục hướng trên bước chậm, đồng thời bỏ lại một thanh âm, ta cần gì đi tới phần cuối, chỉ cần đi ở ngươi phía trước, liền có thể ở trước mặt ngươi hung hăng. Nhếp Yên chỉ cảm thấy vô số người phức tạp mù quang đều lạc ở trên người hắn, để hắn cảm thấy trên mặt rác, hắn nhưng là vương đạo 6 tầng cảnh cứng, giả, Cự ly thiên tôn đều chỉ có cách xa một bước, nhưng trước mắt, bị một vương đạo 4 tầng cảnh giới người châm trọng, hắn bộ mặt tối tăm, một mực còn vô lực ra tay. Nếu như Nhiếp Hiên muốn lúc này ra tay đánh giết Tần Minh, hắn cũng sẽ như Bạch Vạn Thanh như thế, đánh mất tiếp tục đăng đỉnh cơ hội. Nhưng khen chút là, hắn hy sinh đăng đỉnh cơ hội, liền nhất định có thể giết chết Tần Minh sao? Lúc trước Bạch Vạn Thanh nhưng là lấy ra một cái cấp 5 vũ binh, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng sát phạt mà ra, đều chưa từng thương tổn được Tần Minh, thậm chí không thể ngăn cản Tần Minh tiếp tục tiến lên, bởi vậy liền có thể thấy Tần Minh đáng sợ giường nào. Trừ phi vận dụng bọn họ lá bài tẩy, bằng không muốn dễ dàng diệt trừ tần minh độ khả thi cũng không lớn. Nhếp hiên không muốn lãng phí lần này thang lên trời cơ hội, Chiêu kiến cổ chi đại đế, là thiên cổ bao nhiêu người phong lưu đều muốn làm được sự tình, hắn có cơ hội, có thể nào từ bỏ. Dù cho nhìn thấy chỉ là đế thi, vẫn là đáng giá lần này thang trời hành trình, cổ chi đại đế chính là đạo hóa thân, nhìn thấy đế thi, như nhìn thấy đại đạo. Thang trời, càng đi lên, đứng thẳng thiên tiêu liền càng ít, cũng không phải là bọn họ đi chậm rãi mà là thực sự không cách nào bước ra bước đi kia. Vẹn vẹn là đỉnh ở lại nơi đó, đều rất khó. Không phải yêu nghiệt không thể thấy đại đế mặt, lời này quả nhiên không sai. Có thiên tôn cường giả nói một câu xúc động, năm xưa cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ thời đại, bọn họ không thể tiếp thu tất cả mọi người hết kiến, vì vậy mới thiết lập thang trời, chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh người, mới có cơ hội ở cổ chi đại đế trước mặt túi chào. Vì vậy, cũng là có một câu nói như vậy lưu truyền tới nay, không phải yêu nghiệt, không lấy thấy đại đế mặt ý chí của ngươi thật sự như vậy vững chắc sao? Ngay ở tần minh sắp đi song này thử thách ý chí bách cấp thang trời thì bên tai của hắn đột nhiên vang lên một thanh âm làm cho hắn mù quang ngưng lại trong khoảnh khắc hắn hết thể sức mạnh phảng phất đều biến mất nhân hoàng bóng mờ ma đế bóng mờ kim bằng bóng mờ đều đều tiêu tan không có bất kỳ phòng hộ hắn như đồng một người bình thường giống như tiếp thu đến từ thang trời thử thách ầm một luồng cực kỳ cuồng bá sức mạnh đột nhiên đánh vào tần minh trên người dường như vô hình tiên lôi nhưng đánh xuống chớp mắt nhưng khiến tần minh linh hồn đều muốn hỏng mất đến. Cầm cố ta toàn bộ tu vi, không hổ là cổ chi đại đế lưu lại hậu chiêu. Tần minh trong lòng thở dài, thủ đoạn như vậy quá mức bá đạo, để hắn trở thành một người bình thường, không có một chút nào biện pháp đi chống lại này cố xung kích. Mạch vô thiên, lệnh tuyệt chờ số ít mấy vị đi qua thử thách ý chí bách cấp thang trời người, đều đều là gân bị lực kiệt, phảng phất dùng hết hết thể khí lực, xem ra khá là hiển nhiên Bọn họ cũng trải qua tần minh lúc trước lịch trình, bị cầm cố tu vi, còn liền giống như người bình thường giàn vặn. Cici, nhất đạo vô hình chi kiếm từ tần minh trước ngực xuyên qua, hơn nữa là từ trái tim đâm vào đi, một sát na kia, tần minh hầu như coi chính mình hẳn phải chết, mãi đến tận hắn phát hiện không có bất kỳ máu tươi chảy ra, giờ mới hiểu được chiêu kiếm đó là hư huyễn, nhưng cảm giác đau đớn, sát thực chân thực như thế. Không có tự mình chạm ở vị trí này, căn bản lĩnh hội không tới này cảm giác đau đớn, thậm chí Không tưởng tượng nổi. A, có một người vị trí chỉ so với tần minh sau đó một ít, cảm nhận được cái kia ngũ lôi hoanh đỉnh cảm giác, phảng phất chính mình sẽ ở trong chốc lát biến thành cho bụi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình cũng chưa chết, nhưng là cảm giác như vậy, hắn không muốn nếm thử nữa lần thứ hai. Đối với một ít thiên kiêu tới nói, bọn họ tu hành quá trình quá nhiều dựa vào vị trí thế lực cung cấp tài nguyên cùng tự thân thiên phú, cũng chưa hề nghĩ tới đặt chân võ đạo đỉnh cần kinh nghiệm thống khổ như thế, bởi vậy, vậy, bọn họ từ bỏ dù cho thiên phú chống đỡ bọn họ tiếp tục tiếp tục đi bọn họ cũng không muốn mà tần minh như vậy từng bước một từ nguyên vũ cảnh trưởng thành võ tu mới rõ ràng bất luận muốn có được cái gì đều muốn trả giá ngang nhau đánh đổi muốn ngự trị ở thương sinh bên trên liền muốn trả giá so với thương sinh đều càng nhiều nỗ lực võ đạo võ đạo tần minh trong lòng đọc thầm bốn chữ này bước tiến tăng nhanh rốt cục hắn cũng tới đến này bách cấp thang trời phần cuối xiêm y của hắn đều bị mồ hôi đốt nhẹ trên người không có vết thương Nhưng như trải qua mấy lần sự sống còn, tất cả, đều quyết định bởi cho hắn trong một ý nghĩ. Có thể thang trời cũng không có cho hắn thời gian thở dốc, khi hắn đi trên thứ 400 cấp thang trời thì, trong mắt của hắn đột nhiên thả ra cực kỳ sắc bén ánh sáng đến, ở trước mắt của hắn, càng xuất hiện một vị khôi lỗi, mặt không hề cảm xúc, người mặc thiết giáp, cầm trong tay bảo kiếm, hướng hắn chém đánh mà tới. Quỷ dị chính là, vị này ra hiện tại trước mặt hắn khôi lỗi, chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy, những người khác. Bất luận là thang trời ở ngoài vẫn là thang trời bên trong, đều không nhìn thấy. Vị này khôi lỗi trên người tràn ngập ra khí văn khí tức cũng ở vương đạo 4 tầng cảnh giới, cùng tần minh tương đương, cái kia khôi lỗi một chiêu kiếm chém tới, kiếm khí gào thét, như là nhất đạo tia chớp màu bạc giống như, lợi kiếm chưa đến, nhưng kiếm phong đã đập ở tần minh trên người. Cũng may tần minh tu vi đã khôi phục, hắn đánh về phía trước nhất đạo đại ma thủ hấn, đem cái kia kiếm mang nổ nát, đồng thời cái kia đại ma thủ hấn đánh giết ở khôi lỗi trên người lại đem khôi lỗi nổ đến nát tan. Nhưng mà tình cảnh này vẫn không có ai nhìn thấy, mọi người thậm chí không nhìn thấy tần minh ra tay, chỉ là bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, hai mắt thẫn thờ như là nhập định giống như đợi đến cái kia khôi lỗi bị nổ đến nát tan. Tần minh bước chân hơi hướng phía trước bước ra một bước, leo lên cấp một thang trời, nhưng khẩn đó lấy hắn lại gặp phải hai vị khôi lỗi đồng loạt đánh tới, kiếm khí pha không, hai vị khôi lỗi cũng là vương đạo bốn tầng cảnh cường giả phối hợp đến phi thường hiệu nghiệm. Trường kiếm chỉ chỗ, vừa vặn đem Tần Minh đường lui đều đóng kín đi đến. Tần Minh song quyền đồng thời đánh giết mà ra, nhân hoàng quyền rung động thiên địa, thang trời trên loáng thoáng vang vọng nhân hoàng gào thét tiếng. Hai đạo cái thế quyền ấn dập tắt đánh tới sắc bén lợi kiếm, đánh nổ hai vị khôi lối đầu, thần uy bao phủ thiên địa, khôi lối nổ tung, mảnh vỡ tiên một chỗ, ánh quyền chói mắt, cực kỳ xa lạ, nhưng không có người có thể nhìn thấy. Không chỉ là Tần Minh, lạnh tuyệt, mạch vô thiên chờ người, tương tự ở chịu đựng như vậy thử thách. Trước mặt bọn họ xuất hiện chính là vương đạo cảnh 6 tầng khôi lỗi, không ngừng thảo phạt mà đến, bọn họ toàn lực đi chiến, chiến uy ầm ầm. có thể nhưng không có người xem thấy bọn họ ra tay. Đối với không có bước lên 400 cấp thang trời người tới nói, trong mắt bọn họ tần minh, mạnh vô thiên trở người, cũng giống như là bị người cầm cố ở tại chỗ giống như, mặc dù hướng trên cất bước, cũng là máy móc tính, như như tượng gỗ. Bọn họ có thể nào nghĩ đến, trước mắt mấy vị thiên tiêu, chính kinh được khủng bố quyết đấu, mỗi hướng về trên cấp một sẽ tăng cường một vị khôi lỗi, hơn nữa cùng bọn họ cùng cảnh, phối hợp hiểu ngầm, sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Trước mắt Tần Minh đã gặp phải 10 tôn khôi lỗi, chỉ thấy này 10 tôn khôi lỗi đều đều cầm bảo kiếm, cùng nhau cất bước, chém giết ra cực kỳ cuồng loạn kiếm khí, nhất đạo lại một đạo kiếm khí không ngừng càn quét mà đến, Tần Minh há mồm hét một tiếng, Thí Thiên kiếm tỏa ra giết ra, như là ở hàng yêu phục ma giống như, không ngừng đem những kia kiếm khí trấn diệt, Tần Minh giơ tay đánh giết ra khủng bố đại ma thủ ấn đem một vị khôi lỗi đánh nổ đến. Tuy rằng trước sau đối diện chính là khôi lỗi, nhưng tần minh có thể cảm nhận được, này 10 tôn khôi lỗi, mỗi một vị đều so với ban đầu gặp phải càng thêm lợi hại, bất luận là tốc độ, công kích vẫn là phòng ngự đều có tăng lên rất nhiều. Mỗi một vị bốn tầng cảnh khôi lỗi, nếu như ở bên ngoài, tuyệt đối nắm giữ chống đối năm tầng tôn giả thực lực. đương nhiên, ngoại giới khôi lỗi, thông thường mà nói sẽ không phân chia đến như vậy cẩn thận, thông thường chỉ có thể chia làm cấp thấp, cấp trung, cấp cao mà thôi mà không phải như đồng nơi đây giống như chia làm chín tầng. Không ngừng có khôi lỗi hướng về tần minh vọt mạnh đánh rất tới, tần minh bóng người loé lên, càng rời đi tại chỗ, kim thiên bằng chi dược triển khai, một luồng tốc sát chi phong cuồn cuộn đập ra, tần minh tay trái cản hóa thành yêu bằng yêu chảo, mang theo yêu phong xé rách mà qua, trong nháy mắt đem một vị khôi lỗi thân thể vô nát đến. Tần minh rõ ràng đứng cấp một thang trời trên, nhưng dường như đứng một mảnh vĩnh viễn nhìn không tới phần cuối trên vùng bình nguyên, có thể thỏa thích cùng khôi lỗi chém giết. Mà người ở bên ngoài xem ra, hắn nhưng từ đầu đến cuối không có di động mảy may. Mười tôn khối lỗi còn không ngăn được tần minh hắn tiếp tục hướng trên bước chậm, chờ hắn xài bước đệ 420 cấp thang trời thì, hắn gặp phải hai mươi tôn khối lỗi, đều đều so với trước gặp phải khối lỗi càng mạnh mẽ hơn. Mà lúc này, ở tần minh phía trước người, chỉ còn giữ lại hai người, mạch vô thiên, lệnh tuyệt. Mạch vô thiên, đứng đệ 430 cấp thang trời trên, mà lệnh tuyệt, là 428 cấp, cách biệt không xa. Tân Minh tay trái hóa yêu bằng lợi trảo, tay phải đánh giết đại ma thủ lớn, vừa là yêu, cũng là ma, xông về phía trước, mỗi một kích đều sẽ một vị khôi lỗi hung hăng giết chết, như là không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Hắn muốn nhìn một chút, nếu như muốn leo lên 500 cấp thang trời, có hay không, cần đối diện trăm vị cùng cảnh giới khôi lỗi, hơn nữa còn nắm giữ cảnh giới này siêu phạm thực lực. Đúng. Làm Tân Minh lại một lần nữa xài bước cấp một thang trời thì, mọi người con người đều đọc lại lên. Tần Minh tiến vào thang trời thời gian là khá là thấp, hắn tiến vào thời gian, tuyệt đại đa số 6 tầng cảnh tôn giả cũng đã leo lên bách cấp thang trời. Có thể hiện tại, Tần Minh đã đem những người này tất cả bỏ lại đằng sau, cùng lệnh tuyệt ngang hàng, ở hắn người phía trước, chỉ có mạch vô thiên. Trưng 509, Hóa Đạo, Phục Sinh Tần Minh, lúc đầu không ít thiên tôn còn xưng hắn tiến lên tốc độ quá chậm, tiềm lực đã dùng hết, nhưng mà cho đến giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh, Tần Minh tiềm lực căn bản là vô dụng tận, thậm chí, vừa mới mới vừa thả ra ngoài. 400 cấp thang trời trên, đứng thiên kiêu có thể nói rất ít, ngoại trừ mạch vô thiên cùng lạnh tuyệt ở ngoài, còn có chính là mấy vị cái khác cảnh giới thiên kiêu nhân vật, mà Tần Minh, đã cùng lạnh tuyệt ngang hàng Tần Minh lãnh đạm quét lạnh tuyệt một chút, đặt bước đi tới càng cao hơn cấp một thang trời. Loại này không hề có một tiếng động trào phúng, để lạnh tuyệt trong lòng càng thêm khó chịu lên, nhưng hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Dù sao Tần Minh cũng không có mở miệng nói hắn làm sao Này chào phúng hắn chỉ có thể nuốt xuống. Cũng may những khôi lỗi đó rất nhanh sẽ xuất hiện, lại tuyệt cũng không rảnh tiếp tục suy nghĩ những này, cả người lại lâm vào loại kia thận thờ trạng thái, đối phó xâm lấn chi địch. Cung mạch vô thiên ngang hàng. Mấy tức thời gian sau, Tần Minh bước lên cùng mạch vô thiên tương đồng cấp một thang trời, gợi ra toàn trưởng quan tâm, chúng thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc, "Tần Minh, lạc hậu mạch vô thiên mấy trăm cấp thang trời, giờ khác này nhưng đột tới, trong này ý vị như thế nào?" Không cần nói cũng biết. Người dĩ nhiên đuổi theo. Lam Mạch Vô Thiên giải quyết những này khôi lỗi sau, đột nhiên phát hiện Tần Minh đã đứng bên cạnh hắn, nội tâm của hắn không nhịn được chìm xuống, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn trước đây càng quên người này, không nghĩ tới người này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Tần Minh nhưng không nghe thấy Mạch Vô Thiên nói ra khỏi miệng, mà là một lòng chìm đắm ở phá hủy khôi lỗi trên, mấy chục vị khôi lỗi đồng thời bước chậm đánh tới, đuôi bằng tung bay, càng như thiên quân vạn mã càn quét mà đến, thiên địa cuồn cuộn, nhất đạo lại nhất đạo ánh kiếm đang rèn, dường như vong kiếm giống như cắt xuống khiến cho tần minh nội tâm run rẩy dữ dội, lần này đối thủ lại so với lúc trước càng cường đại rồi. Giết! Tần minh phun ra một chữ, bước chân bước ra, yêu chi đạo ý cuồn cuồn đập ra, trong hư không dường như xuất hiện một vị đáng sợ yêu chi lợi trảo, như yêu hoàng móng vuốt giống như xé rách tiêu diệt mà xuống, trong khoảnh khắc đem trung nhất tôn khôi lỗi xóa bỏ đi đến. Khẩn đón lấy, tần minh nhân hoàng quyền không ngừng đánh giết mà ra, phía sau hắn tuyệt thế nhân hoàng bóng mở tái hiện, trong cơ thể hắn mỗi một sợi chân nguyên đều đang gầm thét. Nương theo tần minh thần thông không ngừng tỏa ra giết ra, một vị lại một vị khôi lỗi đều bị không ngừng hủy diệt đi đến. Nếu như muốn thành hoàng, thật sự chặn đánh giết tới trăm vị đáng sợ như thế khôi lỗi sao. Tần minh trong lòng tự nói, điều tức chốc lát, lúc này mới nhìn về phía mạch vô thiên, xin mời. Người hả tất giả mù sa mưa. Mạch vô thiên lạnh lùng đáp lại, làm cho tần minh sững sờ hắn vốn là muốn muốn cùng mạch vô thiên hóa giải thù hận, dù sao hắn cùng cuồng đao môn không có cửu hận gì, nhưng mạch vô thiên cũng làm cho Tần Minh cảm thấy dở khóc dở cười, phảng phất hắn là có ý định cùng mạch vô thiên tiến hành phản so với giống như theo ngươi. Tần Minh không có thời gian để ý tới mạch vô thiên, tiếp tục phản thang lên trời. Mấy canh giờ sau khi, Tần Minh đã đứng đệ 450 cấp thang trời bên trên, mà mạch vô thiên, lệnh tuyệt chờ người đều bị hắn xa xa suy ở phía sau, hắn một ngựa tuyệt trần, như trong bầu trời đêm óng ánh nhất cái kia viên tinh thần, ánh sáng vạn trượng, soi sáng cả khôn. Chúng tiên tôn tất cả đều trong lòng run lên. Chỉ có Tào Tu lộ ra một vẹn ý cười, hắn cũng không có lo lắng Tần Minh không cách nào đi đến một bước này, bởi vậy hắn hầu như chưa từng cái lại cái khác thiên tôn ngôn ngữ, sự thực sẽ mạnh mẽ đánh bọn họ mặt. Lẽ ra có thể đi qua 500 cấp, nhìn thấy cổ chi đại đế chứ. Tào Tu ánh mắt sắc bén, nhìn Tần Minh một bước lại một bước bước ra, đồng thời, hắn cũng đang nghĩ, bọn họ thân ở cực đông nơi, là đạp thang trời, thấy đại đế, như vậy, Tây Phương, Nam Vương cùng Bắc Phương các cường giả, lại gặp được cái gì? có thể hay không, bọn họ cũng có đồng dạng gặp gỡ, ở cổ chi đại đế trước mặt, bọn họ, có thể gặp gỡ. Vâng ca, 450 cấp qua đi, càng xuất hiện 51 tôn khôi lỗi, cùng với trước không giống chính là, những này khôi lỗi không lại cầm trong tay bảo kiếm, mà là mỗi người nắm binh khí, thậm chí khống chế thuộc tính khác nhau sức mạnh. Duy nhất tương đồng, là những này khôi lỗi đồng dạng ở vào vương đạo 4 tầng cảnh, chưa từng vượt qua càng cảnh giới của bọn họ. Đùng, Một vị phong ngự siêu cường khôi lỗi đạp bước mà tới. Vung lên không gì không xuyên thủng kim cương quyển, cùng Tân Minh cánh tay đụng vào nhau, này khôi lỗi không biết là cái gì vật liệu chế thành, hơn nữa đáng sợ khí văn, cứng rắn cực kỳ, để Tân Minh đều cảm thấy hổ khẩu bị chấn động ma đến. Chém. Tân Minh bóng người lóe lên, thủ trưởng từ vị này khôi lỗi đầu xẹt qua, khủng bố sắc bén ánh kiếm từ trong lòng bàn tay của hắn chém đánh hạ xuống, lại đem cái kia khôi lỗi đầu đều chém năng ra. Nhưng vào lúc này, còn lại khôi lỗi cũng gào thét đánh tới. Một vị búa lớn hướng về tần minh thiên linh cái nện xuống đến, càng cũng là cấp 5 vũ binh, để tần minh nội tâm dung động lại, ngày này thê bên trên khối lỗi, đến cùng có bao nhiêu tôn, nếu như tất cả đều phân phối cấp 5 vũ binh, coi như là binh vương các cùng tiêu ra bực này luyện khí thế lực cũng chưa chắc làm được đến, đại đế tác phẩm, coi là thật không thể đo đếm. wenka, ca, tần minh muốn tế ra bản thân vũ binh, lại phát hiện ngày này thê trên có một nguồn sức mạnh cầm cố hắn, để hắn không cách nào tựa như vận dụng vũ binh khiến cho hắn coi như thôi, lấy chấn thiên đại ma thủ lớn đối kháng cái kia bờ lớn. Thành hoàng liền gian nan như vậy, như vậy thành đế, cần trả giá thế nào nỗ lực? Tân Minh đang suy tư, 500 cấp thang trời, chỉ là nắm giữ thành hoàng tư chất, cũng không ý nghĩa có thể nhìn thấy cổ chi đại đế, chỉ có đi tới thang trời phần cuối, mới có thể làm được. Nhưng này, sắp sửa đối diện thế nào khủng bố thử thách? Tân Minh ở khôi lỗi bên trong tả trùng hữu diệt kim thiên bằng chi dực triển khai ra, Như nhất đạo tiêu chấp màu vàng lóng giống như ở khôi lỗi quần bên trong qua lại, thỉnh thoảng có khủng bố tuyệt luân kiếm mang sát phạt mà ra, đem một cái nào đó tôn khôi lỗi trực tiếp cắt ra. Mọi người đương nhiên không thấy được như vậy đặc sắc chiến đấu, khi bọn họ nhìn thấy tần minh đem mạch vô thiên đều bỏ qua thì, trong lòng liền mơ hồ tiên đoán được rồi kết quả, chỉ sợ, lần này thang lên trời, người thắng cuối cùng, sẽ là tần minh. Bởi vậy, bọn họ cũng không lại quá nhiều buồn phiền, mà là đem sự chú ý rơi vào hóa long thiên tôn trên người lúc này hóa long thiên tôn vẫn đang không ngừng tiêu hao hắn sức mạnh bản nguyên, đi lại khó khăn leo về phía trước, dáng dấp của hắn trở nên càng ngày càng thảm, còn sót lại nửa người đều máu thịt bê bé bét. Mọi người thậm chí hoài nghi hóa long thiên tôn từ lâu mất đi ý thức, chỉ có dựa vào bản năng ở leo về phía trước. Rốt cục hóa long thiên tôn ngã xuống, phía sau hắn vị này tuổi trẻ hắn tán loạn ra, điểm điểm linh quang ở trùm quanh hắn soi sáng, phảng phất có vô tận lợi kiếm càn quét thiên địa, để mọi người vẻ mặt sợ hãi. Đây là hóa đạo thì mới phải xuất hiện tình hình. Rốt cục đi tới phần cuối của sinh mệnh sao. Tuy rằng nói chuyện lúc trước tranh chua, nhưng đến giờ phút này rồi, táng dương cũng có chút thay đổi sắc mặt lên, bởi vì đây là cùng hắn cùng cấp số cường giả, không có quá đa ân oán, liền như vậy ngã vào thang trời trên, bắt đầu hóa đạo, điều này làm cho hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, có hay không, có một ngày, hắn cũng sẽ đi đến một bước này. Không chỉ có là hắn, hầu như hết thể thiên tôn đều đang suy tư vấn đề này. Nếu như bọn họ đời này thành hoàng vô vọng, mấy ngàn năm sau khi, bọn họ có phải là cũng phải bộ hóa Long Thiên Tôn góp chân, hóa đạo mà kết thúc. Chỉ có Tào Tu vẻ mặt trước sau như thường, ý nghĩ của hắn cùng Tần Minh gần uối, nếu như có thể, hắn muốn truy đuổi võ đạo phần cuối, đặc biệt là Minh Vương thể, tuổi thọ so với cái khác thể chất đều càng dài, Bất Tử Đại Đế chính là ví dụ tốt nhất, bởi vậy, hắn có đầy đủ thời gian đi truy tầm vô thượng đại đạo. Mãi đến tận có một ngày, Hắn cũng ngã vào truy tìm võ đạo đỉnh cao nhất trên đường, đến vào lúc ấy, hắn cũng không oán không hối hận. Hóa Long Thiên Tôn Có Thiên Tôn thần thường, hắn còn trẻ thì tàng ngưỡng mộ quá Hóa Long Thiên Tôn, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, chính là thấy Hóa Long Thiên Tôn một lần cuối. Hóa đạo chi lực bao phủ Hóa Long Thiên Tôn, chúng thiên kiêu cách hắn càng xa hơn, chỉ lo nhiễm mảy may. Nửa canh giờ qua đi, Hóa Long Thiên Tôn hài cốt cũng không thấy, triệt để Hóa Đạo, tại chỗ chỉ có cho tàn, còn có thật nhiều quan điểm không ngừng giải rác ở trong thiên địa. Này chính là hóa đạo sao? Tân Minh xoay người, nhìn thấy màn này, lúc này, hắn đột nhiên sợn cả tóc gáy, nếu như vị này thiên khung bên trên to lớn phát thân là Phật Đại Đế, chuyện này ý nghĩa là Phật Đại Đế cũng không có hóa đạo. Không có hóa đạo, nói rõ Phật Đại Đế ngã xuống thì cũng không phải tuổi thọ đi đến cuối con đường, đèn cạn dầu mà chết, mà là bất ngờ tử vong, hóa đạo chi lực không hạng, chưa từng để hắn trở thành cho bụi. Một vị đại đế, cũng không phải chết già mà là sớm kết thúc sinh mệnh, hắn tiểu thế giới còn bị trắng trận phá hoại, liền lăng tẩm cũng không biết ở Hà Phương, chuyện này thực sự là quá mức quỷ dị. Đây chính là cổ chi đại đế A, không nên như vậy kết thúc trắng trường, qua loa kết cuộc. Mọi người ở đây cho rằng hóa Long Thiên Tôn đã trở thành thì, đột nhiên, trên chín tầng trời, vị này to lớn phát thân, càng hạ xuống nhất đạo linh quang, dường như mang theo đế đạo pháp tác, dáng lâm ở hóa Long Thiên Tôn hóa đạo cái kia cấp thang trời trên. Mọi người con người đột nhiên co rụt lại Chỉ thấy cái kia hóa đạo nơi, linh quang dáng lâm nơi, càng chậm rãi xuất hiện một vị bóng người đến, cũng không lòng khọn, cũng không gián mua, trái lại thân thể kiên cường, tinh lực dồi dào, đó là khi còn trẻ hóa long thiên tôn. Ta sống lại. Hóa long thiên tôn âm thanh truyền ra, khiến cho chúng lòng người đều đều run lên, chuyện này quả thật lật đổ bọn họ nhận thức, bọn họ cũng không phải chưa từng nghe tới sống thêm đời thứ hai người, mà là chưa từng nghe nói cũng đã hóa đạo nhưng còn có thể sống thêm đời thứ hai người. Hóa đạo. Mang ý nghĩa một thân tu vi đều trở về cho thiên địa pháp tắc, hết thể đạo hạnh đều hóa thành hư không, tất cả dấu ấn đều bị tiêu diệt, trước mắt còn có thể xuất hiện, thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Là đế đạo pháp tắc hóa long thiên tôn phục sinh à? Không thể. Đế đạo pháp tắc nếu như thật sự nắm giữ phục sinh sức mạnh, cái kia vì sao cổ chi đại đế mình không thể phục sinh? Nếu là có so với Phật đại đế người càng mạnh mẽ hơn, hay là có thể làm được để Phật đại đế phục sinh, mà Phật đại đế lưu lại đế đạo pháp tắc? đủ để thức tỉnh thiên tôn cảnh giới cường giả. Mọi người suy đoán rồn rập, dù bọn hắn đến từ thế lực cấp độ bá chủ, kiến thức rộng rãi, biết được rất nhiều loạn cổ bí ẩn, giờ khắc này cũng là đầu góc mơ hồ, không nói ra được quá nhiều nguyên cơ đến. Hóa Long Thiên Tôn tuy rằng sống lại, nhưng tựa hồ có gì đó không đúng. Tần Minh nhìn lại, mang theo sức mạnh hủy diệt ma đồng thoáng hiện, nhìn về phía Hóa Long Thiên Tôn, tuy rằng trước mắt Hóa Long Thiên Tôn tinh lực rồi rảo, nhưng ở trong mắt Tần Minh, lại tựa hồ như vẫn là có gì đó không đúng. Chương 510: Bốn cực thiên thế. Hóa đạo là một đề hết thảy võ giả đều cảm thấy hoảng sợ tử, bởi vì chuyện này ý nghĩa là sinh mệnh chung kết, bất luận là vũ quân, vẫn là võ đế, hóa đạo sau khi liền không còn tồn tại nữa, trở thành qua lại trần yên. Nhưng mà, Hóa Long Thiên Tôn phục sinh, nhưng đánh vỡ này một vĩnh hằng bất biến định luật, để mọi người có trong nháy mắt cảm giác mình trở lại thái sơ thần ma thời đại, tràn ngập các loại khả năng, không ngừng lật đổ bọn họ nhận thức. Có thể ở trong mắt Trần Minh Hóa Long Thiên Tôn tuy rằng phục sinh, nhưng lại nhưng cùng với trước không thái nhất dạng, nhưng cụ thể là biến hóa gì đó, Tần Minh cũng không nói lên được. Tần Minh bước chân vẫn đang không ngừng hướng về trên, giết khắp những khôi lôi đó. Hóa Long Thiên Tôn đang khôi phục tuổi trẻ trạng thái sau khi, tinh lực rồi rào, khôi phục năm xưa chi dũng, trở lại nhân sinh đỉnh cao nhất thời kỳ, sức chiến đấu khủng bố, hướng trên tốc độ cũng biến nhanh hơn rất nhiều. Này chính là hướng về chết mà sinh sao. Có Thiên Tôn khẽ nói, Mặc dù có hóa long thiên tôn phục sinh ví dụ ở trước, bọn họ vẫn không dám dễ dàng thử nghiệm, vạn nhất ngã xuống ở thang trời trên, không có đế đạo pháp tắc đem bọn họ cứu lại đây. Lại qua một ngày một đêm, tần minh, rốt cục đi tới 500 cấp thang trời trước, hắn khổ chiến trăm vị cùng cảnh khôi lỗi, dốc hết hết thể lá bài tẩy, lúc này mới chiến đến ở vị trí này. Ở trong mắt mọi người, tần minh là như vậy bình tĩnh, nhưng chỉ có tần minh, mới có thể nhìn thấy vết thương của chính mình đầy dây, máu thịt bé bét. Này không phải tầm thường vương đạo 4 tầng cảnh khối lỗi, mỗi một vị đều nắm giữ có thể so với 6 tầng cảnh cường giả thực lực, đồng thời đánh giết mà ra, nếu không có Tần Minh đem huyết mạch sức mạnh đều thả ra ngoài, bằng không căn bản không thể thủ thắng. Muốn thành hoàng, quá khó, quá khó. Hắn muốn leo lên đi tới, nhảy tới, liền có thể thành hoàng, không bước qua được, sẽ làm sao? Trong giây lát này, mọi người mục quang đều rơi vào Tần Minh trên người, dù cho ngày xưa là Tần Minh kẻ thù cũng cũng như này. Tiết kiến, cổ chi đại đế thang trời, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, bọn họ muốn biết, cái kia có thể chứng minh thành hoàng tư chất 500 cấp thang trời, có hay không làm thật. Đúng. Làm tần minh bước chân leo lên cái kia thứ 500 cấp thang trời trước mắt, cả tòa thang trời phảng phất đều rung động lại, có đáng sợ tiếng vang truyền ra, như vạn ngàn chiến xa nghiền ép lên phía chân trời, liền ngay cả thiên khung bên trên pháp thân dường như đều rung động lại, làm cho mọi người ánh mắt lấp lẻ. Có võ hoàng chi tư. Lúc này. Nhất đạo cổ lao âm thanh đồng bền ở thiên địa, phảng phất là đối với tần minh khẳng định, để tất cả mọi người lộ ra ước ao mục quang, lời này, đến từ cổ chi đại đế đế đạo pháp tác, đây là đối với tần minh tán thành, tiên đoán hắn sắp thành hoàng. Đương nhiên, đây là ở tần minh có thể sống đến vào lúc ấy điều kiện tiên quyết làm ra tiên đoán, xưng hắn thành công hoàng chi tư, mà không phải đời này nhất định có thể thành hoàng. Thành hoàng, xưng đế, dính đến thiên cơ, liền ngay cả cổ chi đại đế cũng không dám vọng thêm suy đoán còn muốn hướng về trên sao. Có đạo âm thanh ở tần minh vang lên bên hai, làm cho tần minh trong mắt phong mang lóe lên, gật đầu nói, không gặp đại đế, không bỏ qua. Vẫn là câu nói kia, ngươi, có thể sẽ chết. Chết, cũng không thể ngăn trở ta. Tần minh cực kỳ kiên định nói. Đúng. Làm tần minh lại là một bước bước ra thì, thiên khung rung động, đem mọi người tâm tư kéo trở lại. Tần minh, hắn còn muốn hướng về trên, hắn phải đi đến cổ chi đại đế trước mặt đi. Thang trời. Nối thẳng trên 9 tầng trời, tần minh, muốn từng bước một leo lên cựu trọng thiên, muốn gặp đế thi, muốn được biết những bí ẩn này chân tướng. Ngươi, có thể không chịu được bản thân lực lượng. Làm tần minh đi vào thứ 500 cấp thang trời thì, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm, trong khoảnh khắc, một luồng sức mạnh cuồng mánh đánh vào trên người hắn, làm cho hắn trường bảo phảng phất đều bị vỡ ra đến. Đây là yêu lực lượng lượng, như yêu trảo giống như từ trên người tần minh càn quét mà qua. Yêu thời cổ kinh sức mạnh. Tần minh nội tâm run lên. Lúc trước nguồn sức mạnh kia, càng là chính hắn thần thông. Mọi người tự nhiên không nhìn thấy nguồn sức mạnh kia đánh vào tần minh trên người, nhưng cũng có thể nhìn thấy hắn trường bào giãn nước. Điều này làm cho không ít người đồng khổng nhất xúc. Xem ra 500 cấp thang trời trên thử thách, sẽ càng khó. Dĩ nhiên thành công hoàng chi tư, lên trên nữa, chính là trung phẩm hoàng, thượng phẩm hoàng tư chất thử thách, thậm chí, là đế cấp thiên phú thử thách. Dùng sức mạnh của ta, đến đánh giết ta sao? Tần minh nhớ tới câu nói kia hắn có thể không chịu được bản thân lực lượng. Vâng ca, nhất đạo chấn thiên đại ma thủ hấn đột nhiên ra hiện tại tần minh bầu trời, hướng về tần minh đánh mà xuống, khiến tần minh lông tơ phảng phất đều muốn dựng thẳng lên, đây là hắn am hiểu thần thông, bởi vậy, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng một trưởng này có bao nhiêu đáng sợ, cùng bạo đến cực hạn, có thể đem người sống sở sở tiêu diệt đi đến. Tần minh đồng dạng hướng về phía trên nổ ra một trưởng, hai đạo đại ma thủ hấn chạm va vào nhau, vùng nổ ra kinh thiên tiếng vang chấn động đến mức tần minh màng thai phảng phất đều muốn nổ tung đi đến tần minh mỗi bước ra một bước đều có một luồng cuồng bá vô biên sức mạnh hướng về hắn cuốn giết mà đến tất cả đều là hắn sử dụng tới thân thông nhưng vẫn để hắn cảm thấy đột nhiên không kịp chuẩn bị hơn nữa mỗi một kích đều có thể so với hắn tự thân phát sinh một đòn toàn lực có thể tưởng tượng được có bao nhiêu đáng sợ nhưng dù vậy tần minh vẫn từng bậc từng bậc địa bước lên hắn lôi đỉnh trường bảo bị xé rách trên người có từng đạo từng đạo vết máu có vị trí thậm chí lộ ra bạch quất hết sức doanh người 500 cấp sau khi thang trời, càng ngày càng gian nan lên, lại qua một ngày, tần minh vẫn không có đi xong này bách cấp thang trời. Lúc này, mạch vô thiên cũng tới đến 500 cấp thang trời trước, thật lâu dừng lại, làm cho mọi người con ngươi dừng lại ở trên người hắn. Mạch vô thiên, thành công hoàng tư chất sao? Mọi người thấp giọng hỏi, nếu như mạch vô thiên thật sự chứng minh hắn nắm giữ thành hoàng tư chất, hắn ở cuồng đao môn địa vị đem lại tăng lên nữa, chịu đến cấp bậc cao nhất bảo vệ. Đúng. Mạch vô thiên hít sâu một hơi vận chuyển cổ hoàng kinh, đem chính mình trạng thái tăng lên tới đỉnh cao nhất, trong cơ thể hắn tinh lực rồi dào như đại dương trập trùng, như sơn hô biển gầm giống như, để xa xa mọi người phảng phất đều có thể chịu đến cảm hóa. Ở như vậy trạng thái, Mạch Vô Thiên bước ra bước chân của chính mình, đang lâm 500 cấp thang trời bên trên. Ầm ầm, nhất đạo xa xôi tiếng từ trên 9 tầng trời truyền đến, mang theo từng kia từng kia loạn cổ khí tức, giáng lâm xuống. Thành công hoàng chi tư. Chỉ một câu nói này, để Mạch Vô Thiên lộ ra nụ cười. Cũng làm cho cuồng đao môn thiên tôn triển lộ ý cười, ở này thời đại vàng son, rất nhiều thế lực đều có tuyệt đại thiên tiêu xuất hiện, hoặc là nhân vật cấp độ đế tử, hoặc là tiên thiên thân thể. Những này tuyệt đại thiên tiêu, bọn họ căn bản không cần chứng minh có hay không nắm giữ thành hoàng thiên phú, thế nhân đều biết bọn họ sẽ đi tới bước đi kia đi tới. Trước mắt, mạch vô thiên có thể thu được đế đạo pháp tắc tán thành, chứng minh bản thân thiên phú đủ để thành hoàng, đối với cuồng đao môn tới nói là một việc việc vui. Ma Phong Tông Thiên hành kiếm tông chờ thế lực cấp độ bá chủ thiên tôn nhân vật càng thêm thấp hỏng, bọn họ nhìn về phía chính mình môn hạ thiên kiêu nhân vật, trong mắt giấu trong lòng nóng bỏng cùng chờ mong, hy vọng bọn họ cũng có thể đi tới vị trí kia đi tới. Các ngươi xem, nơi đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, có người hướng về Tây Phương chỉ quá khứ, làm cho mọi người tầm mắt cũng thuận theo rời đi, nhìn về phía Tây Phương, lập tức ánh mắt của bọn họ đều đọng lại lên, quả nhiên, thang trời, không ngừng ra hiện tại cực đông nơi. Tất cả mọi người hướng về Tây Phương nhìn lại, ở nơi đó, xuất hiện rất nhiều bóng mờ, thình lình cũng là một hàng thang trời, nối liền trời đất, thang trời bên trên, có thiên kiêu nhân vật bước chậm mà đi. Chỉ là bởi quá mức xa xôi, chúng người không thể thấy rõ ngày đó thê bên trên người là ai, bất quá bọn hắn tin tưởng, đến cuối cùng đều đang lâm trên 9 tầng trời, tiết kiến Phật Đại Đế Đế Thi thì bọn họ sẽ biết đến tuột cùng là người nào nắm giữ thành hoàng tử chết. Sau khi, cực nam nơi cùng cực bắc nơi, đều lục tục xuất hiện thang trời bóng mờ. Điều này làm cho mọi người ánh mắt đều sáng tối chớp tròn, bốn tứ nơi đều xuất hiện thằng trời, cuối cùng, triều kiến cổ chi đại đế đế thi, đây là Phật đại đế sắp xếp sao? Nếu như Phật đại đế thật sự hy vọng hậu nhân đến, vì sao phải đem phần lăng lấy đại đế thủ đoạn vùi lấp lên? Dù cho là ở bên trong thế giới nhỏ này, lấy Phật đại đế cấp 7 trận pháp đại sư thân phận, đủ để bày xuống khi thiên trận văn, để bọn họ vĩnh sinh cũng không tìm tới đế thi cùng đế binh vị trí. Bây giờ, ngày này thê xuất hiện Để tuyệt đại thiên kiêu nhân vật có cơ hội cùng tư cách nhìn thấy đế thi, khoảng cách gần cảm ngộ đế đạo pháp tác, thậm chí có cơ hội lấy đi đế binh, tựa hồ cùng Phật đại đế trước cách làm có xuất ra vào. Chúng thiên tôn đều là ở cựu châu thành sở soạn lần mò cả đời người, không có một là hạng soạn sĩnh, đều đều là nhân tinh, rất nhanh sẽ phát giác ra không đúng. Loại này trước sau ý đồ không giống vấn đề, không nên ra hiện tại một vị đại đế nhân vật trên người, trong này, đến cùng có cái gì huyền cơ. Hóa Long Thiên Tôn nhưng phảng phất không có ý thức đến vấn đề này giống như bước chân của hắn không ngừng hướng về phía trên bước ra khôi phục tuổi trẻ trạng thái hắn tốc độ so với lúc trước nhanh hơn không ít bây giờ đã leo lên 400 cấp thang trời để rất nhiều Thiên Tôn bỗng nhiên cả kinh Hóa Long Thiên Tôn nguyên bản đối với đạo cảm ngộ liền cực sâu chỉ là bởi vì lớn tuổi tinh lực không đủ vì lẽ đó khó có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn bây giờ Hóa Long Thiên Tôn khôi phục lại năm xưa đỉnh cao nhất thừa thế sông lên xải bước bốn cấp thang trời. Hơn nữa hắn giờ phút này khí thế dâng trào, vô cùng có khả năng xông lên 500 cấp. Chúng ta, có hay không bỏ qua một hồi cơ duyên? Có thiên tôn tiếc hận, nếu như hắn cũng cùng hóa long thiên tôn như thế, leo lên thang trời, có phải là cũng có thể phá tan tự thân rằng buộc, bước vào cảnh giới càng cao hơn? Tân Minh Mục Quang cũng nhìn về phía cái khác mấy cái phương hướng thang trời, đã có không ít người vượt qua 500 cấp thang trời, chuyện này ý nghĩa là có thật nhiều tuyệt đại thiên kiêu là nắm giữ võ hoàng tư chất, Hắn sẽ gặp phải đối thủ cũng không ít à? Đến vu hóa Long Thiên Tôn, Tần Minh trước kính phục đã thiếu rất nhiều, thay vào đó chính là nghi vấn. Hóa đạo sau khi xuống lại, thật có thể làm được sao? Cái này chạm ở trước mặt mọi người Hóa Long Thiên Tôn, thật sự vẫn là cái kia nguyên lai Hóa Long Thiên Tôn sao? Chẳng biết vì sao, Tần Minh nghĩ đến ở Cửu U Địa Phủ bên trong Tiểu Thế Giới gặp phải Hải Thần Đại Đế, nhớ tới Hải Thần Đại Đế đã nói với hắn, cái kia từ Tiểu Thế Giới bên trong đi ra Minh Quân, cũng cùng nguyên lai không giống. Cổ chi đại đế lưu đã hạ thủ đoạn, thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Cũng không biết Minh quân đến tột cùng đi tới Hà Phương, đi tới Thái Sơ Đại Lục sao. Cổ đế hy năm đó tay đoạn thông thiên, vì sao không thể đi Thái Sơ Đại Lục tránh né tai nạn này. Tân Minh nhớ tới đã từng những kia bí ẩn, nội tâm nghi hoặc càng sâu. Trước 511, thành công, thất bại. Qua lại biết được rất nhiều bí ẩn, ở Tân Minh biết được Thái Sơ Đại Lục tồn tại sau càng đều có vẻ hơi chạm không được chân. Hắn mục Quang như lợi kiếm giống như quét về phía thương khung bên trên. Lần thứ hai nhìn chăm chú cái kia cựu trọng thiên khủng bố pháp thân, nội tâm nổi sóng chập trùng. Tiếp tục đi. Tần Minh khẽ thở dài một hơi, tiếp tục cất bước hướng lên trên. Khi hắn bước vào thứ 600 cấp thang trời thì âm thanh kia lần thứ hai ra hiện tại trong đầu của hắn, hỏi hướng về hắn, người có thể không chịu được bản thân chi niệm. Thoại âm lạc, một luồng cuồng bá thần niệm công kích hướng về Tần Minh thức hải điên cuồng cắn giết mà ra. May là Tần Minh sớm có dự liệu, cẩn thủ thức hải. Không có để cái kia cỗ thần niệm công kích thực hiện được. Cùng ta tinh thần lực tương đương công kích. Tần Minh nói nhỏ, đã không có như vậy kinh ngạc. Lúc này, cái kia vẫn ở hắn trong óc luân hồi kỳ đột nhiên thả ra một vệ ánh sáng, đem tự thân bao vây. Đây là đối với tần Minh thử thách. Hắn tuy rằng phụng mệnh bảo vệ tần Minh, nhưng chỉ cần không thương tới tần Minh tính mạng, hắn sẽ không xuất thủ. Tần Minh ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn đối với thực lực của tự thân cùng thiên phú đều có lòng tin, dù cho đế binh không ra tay Hắn cũng có thể đi tới, chỉ thấy Tần Minh Thức Hải không được lan lộn, Thức Hải bên dưới giường như có hắc ảnh phát hiện, khi lại một luồng thần niệm công kích vô giới mà khi đến, Thức Hải bên trên đột nhiên hiện lên một vị tinh thần lực tấm khiên, bên trên Quang Văn lưu chuyển chống đỡ cái kia cô đáng sợ thần niệm công kích. 600 cấp thang trời hướng về trên, mỗi một bước đều có một luồng thần niệm sức mạnh vô giới mà đến, Tần Minh cẩn thủ tâm thần, này nhìn như không hề có một tiếng động tranh đấu, kỳ thực so với lúc trước càng thêm nguy hiểm bởi vì hơi bất cẩn một chút thất hải liền phá nát như vậy giống như trực tiếp ngã xuống khó có thể phục sinh hắn cũng không nhận ra ở ngày này thê trên chết đi mỗi người đều có thể như đồng hóa long thiên tôn giống như phục sinh cổ chi đại đế không có như thế thể nhàn lưu lại thủ đoạn như vậy luôn không khả năng là vì giải buồn thiên địa cuồn cuộn một luồng áp bức lực lượng đống nhiên kéo tới đây là tinh thần mức độ áp bức để tần minh thất hải đều ở rung động nhưng rất nhanh tần minh thất hải phía trên chậm rãi hiện ra từng tòa từng tòa pháo đài đến. Như đồng tường thiết bích giống như, thủ vệ nơi đây. Không ngừng có cuồng phong phong túng đập mà đến, như vô tận yêu thú gào thét, trùng kích tòa pháo đài này, nhưng mặc cho ngoại giới không ngừng lay động, tần minh thức hải trước sau vị nhưng bất động, không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Chiến Tần minh phun ra một chữ, thiên địa cồn cồn, cái kia pháo đài bên trên, lại có một kim thân tiểu nhân xuất hiện, cùng hắn dáng dấp tương đồng, người mặc chiến bào chiến uy gào thét, trên tay cầm một vị phương thiên hỏa kích, nên chiến cái kia một làn sóng rồi lại một làn sóng thần niệm công kích. Đơn thuần bị động phòng ngự, cũng không phải tần minh tắt phòng, hắn muốn chủ động xuất kích, đẩy lui những kia thần niệm công kích. Cùng lúc đó, lạnh tuyệt, tương tự bước lên 500 cấp thang trời, hắn trong ánh mắt tràn ngập phong mang, sắc bén cực kỳ, trở thành cực đông nơi người thứ ba chứng minh bản thân thiên phú người. Quả nhiên là thời đại vàng son A, ta phản phất đã nhìn thấy một vị lại một vị võ hoàng của thời. Có cường giả than thở, tại quá khứ mấy ngàn năm, thành hoàng người đều cực nhỏ, dù cho là thế lực cấp độ bá chủ cũng là như thế. Nhưng mạch vô thiên, lệnh tuyệt này một nhóm người, đều sẽ ở tiếp theo trăm năm hoặc là mấy trăm năm thành hoàng, lại tính cả Chu gia đế tử trở thiên phu tuyệt luân thiên kiêu, này hưng thịnh đại thế đã nhất định. Chỉ là không biết, có hay không có thể có người đi tới cuối cùng, tiết kiến cổ chi đại đế, dù sao, lần trước thiên quân bảng thiên tài, chỉ có tần minh đến đến rồi. Cũng có thiên tôn đang thở dài, như biết có thang trời nên đem bọn họ môn hạ thiên kiêu đệ tử đều mang đến rèn luyện một phen, nhìn đến tụt cùng người nào nắm giữ thành hoàng chi tư, nhất định sẽ có." Một vị tuổi già thiên tôn nói rằng, hai con mắt sáng lạ, hắn mục quang trước sau rơi vào Hóa Long Thiên Tôn trên người, đây là một vị số tuổi thọ rất lớn thiên tôn nhân vật, tuy rằng so với trước Hóa Long Thiên Tôn tình huống khá hơn một chút, thế nhưng ở trong vòng ngàn năm, hắn cũng sẽ đi tới đèn cạn dầu bước đi kia. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Hóa Long Thiên Tôn chết rồi sống lại, trong lòng rất là chấn động không nhịn được muốn thử nghiệm một phen. Nhưng hắn chưa cất bước, trong hư không có bóng người bước chậm mà đến, làm cho huyết thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn Táng Dương thần sắc lấp lóe lại, Vu Hiểm. Xin chào sư thúc. Vu Hiểm đạp bước mà tới, có một số việc làm lỡ, kính xin sư thúc chớ trách. Không trách ngươi, ngươi mà đi thử một chút, nhìn có thể không chứng võ hoàng chi tư. Táng Dương mở miệng nói, cũng không có trách cứ Vu Hiểm, dù sao Vu Hiểm có thể tính là cùng thế hệ bên trong khá là nhân vật xuất sắc chính mình có chút ý kiến cũng rất bình thường. vâng. vũ hiếm nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra một tia sáng sắc bén, chợt cất bước mà lên, đăng lâm thang trời. đối với huyết thiên giáo vị này sau đó người, mọi người cũng không có cái gì quan tâm quá nhiều. thế nhưng ở mấy canh giờ sau khi, mọi người nhưng không tự chủ được mà đem tầm mắt tập trung ở trên người hắn, bởi vì ngày đó thê thử thách dĩ nhiên đối với vũ hiếm không có ảnh hưởng gì, hắn bình tĩnh mà bước ra một bước lại một bước, rất nhanh sẽ vượt qua bách cấp thang trời không ngừng hướng lên trên. điều này thực để mọi người khiếp sợ. dồn dập nhìn về phía táng Dương, Huyết Thiên Giáo Vị này thiền kêu nhân vật, tựa hồ có hơi lợi hại a. nhưng trước Vu Hiếm tiếng tăm có thể không tính là rất lớn, chí ít không bằng Bạch Văn Thanh, Mạch Vô Thiên chờ người. có thể khi bọn họ nhìn về phía táng Dương thì lại phát hiện táng Dương trên mặt cũng mang theo vẻ mặt nghi hoặc. hắn chỉ là muốn để Vu Hiếm thử một chút. ai có thể nghĩ tới Vu Hiếm biểu hiện xuất sắc như thế? Vu Hiếm xuất hiện gợi ra không nhỏ não động. Làm tần minh đánh nát cấp một thang trời thần niệm công kích thì, quay đầu lại nhìn xuống, chợt cười nhạt, vu hiếm trong cơ thể, nhưng là ở một vị ma tộc đại đế linh hồn, trải qua thời gian dài như vậy, này ma tộc đại đế phải làm hoàn toàn khống chế vu hiếm thân thể cũng tăng thêm cải tạo mới đúng. Một vị một lần nữa sống lại đại đế, dù cho trước thân thể không rất hoàn mỹ, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, là đủ để bàn quay lại đến, bởi vậy, dù cho vu hiếm đi tới Phật đại đế trước mặt, tần minh cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như Vu hiếm không có thành hoàng tư chất, tần minh mới sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Vu hiếm căn bản không kém càng ngộ, cũng không kém thiên phú, chỉ kém thời gian. Không hổ là ta chủ ma thần, đi ở phía trước nhất. Vu hiếm ngầm đầu, ngước nhìn tần minh phương hướng, tương tự nói một câu xúc động, nếu như tần minh không có đi ở đắng trước nhất, mới không phù hợp hắn thân phận của ma thần. Giết! Làm tần minh vượt qua cái kia thần niệm công kích bách cấp thang trời thì, đột nhiên, chấn thiên tiếng la giết hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Ngắn ngắn mấy tức thời, gian, hắn phản phất đi tới một thế giới khác, bốn phía tất cả đều đẫm máu chiến sĩ, hai mắt đỏ chót, nhìn về phía Tần Minh mục quang đầy dây lệ khí, không ngừng sát phạt mà tới. Tần Minh thủ trưởng run lên, khủng bố đại trưởng ấn đánh mà ra, không ngừng giết hết vọt tới chiến sĩ, nhưng đúng vào lúc này, một luồng khủng bố đại thế bay dáng lâm, áp bức ở Tần Minh trên người, làm cho Tần Minh một khẩu tiên huyết đột nhiên phun ra ngoài, 700 cấp thang trời, thử thách thiên địa đại thế áp bức. Đùng! Thiên địa đại thế rít gào, diện hóa thành cực kỳ chất phác bá đạo một quyền hét giận dữ mà đến làm cho tần minh con ngươi lấp lóe cất bước tiến lên nhưng hắn phát hiện trong cơ thể hết thể sức mạnh đều bị cầm cố muốn đi song này bách cấp thang trời liền muốn lấy thiên địa đại thế sức mạnh vượt qua 3.000 lần thiên địa đại thế tần minh nói nhỏ một tiếng vô cùng thiên địa đại thế lực lượng hội tụ đến như là ngưng tụ thành một vị không gì không xuyên thủng thần quyền một tiếng vang ầm ầm nghiền ép mà ra cùng cái kia bao phủ tới thiên địa đại thế làn sóng trong nháy mắt chạm va và vào nhau. Này gào thét mà đến thiên địa đại thế cũng vừa vặn là 3.000 lần thiên địa đại thế, cùng tần minh khống chế đại thế lực lượng tương đồng, hai người kịch liệt địa xuống tới, như là hai tòa đại dương trải qua vô tận xa xôi khoảng cách đập hướng về đối phương, chấn động đến mức không gian đều đang run hưởng. Mặc dù ở 700 cấp thang trời bên trên, tần minh vẫn đang không ngừng đi tới, nhưng mà, mạch vô thiên, lạnh tuyệt, nhưng vẫn cư ở 500 cấp trên một điểm vị trí dừng lại. Một lúc lâu, bọn họ thật sâu thở dài, bọn họ nắm giữ thành hoàng gi nhưng muốn đi lên trước nửa vượt một bước quá khó. Bọn họ nhìn một chút tần minh phương hướng, trong lòng có chút sầu não. Thiên phú thật sự có thể có trên lệch lớn như vậy sao? Bọn họ bị chứng minh nắm giữ thành hoàng tiềm chất, vốn nên cực kỳ hưng phấn, nhưng có người vượt lên ở tại bọn hắn bên trên, để bọn họ cảm thấy thất bại. Dù cho thành hoàng, tựa hồ cũng không có như vậy chói mắt. Thành hoàng từ cổ chí kim bao nhiêu võ tu giấc mơ, bọn họ đồng ý vì cái mục tiêu này mà phấn đấu chung thân. Nhưng bây giờ. Mạch vô thiên cùng lệnh tuyệt, có hy vọng trở thành võ hoàng, có thể nhưng không có vui vẻ như vậy. Bọn họ hết thể vâng sáng, đều bị cái kia một mình đi ở đằng trước nhất người cấp đoạn, không biết là buồn hay vui. Ở lệnh tuyệt sau khi, lại có một người xài bước 500 cấp thang trời, bị đế đạo Pháp tắc tán thành, hắn đến từ thiên thú tộc, tu vi vương đạo năm tầng cảnh giới, trong cơ thể chạy xuôi một tia thái cổ hung thú huyết mạch, thiên phú kỳ tuyệt. Thân xuyên, mọi người nhắc tới danh tự này, tuy rằng trước danh tiếng nhỏ chút, Thế nhưng đến đây sau khi, hắn đem danh tiếng vang xa, toàn bộ cựu châu thành, đều sẽ nghe được tên của hắn, bởi vì đây là một vị có thể thành hoàng thiên tiêu nhân vật, sẽ có thật nhiều người chủ động tới kết giao hắn. Ở Tân Xuyên sau khi, lại có một người bước chậm leo lên 500 cấp thang trời, nhưng ở Đăng Lâm một khắc đó bị chấn động bay ra ngoài, ké lăn trên đất. Nhất Hiên, Trung Quy vẫn là kém một chút. Trong lòng mọi người cảm thán, Nhất Hiên, ở Tân Minh Đăng Lâm 500 cấp thang trời thì rất là xúc động, chịu đến ảnh hưởng. Bởi vậy so với trước kia đi càng xa hơn, chỉ tiếc, chung quy là không có thành hoàng tử chết. Hay là, tuyệt đan võ hoàng sẽ vì hắn luyện chế nghịch thiên đan dược, cải tạo thiên phu đây. Cũng có người lên tiếng nhắc nhở, làm cho còn lại người ánh mắt lóe lên, lập tức cũng đều gật gù Ở tuyệt đan cốc như vậy luyện đan thế lực cấp độ bá chủ, sắc thực rất có ưu thế, dù cho hậu thiên không đủ khả năng, cũng có thể bổ túc đến. nhiếp hiên tới cửa một cước thất bại, để rất nhiều thượng ở phía sau thiên kêu đều từ bỏ. Bọn họ đi tới trước mắt vị trí đều tiêu hao to lớn tâm lực, nếu như ở đang 500 cấp thang trời thì thất bại, trong bọn họ tâm cảm giác bị thất bại sẽ vô cùng mãnh liệt. Lao Phu, muốn chứng võ hoàng vị trí. Hóa Long Thiên Tôn miệng phun một thanh âm, cuối cùng, hắn đứng 500 cấp thang trời trước, cổn cổn uy thế tỏa ra, hắn nhìn qua thân thể kiên cường, như 30 tuổi thanh niên, đùng một tiếng đi tới. Trưng 512, không có tư cách. Hóa Long Thiên Tôn, leo lên 500 cấp thang trời này tỏ rõ Hóa Long Thiên Tôn sau khi xuống lại nắm giữ Thành Hoàng tiềm chất ở hắn trong đời này có cơ hội thành Tiêu Võ Hoàng tôn vị mà Hóa Long Thiên Tôn muốn tựa hồ hơn xa Thành Hoàng đơn giản như vậy hắn thần sắc bình tĩnh cực kỳ không có trùng sống cả đời cùng hoạch chứng tiềm chất vui sướng chỉ là bình tĩnh mà hướng lên trên bước trưởng có vô cùng đại thế bại ở quanh người hắn gào thét hắn hăng hái mắt tỏa linh điện không ngừng về phía trước từ cổ chí kim có quá nhiều cường giả mãi đến tận tuổi gia lực suy mới được đầy đủ cạn nộ Có thể khi đó bọn họ đã vô lực xung kích cảnh giới càng cao hơn, không nghĩ tới hóa long thiên tôn có thể bù đắp nỗi tiếc nuối này, vì là tụ yêu tông tăng thêm một vị võ hoàng. Có thiên tôn than thở, võ hoàng cảnh giới, nhốt lại từ cổ chí kim quá nhiều nhân kiệt, để bọn họ thương tiếc cả đời. Hóa long thiên tôn sau khi, hồi lâu cũng không có người có thể đi tới vị trí kia đi tới, đừng nói là đăng lâm 500 cấp thang trời trước, liền liền đi tới 400 cấp thang trời cũng khó khăn, bước vào 400 cấp sau, mỗi một bước đều khó như lên trời để rất nhiều thiền kêu lưu lại than nhẹ, cô đơn rời đi. Nhưng vu hiếm, hắn một đường như giống trên đất bằng giống như bước lên 500 cấp thang trời, làm bóng người của hắn đứng ở 500 cấp thang trời trên thì, đế đạo Pháp tắt hạ xuống thần quang, lạc ở trên người hắn, hắn nhưng thật giống như hồn nhiên không biết giống như, tiếp tục hướng lên trên, để mọi người nội tâm đều là ru lên, Vu hiếm, không chỉ có nắm giữ thành hoàng tiềm chất, hơn nữa, hắn còn ở hướng về trên đi, so với tần minh xem ra đều càng thêm ung dung.